tiểu sơn ly khẳng định suy đoán nói xác thực như thế trừ phi nhân tộc có biện pháp đem phì cốt nhất tộc thiên vị giải quyết hết nếu không bọn hắn vĩnh viễn không có biện pháp cùng phì cốt nhất tộc đối kháng nói đến đại càn bị động như thế cũng là bởi vì bọn hắn mạnh nhất chiến lược thiên vị cấp độ cùng phì cốt nhất tộc không kém bao nhiêu nếu không phì cốt nhất tộc cũng không dám đối nhân tộc như thế phách lối lao sơn ly gật đầu nói một câu xúc động nói cái khác mấy cái đỉnh núi những cái kêu mang theo cảnh giác nhìn xem náo nhiệt dị tộc cũng đều tại phân tích suy bụng ta ra bụng người bọn chúng đối với nhân tộc quyết định đều có đ o á n trước tại bọn chúng lý giải bên trong nhân tộc không có khả năng ngạnh kháng số dưới chọn thỏa hiệp đây là lại rõ ràng bất quá sự tình nhân tộc coi là thật còn không chịu đem tộc ta huynh đệ thả thiên không vang lên lên một tiếng to lớn tiếng gầm mang theo quần c u ộ n lửa giận tại hư vua ở giữa nhấc lên vân bạo thanh âm truyền ra vạn dặm tộc đàn khắc cường giả lục cảm nhạy cảm mặc dù cách nhau rất xa vẫn như cũ đem một tiếng này như sấm nổ gào thét nghe lọt vào trong thai xem ra nói cực kỳ không thuận lợi a h â n tộc cũng không biết nghĩ như thế nào nghe được cái này âm thanh gào thét lao sơn ly s ư ơ n g sở cũng đến lúc này tại nó ý nghĩ bên trong n h â n tộc lựa chọn hẳn là sảng khoái đem bắt được phỉ cốt đem thả càng về sau kéo càng bất lợi đến lúc đó đâm lao phải theo lao nếu như thả sẽ ném càng lớn mặt không thả đến lúc đó nhân tộc đối mặt phát cuồng phi cốt nhất tộc tổn thất sẽ vượt q u a tưởng tượng hiện tại còn kéo lấy đây không phải lựa chọn sáng suốt trên thực tế nhân tộc trước trận cùng phi cốt nhất tộc rằng co láo tổ cấp tồn tại giờ phút này sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn những thứ này phi cốt nhất tộc một mực chắc chắn nhân tộc bắt huynh đệ của bọn nó nếu như sự thật xác thực như thế còn tốt bỏ mặc nộp không giao ra hắn ngược lại không đến nỗi quá tức nhưng bây giờ vấn đề trên thực tế bọn hắn nhân tộc căn bản không có đối phì cốt nhất tộc ra tay qua đừng nói đạo cảnh cấp bậc phì cốt trong tay bọn họ liền thánh tôn cấp bậc phì cốt cũng không có cho nên tại hắn lý giải bên trong đây là phì cốt nhất tộc đang tìm cớ đơn giản khi người quá đáng làm muốn chiến liền chiến có khí phách hôm nay đừng chạy chúng ta đánh cái thông khoái chắc không chết các ngươi đứng ở phía trước nhân tộc lão tổ còn chưa lên tiếng phía sau một vị tính tình nóng nảy lão tổ đã mắng lên hắn cực kỳ không k h á c h khí lúc nói chuyện một cái đen thui đại đao trực tiếp rút ra cắm ở hư không sắt khí từ đó k h u y ế t tán mà ra cái khác lao tổ cũng không có ngăn các ngươi nhân tộc xem ra là thật dự định khai chiến tốt vậy hôm nay liền thành toàn các ngươi máu chạy thành s ông phi cốt nhất tộc cường giả nhìn chằm chằm cây đao kia phát ra gào thét g i a n g rác một tiếng trên người nó cốt thứ trực tiếp dựng thẳng lên tản ra huyết sát chi khí cùng cắm ở hư không đại đao xa xa đối lập theo lời của nó rơi xuống phi cốt nhất tộc cường giả lần nữa cùng nhau hướng phía trước đè ép q u á i sự nhân tộc kiên cường phi cốt nhất tộc xem ra hôm nay cũng không giống chỉ là đến cảnh cáo giống như cũng mang theo sát khí mà đến lao sơn ly nhìn xem chỗ xa xa tình huống nghe giữa bọn hắn đối thoại cảm giác cực kỳ không hiểu mà lúc này độc giác thú chở sở hà cũng tới đến phụ cận đối với trên bầu trời đen nghịt một đám phi cốt sở hà chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi chỗ khác ánh mắt ánh mắt của hắn nhìn về phía một phương hướng khác sợ hà trên người độc giác t h u vỗ để nó lưu tại tại chỗ hắn thì chắp hai tay sau lưng bước vào hư không hướng ánh mắt của hắn xem phương hướng mà đi muốn đánh rất tốt trong nhân tộc một đám cường giả bay ra bọn hắn lấy đặc thù đội hình sắp xếp dưới chân như là tạo thành từng cái tiết điểm n h ư n g bọn hắn như là dung hợp thành một cái cố máy chiến tranh lao tổ bọn hắn giống như muốn đánh thiểu sơn ly nhìn về phía hắn lao tổ vừa mới lao tổ một trận phân tích hắn cũng cảm giác tương đương có lý nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không thích hợp muốn đánh nhau đồng dạng mà lại song phương cũng cảm giác rất có lo lắng bộ dạng lao tổ ngươi đang nhìn cái gì đâu tiểu sơn ly phát hiện tại thời khắc mấu chốt này chính mình lao tổ ánh mắt theo trong chẳng rời nhìn về phía một địa phương khác khó trách ta hiểu được lao sơn ly thu hồi ánh mắt xem ra chuyện này nhân tộc sở dĩ kiên cường khả năng thật là bọn hắn cũng không có bắt phì cốt nhất tộc mà phì cốt nhất tộc kiên cường đó là bởi vì bọn chúng hôm nay chính là tìm đến nhân tộc phiền phức lao sơn ly gật đầu lần nữa phân tích một đợt vì cái gì lao tổ ngươi không phải nói phì cốt nhất tộc chính diện là đánh không lại nhân tộc a thiểu sơn ly cảm thấy không hiểu theo trước đó lao tổ một phen phân tích nhân tộc sở trường chính là loại này đại quy mô chính diện đối chiến mà phì cốt nhất tộc am hiểu chính là đơn đả độc đấu hiện tại phí cốt nhất tộc chủ động lấy nhược điểm đi đối nhân tộc sở trường cái này cực kỳ không hợp lý coi như bọn chúng thật nghĩ gây sự với nhân tộc vậy cũng nên đánh lén mới đúng bởi vì bọn chúng có ngoại viện a lao sơn ly lắc đầu hắn rôi chảo một chỉ chu y ế m nhất tộc đến đây tiểu sơn ly theo lão sơn ly ngón tay phương hướng nhìn lại nhìn thấy ở phía xa mấy cái phí cốt mang theo một đám tướng mạo giống như viên hầu chu y ế m nhất tộc hướng chiến trường phương hướng tiếp theo thì ra là thế Tiểu sơn ly gật đầu. Chu hiếm nhất tộc, cùng phì cốt nhất tộc hiếm đầu. Chu Sơn cùng Ly phì kỳ h thuộc về số lượng không nhiều, nhưng một cái thực lực cũng không ô n lượng cũng đàn. g sai số biệt cái tệ một tộc lắm, lực đều về k quái bọn chúng coi như hai tộc hợp lực thật muốn cầm xuống nhân tộc tổn thất không phải ít mà n h â n tộc địa bản cũng không tính được cái gì bảo địa hai cái này tộc đàn tại sao muốn liên hợp lại đối phó nhân tộc cái này cực kỳ không có đạo lý a xem trò vui lão sơn ly c h ầ m tư như loại này tộc đàn cấp bậc t ử chiến Bình thường phải là chu hiếm nhất tộc tại sao lại cùng phì cốt nhất tộc liên hợp cái khác ở một bên xem náo nhiệt tộc đàn không nghĩ ra nhân tộc cường giả đồng dạng không thể lý giải giống cùng cấp bậc tộc đàn coi như vây công muốn diệt đi đó cũng là phải bỏ ra lớn đại giới chu hiếm nhất tộc cùng nhân tộc cũng không lớn thù hận bọn chúng cùng p h i cốt nhất tộc liên hợp coi như đem nhân tộc diệt đi đạt được tất cả thu hoạch cũng đều về bọn chúng đó cũng là không cách nào đền bù tổn thất nhân tộc có thể cũng không phải là quả h n g mềm bình thường ma sát nhỏ vẫn được như loại này diệt tộc chi chiến đánh ra cựu hận đến ai cũng nhẹ nhom không được dưới tình huống như vậy bọn chúng chọn cùng p h i cốt nhất tộc liên hợp thực tế không có đạo lý cơn ư giả g tử thương quá nhiều tại thiên thanh sân mạch sẽ là một cái chuyện rất nguy hiểm đặt được chỗ tốt có khả năng mất đi vẫn là chuyện nhỏ không cẩn thận bị ai cho t h ử a cơ nuốt cũng có thể cái kia hai tên giá hỏa muốn làm gì đại can bên trong một người mặc rách rưới tay trái cầm một cái treo cuộn tay phải giơ một khối bói toán chiêu bài thân hình mập mạp lao đầu ngầm đầu nhìn lướt qua trên trời tình huống sau đó nhìn về phía xa xôi chỗ nơi đó có hai đạo khí tức quen thuộc như ẩn như hiện mặc dù bọn chúng khí tức thu liễm nhưng làm cùng cấp độ tồn tại bọn chúng lại là mang theo địch ý mà đến lao giả nghiêm túc cảm thụ vẫn có thể mơ hồ dò xét đến đó chính là phi cốt nhất tộc cùng chu hiếm nhất tộc lao tổ cùng lúc đó tại lao béo nhìn về phía phương hướng một đầu thân hình thu nhỏ ngưng tụ thành một đoàn phi cốt còn có một đầu chu hiếm bọn chúng đứng ở một tòa đứng ở vách núi chỗ trên đỉnh núi cùng một chỗ xa xôi lấy đại cắn chỗ nhân tộc bản nguyên châu thất lạc c h i địa chu hiếm hỏa hồng sắc lưới dài dối ra tại bên miệng quấn một cái trong ánh mắt mang theo tham lam nhìn xem đã muốn đánh nhau tam p h ư ơ n g cảm giác vô cùng chờ mong máu tươi chỉ có đầy đủ máu tươi mới có thể để cho bản nguyên châu khôi phục giết đi thỏa thích giết đi p h i cốt nhất tộc lão tổ trong mắt đồng dạng đều là vẻ tham lam đáng tiếc ta những cái kia hậu bối hắn nhìn thoáng qua trong tộc những cái kia hậu bối bị tham lam chiếm cư trong ánh mắt mang theo điểm đáng tiếc nhưng cũng liền chỉ thế thôi lập tức liền biến mất không thấy gì nữa như vậy một chút đáng tiếc còn chưa đủ lấy để nó từ bỏ khả năng này đạt được kinh tiên h cơ duyên đáng tiếc cái gì chu hiếm lao tổ mang theo vẻ trâm trọng chỉ là một đám hậu bối về sau tiến thêm một bước cố gắng một chút và năm về sau lại là một đám chu hiếm lao tổ sắc mặt phía trên đều là tàn nhẫn hắn nhìn thoáng qua bên cạnh phì cốt nhất tộc lao tổ trong mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ thậm chí tràn đầy sát ý mặt còn gạt ra tiếu dung nhưng giờ phút này hắn nhưng trong lòng đã sớm bị sát ý bổ sung nếu có cơ hội hắn trước tiên muốn làm chết chính là phì cốt nhất tộc lao tổ cùng chu hiếm lao tổ đối mặt phì cốt lao tổ trong mắt cũng tương tự mang theo tán đồng gật đầu đối với chu hiếm lao tổ hắn cũng đồng dạng không có lộ ra chút nào để ý mặt â m trầm bên trên cũng gạt ra tiếu dung nhưng kỳ thật hắn trong lòng chỗ ấp vụ sát ý cũng không so chu hiếm lao tổ thiếu bọn chúng lẫn nhau gật đầu biểu đạt cùng chung trí hướng trong nội tâm cũng hận không thể đối phương tại chỗ tự bạo đừng nhìn bọn chúng cách lẫn nhau cũng rất gần nhưng lại thời thời khắc khắc ở vào cảnh giác trạng thái song phương móng nuốt đều đặt ở trên mặt đất nhìn như tùy ý lại bất cứ lúc nào chuẩn bị động trào đáng tiếc chuyện này là cùng đầu này chu hiếm cùng một chỗ phát hiện sau khi chuyện thành công còn có một trận phiến phức phí cốt lao tổ trong lòng hiện ra lanh ý bản nguyên chi châu nếu như đạt được thiên thánh tất không chướng lại liền xem như tiến thêm một bước đều có một tia hy vọng không nghĩ tới đại càn cái này địa phương không đáng chú ý sẽ có loại vật này đến lúc đó coi như chỉ là đạt tới thiên thánh chi cảnh cũng có thể tăng thọ ba và năm nếu như có thể tiến thêm một bước cũng sẽ không cần ở cái thế giới này chịu khổ chu hiếm lao tổ trong lòng suy tư càng nghĩ hắn càng cảm giác hưng phấn nhìn về phía đại càn cương vực phương hướng bắt đầu cảm giác không kịp chờ đợi bắt đầu đối với những cái kia lềm mà lềm mề hậu bối có bất mãn cảm giác hắn hiện tại thọ nguyên đã không nhiều đối với tiến thêm một bước lại tăng thêm thọ nguyên rất là bức thiết hắn ngẩng đầu nhìn thiên không t h ầ n s ắ c mang theo vẻ âm trầm trên trời mặt trời theo hắn số lượng gia tăng chiếu xạ ở trên mặt đất không chỉ nóng đơn giản như vậy còn có thể nhường tu giả tuổi thọ giảm bớt ở cái thế giới này tu giả tuổi thọ cùng cảnh giới cũng không tương xứng chỉ có đạp thiên phía trên tồn tại khả năng thoát khỏi cái này gông xiềng để ngươi hậu b ố i r ứ t khoát một điểm đừng lại mắng lần này chúng ta thế nhưng là đ ù a thật cần bọn chúng cũng đi chết chu hiếm lao tổ trong mắt mang theo tàn nhẫn chi sắc lên tiếng nói lúc này tại đại càn biên cảnh cứ việc chu hiếm nhất tộc đã đến tới phi cốt nhất tộc vẫn như cũ còn đang kêu gào muốn nhường nhân tộc sẽ bị bắt phi cốt thả lắng lại chuyện này nếu như chỉ là đối nhân tộc tiến hành uy hiếp còn có đánh lén bọn chúng sẽ không như thế nói n h ả m nhiều nhưng bây giờ lao tổ ý tứ là để bọn chúng chính diện đối chiến cứ như vậy bọn chúng bên trong ai cũng có khả năng sẽ chết đi cho nên hiện tại bọn chúng cũng muốn nhường chuyện này mau chóng đi qua cực kỳ hy vọng n h â n tộc có thể biết lẫn nhau một điểm bởi vậy mặc dù lao tổ ý tứ là để bọn chúng trực tiếp khai chiến bọn chúng vẫn như cũ vẫn còn kéo lấy chậm chạp không có x u ấ t chảo Tốt! phí cốt lao tổ gật đầu hắn nhìn thật sâu những cái kia hậu bối lên mắt sau đó há miệng liền muốn phát ra mệnh lệnh nhưng mà thanh âm của nó vừa mới muốn ra khỏi đột nhiên phương thế giới này xuất hiện vặn vẹo cảm giác hư không bị cắt ra không gian vặt mẹo phì cốt lao tổ còn có chu hiếm lao tổ chỉ cảm thấy thế gian hết thể xuất hiện một lát đình trệ chờ chúng nó kịp phản ứng lại quay đầu thời điểm bọn chúng đã xuất hiện ở một mảnh thế giới màu vàng nóng bên trong đây là chu hiếm lao tổ còn có phì cốt lao tổ thân xác đại biến trong tâm linh nhấc lên sóng biển ngập trời liên vừa mới tâm tâm niệm niệm cơ duyên cũng trong nháy mắt ném ra sau đầu có không cũng biết cường giả xuất hiện có thể dễ dàng như thế tới gần bọn chúng đồng phát động công kích thực lực nhất định tại bọn chúng phía trên bọn chúng kịp phản ứng trước tiên liền muốn dẫn động quy tắc ngưng tụ hư hào thế giới đem mảnh này bị cắt chém hư không đánh nổ sau đó nhanh chóng trốn xa tỉnh táo một điểm ta sẽ không tổn thương các ngươi chúng ta trò chuyện chút nói một chút bản nguyên châu sự tình theo thanh âm vang lên lên bọn chúng ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy ở thế giới cuối cùng một mảnh tinh quang lát thành m à tới cúng bái chi cao cung nên bất hủ tại từng trận cúng bái thanh âm bên trong một cái toàn thân bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong thân ảnh chân đạp liên hoa chắp hai tay sau lưng từng bước một bước vào mảnh này bị cắt chém mà ra thế giới nhân loại chương hai trăm bảy mươi lăm bản nguyên châu nhân loại nơi này tại sao có thể có khủng bố như vậy nhân loại trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn là ai phí cốt lao tổ còn có chu hiếm lao tổ chỉ cảm thấy theo kiên nhân loại chắp hai tay sau lưng từ tinh quang bên trong đi ra tại ngàn vạn cúng bái thanh âm bên trong chậm rãi tiếp cận tới một c ố áp lực kinh khủng bao phủ đưa chúng nó vừa mới ngưng tụ hư hào thế giới trực tiếp áp sập vùng hư không này tựa hồ xuất hiện một phương thế giới chân thật chấn áp tại trên người bọn chúng để bọn chúng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách làm ra phản kháng liên liên pháp tắc lực lượng đều không thể câu thông có thể lấy hoàn chỉnh thế giới đưa chúng nó hai cái thiên vị cường giả chấn áp người tới có lẽ không phải thiên tôn đơn giản như vậy thiên thánh rất có thể là thiên thánh p h i cốt lao tổ còn có chu hiếm lao tổ hai bọn chúng trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ này hai bọn chúng cũng có được thiên vị trung giai thực lực c ử ly thiên vị cao giai cũng đã không xa gặp được thiên tôn cấp bậc cường giả bọn chúng cho dù cũng sẽ bị chấn sát nhưng ít ra có thể cảm giác được giết bọn nó thủ đoạn là cái gì lại sẽ không giống như bây giờ bị một tòa thế giới c h â n áp cảm giác xuất hiện lại cảm giác không thấy cái kia trong lúc vô hình thế giới ở nơi nào liền bên trong quy tắc lực lượng cũng không phát hiện được một kia thủ đoạn như vậy bọn chúng còn là lần đầu tiên kiến thức dạng này cơn ư giả g không nên xuất hiện ở chỗ này thiên thanh sơn mạch tại c ử u giới sơn tới nói là vắng vẻ chi địa mà lần này lại xuất hiện dạng này cơn ư giả g hơn nữa còn là hướng về phía bọn chúng mà tới trọng yếu nhất hắn là cái người mà đại càn chính là n h â n tộc địa bàn khó nói hắn biết bí mật kia chuyên m à tới mà hai bọn chúng lại vừa vặn đụng vào p h i cốt lao tổ còn có chu hiếm lao tổ trong tâm thần hiện lên từng đạo ý niệm càng là suy nghĩ sâu xa tâm thần thì càng phát l ạ n h như là rơi vào trong vực sâu đã tuân ra vô tận cảm giác tuyệt vọng nếu thật l à như bọn chúng suy nghĩ biết bí mật bọn chúng nhất định là chết không có chỗ t r ô n bản nguyên châu a kia là có cơ hội tiếp cận bản nguyên c h í bảo liền xem như thiên thánh cường giả có được chỉ sợ cũng không dám bạo lộ ra sẽ biết sợ gây nên vây công vì bảo thủ bí mật hai bọn chúng tất nhiên sẽ bị nghiền xương thành cho sở hà đi vào hai cái đã bị ép phát run dị tộc bên người yên tâm không cần sợ hãi ta là người tốt lần này là cho các người tống cơ duyên sở hà tại bọn chúng ở giữa ngồi xếp bằng xuống phất tay đem thất sắc bảo liên thu hồi mang theo hiền lành ngự a khí mở miệng vẫn còn chu y ế m trên đầu vỗ vỗ da lông cực kỳ mềm mại thân thể cực kỳ t r ắ n g kiện là một cái hạt giống tốt tiền bối không cần cơ duyên n g a y hiện tại thả chúng ta rời đi là được chu hiếm thở mạnh thở ra một hơi nói bây giờ nhìn bộ dáng chết chắc bất quá có n ó i cơ hội hắn vẫn là phải dùng đây cũng là hắn sinh cơ duy nhất bình thường cường giả cũng sẽ không cho nó cơ hội này bây giờ người này loại cho hắn liền muốn tranh thủ một chút một phần v ạ n đâu không được cùng ta có duyên phận ta nhất định phải đem cơ duyên đưa đến đây là nhẫn quả sở hà lắc đầu một mặt trịnh trọng nói b ả n nguyên châu tại đại càn cái gì vị trí sau đó hắn hỏi tiếp hai cái này dị tộc trước đó nói muốn đầy đủ máu tươi nhường bản nguyên châu đi ra sở hà là nghe được cho nên mới có cái này hỏi một chút b ả n nguyên châu mặc dù sở hà không biết là thứ gì nhưng nghe xong danh tự còn có có thể để cho hai cái này dị tộc thương tâm bệnh cùng đến muốn đem hậu bối cho hết hố chết liền biết là một cái không tệ bảo vật có cần hay không trên không biết gặp nếu như có thể Luôn luôn muốn thuận tay nhặt lên không thể lãng phí tiền bối nói ngươi có thể thả chúng ta sao p h i cốt lao tổ k h ẽ đảo mắt tử suất âm thanh hỏi hắn bây giờ muốn đem chuyện này làm thẻ đánh bạc ta nói ta là người tốt sẽ không cần mạng của các ngươi điểm này các ngươi có thể yên tâm sở hà lắc đầu lại gật đầu sau đó nói tiếp ai trước nói về sau mới có tốt hơn đ á n h ngộ cơ duyên là phải dựa vào bản thân nắm chắc sau khi nói xong sở hà xem phì cốt nhất tộc lao tổ lại muốn mở miệng đưa ra nghi ngờ một bạn thai vén cái đi qua đưa nó đầu trực tiếp đánh vào trong thịt bản nguyên châu cần màu tươi ta đem đam kia tiểu bối cũng bóc chết cũng liền tự nhiên đi ra hỏi các ngươi là cho các ngươi tranh thủ phúc lợi cơ hội sở hà thần sắc l ạ n h nhạt nói hắn đứng dậy đứng lên ta nói chu hiếm vội vàng lên tiếng nói sở hà l ạ n h nhạt tùy ý ảnh hưởng đến hắn hắn bây giờ còn có cơ hội nói chuyện là muốn biểu hiện một chút tranh thủ sinh cơ không thể lãng phí trọng yếu nhất chính là tựa như sở hà nói có đầy đủ máu tươi chính bản nguyên châu liền chạy ra khỏi đến, đến rồi chuyện này bất kể có phải hay không là thật đối mặt bản nguyên châu dụ hoặc suy bụng ta ra bụng người hắn tin tưởng nhân loại trước mặt nhất định sẽ đi nếm thử đem nơi đó toàn bộ sinh linh toàn bộ xóa bỏ cho nên nắm lấy chuyện này là vô dụng tiền bối liên quan tới bản nguyên châu sự tình chúng ta là tại một tòa cấm địa bên trong tìm tới manh mối vật kia là các ngươi nhân tộc một vị cường giả phát hiện bất quá lúc ấy bản nguyên châu vẫn là tàn phá hắn cắm dễ tại một k h ỏ a thần thụ bên trong khôi phục không cách nào bị di động vị tiêu nhân tộc cường giả bày ra thủ đoạn muốn đợi đến hắn khôi phục tái sử dụng bất quá đáng tiếc hắn vẫn lạc tại cấm địa bên trong chuyện này hắn trước khi chết ghi xuống nói tới chỗ này chu hiếm t r ộ t dạ nhìn sở hà l ư ớ t mắt nhân tộc cường giả trước khi chết còn đem chuyện trọng yếu như vậy để lại đầu mối tại trước khi chết tự nhiên là làm một phen bố trí hắn nơi nga xuống chỉ có nhân tộc có thể đi vào bọn chúng có thể vào tự nhiên là sử dụng ám m ộ i thủ đoạn vấn đề này rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến hắn vốn là muốn đổi một loại thuyết pháp bất quá miệng của nó mở miệng về sau không hiểu cảm giác cực kỳ thuận đem tình huống chân t h ậ t một chút tuần ra xem sở hà thần sắc vẫn như cũ không có ý tức giận chu hiếm lao tổ thở dài một hơi mới tiếp tục nói dựa vào hắn ghi chép hiện tại bản nguyên châu cũng đã khôi phục nhưng nó đã cùng thần thư cắm dễ muốn đem hắn tách rời gọi ra tới thủ đoạn có mấy loại nhưng dễ dàng nhất cũng là nhanh nhất chính là lấy đầy đủ máu tươi vẩy xuống tiến vào vùng đất kia phía trên hai chúng ta lo lắng chậm thì sinh biến liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất đây là bản nguyên châu chỗ còn có cái khác đem bản nguyên châu tháo rời ra biện pháp chu y ế m n h ấ c c h ả o sở hà giải trừ trên người nó một chút áp lực hắn tại hư không ngưng tụ ra một bộ bức họa mặt trên còn có lấy một chút văn tự kia là nhân tộc vẫn là cường giả lưu lại manh mối hiện tại đã bị bọn chúng hủy đi ghi vào trong linh hồn sở hà nhìn lướt qua phát hiện phía trên liền bản nguyên châu tác dụng cũng có kỹ càng nói rõ kia là có thể hỗ trợ thiên thánh cao dài cảm nộ bản nguyên tiến thêm một bước trí bảo bình thường thiên vị đạt được tất nhiên có thể bước vào thiên thánh liền xem như phổ thông sinh linh đạt được h ắ n cũng có thể nghịch thiên cải mệnh sẽ có thiên cảnh chi tư hiệu quả không chỉ chừng này sở hà một đường đạo qua những tác dụng kia với hắn mà nói hiệu quả chẳng ra sao cả không cách nào gây nên chú ý của hắn có thể làm cho vượt giới tu giả lĩnh n ộ i chuyển đổi khác biệt quy tắc khi nhìn đến sau cùng thời điểm phía trên cùng vượt giới có liên quan hai chữ ngược lại là hấp dẫn một chút hắn thiên vị thiên tôn thiên thánh phân biệt đối ứng trong đó tăng trọng quan bế chương hai trăm bảy mươi sáu ấp ủ mà tại sở hà cùng p h i cốt lao tổ còn có chú hiếm lao tổ vui sướng trò chuyện với nhau thời điểm biến mất cái kia tại đại càn b i ê n cảnh nóng nhìn phía trước mập mạp láo giả thần s ắ c đột nhiên biến kinh nghi bất định một mặt ngưng trọng cùng cảnh giác cái kia hai cái đối thủ mặc dù cũng thu liễm lấy khí tức nhưng lấy thực lực của hắn vẫn là có cảm giác nhưng lại tại vừa rồi khí tức của bọn nó lại hoàn toàn biến mất tại hắn cảm giác bên trong cực kỳ đột nhiên không phải loại kia tiến hành theo chất lượng từ gần đến xa biến mất mà là đột nhiên biến mất liền một điểm vết tích cũng không có tựa như đột nhiên rời đi một dạng cái kia hai tên ra hỏa là sử dụng trí bảo muốn bắt đầu a lão giả đem bói toán chiêu bài thu hồi q u ẻ cuộn trên tay hắn xoay trọn đi vào nhân tộc kết quân trận phía dưới phòng bị lúc nào cũng có thể đến đánh lén trong ý nghĩ của hắn loại tình huống này cũng chỉ có thể là cái k i a hai tên ra hỏa muốn xuất thủ trước đem nhân tộc quân trận lấy lực phá đi để bọn chúng trong tộc hậu bối giảm bất tử thương mặc dù chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn là không muốn minh bạch cái này hai tộc vì sao muốn cùng nhân tộc tử chiến nhưng xem tình hình bây giờ chiến đấu đã là không thể tránh né đại can quân trận đối diện phi cốt nhất tộc còn có chu hiếm nhất tộc tại phía trước đánh pháo miệng hai cái đạo tôn cựu trọng khi nhìn đến mập mạp lão giả xuất hiện một khắc này thân thể siết chặt phía sau miệng là một trong co lại trong nháy mắt có cảm giác bất an lão đầu kia trên thân chỉ là tiết ra một chút khí thức liền để bọn chúng cảm thấy áp lực nặng nề cảm giác không hề nghi ngờ đó chính là nhân tộc lão bất tử thiên vị cường giả bọn chúng kêu gào uy hiếp thanh âm không khỏi yếu đi nhiều con nhịn không được quay đầu hướng phía sau nhìn một chút lao tổ không ở phía sau mặt đứng đấy chỗ dựa đối mặt xuất hiện thiên vị cường giả nhân tộc bọn chúng cảm giác cực kỳ không có lo lắng bầu không khí theo mập mạp lão giả xuất hiện trong nháy mắt biến chầm ngưng trong sân chửi rủa kết thúc song phương bắt đầu đem khí thế bông ra thật muốn đánh chỗ xa xa lão sơn ly đột nhiên từ dưới đất chiến đấu lay động cái đuôi vì đó mà ngừng lại hô hấp ngừng lại hắn bên cạnh cái khác sơn ly bỏ mặc có thể hay không nhìn thấy phương xa tình huống giờ phút này cũng cùng một chỗ đứng lên đặc sắc kịch bản muốn bắt đầu mặc dù còn không có nhìn thấy cũng đã để bọn chúng vô cùng kích động mong đợi cảm giác cảm xúc bành trướng không thôi mặc dù bọn chúng không có gia nhập trong đó nhưng chỉ là xem cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng lên nếu như không phải sợ gom góp quá gần sẽ bị tác động đến những cái kia thực lực yếu không thấy được cũng nghĩ bay thẳng đi lên quan sát cái khác đỉnh núi tộc đàn cũng giống như thế tại càng xa chỗ thậm chí có tộc đàn lão tổ vì để cho bọn hậu bối mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng lấy ra trí bảo đem đại càng tình h ư ớ n g hình chiếu mà ra những bọn tiểu bối kia ngửa đầu cái đôi u vung gậy kích động cùng đợi còn có tới gần đại càng tộc đàn nguyên bản cũng sớm đã bắt đầu rút lui hiện tại cảm giác được trong không khí bầu không khí biến hóa sau khi lần nữa tăng nhanh tốc độ lấy bỏ mạng chạy trốn chi thế tàn ra bọn chúng sợ hãi bị chiến đấu dư ba thai họa sở hà đem phỉ cốt lao tổ còn có chu hiếm lao tổ đóng gói vác tại sau lưng theo chừng mắt hai phe đội ngũ ở giữa một bước liền bước đi qua đi tới đại cản bên trong dựa vào địa đồ manh mối trực tiếp đội địa mà xuống hướng bản nguyên châu chỗ tìm đi qua máu tươi sở hà không cần dựa vào vị kia nhân tộc cường giả lưu lại phân tích sở hà có thoải mái hơn biện pháp đem đồ vật lấy ra một cái giờ qua đi song phương khí thế vẫn còn lên cao mập mạp lao giả rách rơi h áo bào tung bay những cái kia loạn hề hề tóc trong gió tung bay trong tay hắn quẻ vận chuyển nhanh hơn mặc dù một cái canh giờ đã qua đối thủ còn không có xuất hiện nhưng hắn cũng không dám có chút thư giãn có lẽ cái kia hai tên ra hỏa dùng trí bảo thu liễm lấy khí tức đã tiếp cận liên đợi đến hắn lộ ra sơ hở một khắc này trong n g á y mắt đánh tới cao thủ ở giữa đội bính đặc biệt là lấy một tròi hai hắn duy nhất có thể mượn nhờ chính là quân trận chi uy mà hai vị kia chắc hẳn cũng là minh bạch cho nên bọn chúng muốn xuất kỳ bất ý mập mạp lao giả rất rõ ràng điểm này nhân tộc hiện tại ở thế yếu tình huống phía dưới không thể cho ra một chút xíu sơ hở cho nên cứ việc thời gian chậm rãi trôi qua nhưng hắn kiên nhẫn vẫn như cũ đầy đủ nhân tộc một phương cái khác cường giả cũng giống như thế vẫn như cũ kiên nhẫn bọn chúng dưới chân tiết điểm hội tụ quan mang từng trôi sát lục chi kiếm càng tụ càng nhiều chậm rãi chuyển động liền đợi đến nổ tung một khắc này phi cốt nhất tộc còn có chu hiếm nhất tộc mặc dù cường giả số lượng nhiều nhưng theo thời gian trôi qua lại ngược lại khí thế bị để lại không có biện pháp hai vị lao tổ vẫn như cũ còn không có lộ diện mặc dù biết bọn chúng nhất định trong bóng tối chờ đợi cơ hội nhưng không thấy tình hồ dưới đặc biệt là đối diện lão tổ đã xuất hiện vẫn là để bọn chúng cảm giác rất bất an nỗi lòng càng ngày càng bất ổn lao tổ làm sao còn không có đánh nhau mượn nhờ lao tổ lực lượng nhìn qua xa xôi chỗ tình hình tiểu sân ly lúc ban đầu nhiệt huyết đã hạ xuống không sai biệt lắm gấp cái gì cường giả ở giữa đối chiến đó chính là một hơi ở giữa trước đó tự nhiên là cần ấp ủ còn có tìm kiếm đối thủ sơ hở cho nên con mắt muôn chừng lớn không cần rời cũng cần ngay tại ngươi chớp mắt thời điểm đặc sắc liền bỏ qua về sau lại nghĩ nhìn thấy liền khó khăn loại này đặc sắc cũng không phải cái gì thời điểm cũng có lao sơn ly cũng, cũng sẽ không nói hắn giờ phút này vẫn như cũ chuyên chú nhìn xem trên trận tình huống tiểu sơn ly nghe vậy gật gật đầu sau đó tiếp tục gấp đủ mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn tất cả trên đỉnh núi tộc đàn cường giả vẫn còn tốt những cái kia mượn nhờ lực lượng của bọn chúng nhìn xem xa xôi chỗ một màn hậu bối thì có một loại không nói được cảm giác thật giống như cảm giác bỏ mặt là phía trên yết h ậ u vẫn là phía dưới yết h ậ u cũng cực kỳ không thoải mái bọn chúng đều đã chuẩn bị xong các lao tổ cũng nói đặc sắc muốn tới khi ế t t quả, ờ gian thế r ô i qua, song p ư dưng được ơ n còn trứng bọn chúng tình phiền muộn. Trang diện này, cùng bọn hắn nghĩ cực kỳ không giống. Bọn chúng muốn nhìn không phải cái này. g giác đều Để Kiềm cảm Cực cực cái c tại mắt. tự tâm táo bạo. phải h kỳ kỳ hiện thật đã bắt đầu tiến nhập giao phong đoạn thứ nhất. Khi thế tại tiến giao giai đoạn bắt kỳ đã đầu còn có tâm thần ở giữa giao p h o n g liền xem ai trước không kèm được lộ ra sơ hở mặc dù nhìn xem bình tĩnh đây chẳng qua là thực lực các ngươi không đủ không cách nào cảm thụ được hiện tại giữa bọn hắn giao phong đã đến thời điểm mấu chốc nhất đến lúc đó nổ tung l i ề n xét như thế giới băng liệt thắng bại kỳ thật đã tại trận này vô hình ở giữa giao phong bên trong quyết định nghiêm túc xem hào hào học những cường giả kia chứng trạc đàng hoàng dạy hậu bối bọn chúng đồng dạng không có chút nào không kiên nhẫn loại tầng thứ này đối chiến tại buộc phát trước đó bình tĩnh là hẳn là mà càng là bình tĩnh đến lúc đó bạo phát phong bạo thì càng kinh thiên đặc sắc là cần ấp ủ mà ở phía trên vẫn còn chừng mắt thời điểm sở hà lưới câu đã bay vào một mảnh bị mở ra di tích bên trong hướng về một k h ỏ a màu hỗn độn hạt châu liền câu tới quan bế sống lại một lần bắt đầu đường dài đằng đắng chuộc tội con đường xuyên nhanh góc nhìn nam chương hai trăm bảy mươi bảy quân trận bản nguyên châu là tại một k h ỏ a thiết thụ nở rộ đoá hoa bên trong nguyên bản đoá hoa là xít sao đem bản nguyên châu cho bao quanh nếu như cưỡng ép mở ra cùng thiết thụ một thể bản nguyên châu lực lượng sẽ chạy trở về tiến hành phòng ngự đến lúc đó kết quả lực lượng không đủ liền mở không ra mà lực lượng đầy đủ chính là hoa nước châu nát nhưng giờ phút này một chén huyết t i ể u xuống dưới thiết thụ có chút say đoá hoa nở rộ đem bản nguyên châu lộ ra tây này sẽ hút sinh linh tử vong về sau tu luyện ra đối thiên địa tự nhiên càng lộ thậm chí là vỡ nát pháp tắc lực lượng nhưng tựa như uống rượu đồng dạng uống nhiều quá về sau hắn sẽ say hoặc là nói sở ẽ sẽ thay trên Phía hoa đổi đoá vui vẻ. n rộ. Vị kêu n hà â n cường giả lưu lại trong tin những nhường phương nhưng sông đổ về một biển, cuối cùng cần có, chính tộc tức, thiết thụ trăm một cái mặc có cuối có, lưu giả lại loại, l kêu ra pháp, mở mấy dù đổ về đầy đủ các loại cảm ngộ lực loại lượng. ngộ Sở、hà、huyết à h i ể u là vô số cường giả trong lòng tinh huyết châu ngưng tụ có các loại hôn tạp tu luyện càng lộ đối thiên địa tự nhiên có khác biệt lý giải đủ để so sánh bên ngoài cái k i a tam tộc sinh linh móc theo bị mở ra ẩn tàng trong trận pháp bay vào di tích trực tiếp đem bản nguyên châu câu ở bất quá nhưng vào lúc này thiết thụ phía trên nở rộ đóa hoa đột nhiên như là biến thành một t r ư ơ n g manh thú miệng cái kia ở bên cạnh tỉ mỉ phấn hoa thì biến thành lấp lóe hàn quang răng nhọn ca một tiếng trong nháy mắt khép lại trong nháy mắt đó tựa như ẩn nút thật lâu manh t h u săn n g ồ i tiếp cận đến bên người con n g ồ i đột nhiên mà hưng mãnh bất quá hắn nhanh móc càng nhanh nguyên bản chậm u n g dung bay qua kim sắc lưỡi câu tại hướng bản nguyên châu phía trên treo lên về sau trong nháy mắt liền đã mất đi tung tích trực tiếp vạch phá không gian về tới sở hà trong tay sở hà đem màu hỗn độn bản nguyên châu nắm ở trong tay sau đó thân hình lóe lên liền muốn trực tiếp phá không mà đi nhưng mà thanh đồng chi sắc thiết thụ t h ù n g t h ù n g kêu vang tại bị mở ra di tích bên trong quanh quần r a sở hà phát hiện không gian bốn phía trong nháy mắt liền bị đọng lại ở hắn tùy ý lóe lên giống như là đâm vào trên vách tường trong lúc nhất thời không thể rời đi Vâng! một cố cường đại khí thế bạo phát đi ra theo mặt đất vọt tới thiên không nguyên bản đã ở vào b ộ phát biên giới nhân tộc một phương như là trường cũng đã bị kéo đến t r ă n g t r ò n quản c h i thân thể chỉ là thoáng bị kích thích một chút liền sẽ bắn đi ra giờ phút này theo một đạo khí tức này sâu ra bọn hắn chân kinh phía dưới những cái kia bị ngưng tụ s á t lục trường kiếm trong nháy mắt liền phá toái hư không phô thiên cái địa liền hướng về phì cốt nhất tộc còn có chu hiếm nhất tộc chém đi qua mập mạp lao giả trong tay chuyển động quẹt cuộn nhìn thoáng qua khí thế nổ tung địa phương không có lựa chọn đi qua chỉ có một đạo khí tức bạo phát đi ra hơn nữa còn không thích hợp khí tức kia hắn chưa quen thuộc coi như xong còn dò xét không đi vào rất có thể là kế điệu hồ lý sơn đối phương tại dùng loại phương pháp này q u ấ y nhiều hắn mập mạp lão giả có chỗ hiểu ra về sau thân hình đứng lặng tại hư không bỏ mặc những cái kia đã đánh nhau hậu bối cũng bỏ mặc khí cơ kia nổ tung địa phương bất động như núi mảy may sơ hở cũng không lộ địch không động hắn cũng sẽ không động đánh nhau rốt cục đánh nhau đã qua mấy giờ nhiệt huyết xuống dưới về sau đã kích động không lên đây tiểu sơn ly một chút nhảy dựng lên cảm giác hưng phấn không dễ dàng cực kỳ không dễ dàng c h ứ n g lâu như vậy rốt cục giao thủ cái khác đỉnh núi đồng d ạ n g buộc phát hoan hô bất quá sau đó song phương va chạm thiên địa phong vân biến s á c trong nháy mắt biến kiểm chế mà nặng nề những cái kêu hoan hô sinh linh mặc dù có trưởng bối bảo vệ cũng vui vẻ không nổi mà tại càng xa chỗ cái kia tại bảo vật kính tượng trước đó ngẩn người mấy giờ một đám m ạ c h hồ theo một mực ở vào đứng im trạng thái hình ảnh biến đổi cũng đều lên tinh thần đến đánh cược ta ép phì cốt nhất tộc còn có chu hiếm nhất tộc thắng không nhân tộc thất bại chú định lần này đánh cược là phì cốt nhất tộc cùng chu hiếm nhất tộc ai tổn thất sẽ lớn một chút đương nhiên các ngươi cũng có thể ép nhân tộc thắng đây là không có vấn đề gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược ai nguyện ý đánh cược một lần bọn chúng cách rất xa chỉ là tại kính tượng trước đó quan sát không cách nào cảm thụ chiến trường nổ tung n ý thế cho nên còn có thể thương lượng đánh cược là một đám bạch hồ van bối áp c h ú sau khi hoàn thành một cái lao hồ ly thân hình tung bay đi vào kính tượng trước đó bắt đầu vì hậu bối giảng giải loại tầng thứ này thực chiến muốn gặp được cơ hội thế nhưng là không nhiều nếu như có thể thừa cơ hội này từ đó học được chút gì vậy cũng là được ích lợi vô cùng sự tỉnh nhân tộc chu hiếm nhất tộc cùng phi cốt nhất tộc cùng tộc ta cường giả số lượng cũng không kém bao nhiêu nhưng lại cũng ép chúng ta một đầu phi cốt nhất tộc còn có chu hiếm nhất tộc cũng không cần nói bọn chúng mặc dù số lượng ít nhưng cũng thiên phú dị bẩm trong tộc mỗi một cái ra đời hậu bối chỉ cần trưởng thành chính là cường giả m a i nhân tộc cùng chúng ta tình huống tương đương thậm chí cường giả số lượng là chúng ta bốn trong tộc ít nhất nhưng bất luận là cái nào tộc đàn đơn đả độc đấu vẫn được nhưng nếu như cùng bọn hắn chỉnh tộc lực lượng cứng đối cứng vậy cũng là không chiếm được lợi ích nguyên nhân chính là cái này quân trận lão hồ ly tại kính tượng trước đó một chỉ nhìn thấy hình ảnh bên trong nhân tộc tất cả cường giả lấy đặc thù tiết điểm đứng thẳng sau đó lấy cái kia mập mạp lão giả làm trung tâm tạo thành một cái c h í n h thể một cái đỉnh thiên lập địa hư ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa đỉnh đầu hắn lấy một thanh sắt lục trường kiếm quân trận liền xem như cấp bậc thấp nhất chỉ là đem lực lượng sử dụng đến cực hạn phát huy ra h uy lực cũng có thể so vốn có nhiều hơn mấy tầng thậm chí còn có trong truyền thuyết quân trận có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chu địch có được nắm giữ quân trận tộc đàn tại thiên thanh sơn mạch cũng không nhiều cũng liền có ít mấy cái lão hồ ly lắc đầu tóc ra c ả m khái mang theo hâm mộ tốt tốt lợi hại vì cái gì quân trận ít như vậy muốn thế nào thu hoạch được những cái kia tiểu hồ ly hét lên kinh ngạc nhìn thấy hình ảnh bên trong cái kia đứng ở thiên địa cầm sát lục trường kiếm hư ảnh đối mặt số lượng nhiều gấp đôi dị tộc trong lúc nhất thời chẳng những không có hiện lộ xu hướng suy tàn ngược lại là phi cốt nhất tộc cùng chu hiếm nhất tộc có cường giả xuất hiện thương vong nhân tộc một phương bây giờ lại còn không có xảy ra chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi để bọn chúng hâm mộ quân trận thu hoạch được rất khó loại vật này mỗi một loại cũng khác nhau mà lại mỗi một loại chỉ thích hợp một cái tộc đàn đây là không cách nào bắt trước chỉ có thể tự sáng tạo nếu như các ngươi nghĩ vậy các ngươi liền muốn cố gắng lên có một ngày trở thành cường giả lĩnh ngộ ra đến lão bạch hồ thừa cơ giáo dục nói bất quá các ngươi cũng không cần quá sợ hãi nhân tộc quân trận kỳ thật không tính mạnh lão hồ ly xem bọn tiểu bồi đối nhân tộc có e ngại cảm giác cảm giác dạng này không được nói tiếp tình huống hiện tại là nhân tộc hạch tâm là một vị thiên vị lao tổ mà p h i cốt nhất tộc còn có chu hiếm nhất tộc thiên vị lao tổ còn chưa có đi ra cho nên bọn chúng mới có thể bị đẻ lên đánh nếu như bọn chúng thiên vị lao tổ xuất hiện ngăn chặn nhân tộc thiên vị lao tổ cuối cùng thắng còn có thể là bọn chúng mà bây giờ bọn chúng đang tìm cơ hội muốn một lần hành động đem quân trận phá đi nhân tộc thiên vị lao tổ cũng hiển nhiên minh bạch điểm này cho nên hắn lúc này chỉ là đại trận tiết điểm hạch tâm còn cũng không có xuất thủ vẫn còn cảnh giác nhìn xem đi chân chính trò hay ở phía sau đâu rất nhanh sống lại một lần bắt đầu đường dài đẳng đáng chuộc tội con đường xuyên nhanh góc nhìn nam chương 278. tựa hồ minh bạch cái gì lão hồ ly tại phân tích bất quá theo thời gian trôi qua trên trận tình thế lại càng ngày càng để nó cảm giác xem không hiểu p h i cốt còn có chu hiếm hai tộc tử thương đã tính được là thảm trọng nhưng hai tộc thiên vị lão tổ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện cái này cực kỳ không phải coi như muốn tìm sơ hở cũng không phải như thế tìm nhân tộc quân trận chi uy có khủng bố như vậy a p h i cốt còn có chu hiếm hai tộc lão tổ hai cái thiên vị cũng không dám tùy tiện xuất c h à o không phải a những cái kia quan chiến tộc đàn cũng đều cảm giác cực kỳ không thể lý giải tình huống hiện tại trước đó không lộ diện còn có thể nói là đang tìm cơ hội một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhưng đến lúc này còn không ra c h à o cái này nhìn tựa như tại hố hậu bối một dạng không hợp lý liên l i ê n ngay tại đối chiến hai tộc c ư ờ n g giả trọng thương về sau cũng tại hô to mời l a o tổ xuất c h à o đều muốn cấp nhãn nhưng hai tộc thiên vị lão tổ cũng không biết nghĩ như thế nào khá bình tĩnh đừng nói đáp lại liền khí tức cũng không lộ mảy may mập mạp lao giả mặc dù trong lòng đã nổi lên lo nghĩ nhưng vẫn như c ũ không dám có chút gì động hiện tại tình hình cũng không tệ lắm lấy bất biến ứng vạn biến mới là lựa chọn tốt nhất nhưng vào lúc này ẩm ẩm một tiếng kinh thiên nổ đùng vang lên lên một trận kim sắc quan mang tại giữa thiên địa lấp loe mà ra không chỉ thiểm nhãn con n g ư ờ i thấy cảnh này sinh linh tinh thần linh hồn cũng bị vọt đến toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có kim sắc chuyện gì xảy ra ngay tại kính tượng trước đó quan sát bạch hồ nhất tộc nhìn thấy cái kia mặt kính bị kim sắc quang mang tràn ngập giờ k h ắ c này ánh mắt của bọn nó cùng linh hồn đồng dạng bị vọt đến thậm chí đến cuối cùng phình một tiếng mặt kính trực tiếp nổ bể ra đến đã xảy ra chuyện gì lão hồ ly đầu tiên khôi phục lại hắn mở mắt nhìn xem trên đất m ả n h vỡ sau đó ngóng nhìn đại cản phương hướng rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bất quá vừa mới trong nháy mắt đó kim quang quá mức khủng bố chỉ là xuyên thấu qua bảo vật chuyển tới đều để hắn có tim đập nhanh cảm giác hắn sợ đi về sau bị lan đến cho nên liền cưỡng chế đi tham gia náo nhiệt tâm tư giờ phút này đại càn bên trong đối chiến song phương cũng đều bị h à o quang màu vàng n óng k i a chỗ vọt đến kịch liệt giao phong chiến trường lâm vào đ ỉ n h trệ giống nương theo lấy kim quang về sau là một tiếng c h ấ n nhiếp thiên địa cự hống vang lên lên toàn bộ đại càn đỉnh núi cũng đang chấn động như cùng sống đến đây tựa hồ có đồ vật gì trong lòng đất phía dưới xoay người mà lên một cỗ uy thế kinh khủng chậm rãi khôi phục giờ k h ắ c này nguyên bản đang chú ý chiến trường thế cục bất cứ lúc nào chuẩn bị đi lên l i ề u mạng người tu bình thường nguyên bản coi như ngay ngắn trật tự giờ phút này cũng loạn cả lên đặc biệt là ở vào bị chấn động trung tâm người một cỗ sinh sôi từ sâu trong tâm linh khủng hoảng nhường bọn hắn liền bay lên cũng làm không được chỉ có thể mang theo sợ hãi lộn nhào thoát đi khai vắt ngang tại trên trời đất như một đoàn rượu nhật đồng dạng trói mắt sở hà con mắt mang theo kim sắc quang mang nhìn xuống hướng phía dưới vừa mới giữa thiên địa kim sắc quang mang nổ tung chính là hắn đánh vỡ không gian mà ra không nghĩ tới sở hà tự nói trước đó liền hắn cũng không có phát giác ra được l o n g đất này phía dưới lại có một cái thực lực không tầm thường ra hỏa tên kia l i ê m tức có một bộ cảm giác có thể cùng hắn tương xứng. thể hắn lại thêm một cái bản nguyên châu tồn tại, để nó khí tức, châu khí chân chính nguyên cái bản nó để là một được thu liễm m tiếng t l i ề cho n ư ờ i ta trong cự i minh, giác nguy hiểm cũng không có. Sở hà cũng là tại tới cái Giống. Lại tiếng u nguy nguyên châu câu cảm đem một mắt, một cũng không cũng bản ngáy nhận ra có, có cái gì không đúng địa phương. hà có. có có c gì Sở là là đã địa ra hống trên đất chấn động lần nữa tăng lớn ở vào thiên không sở hà nhìn xem những cái kia trên mặt đất bất lực chạy nhân tộc tu giả hắn đình chỉ suy tư dỗi xuất thủ trưởng hướng xuống nhấn một cái theo bàn tay của hắn chậm dại h ư ớ n g phía dưới một cái kim sắc hư hảo cự trưởng dần dần n g ư n g thực sau đó theo vạn mét không trung rơi xuống gắt gao đem đại địa đẻ lại vô luận là trên mặt đất chạy người vẫn là đứng tiết điểm phía trên tạo thành quân trận nhân tộc cường giả theo t r ư ớ n g mắt kim sắc quang mang bên trong khôi phục lại sau thấy cảnh này đều là tâm thần rung mạnh mập mạp lao giả nhìn xem cánh tay kia cóng bao tải một cái tay đẻ xuống đại địa hư hảo bóng người đột nhiên liền linh quang l o ạ lên hắn giống như nghĩ thông suốt cái gì giống lòng đất lần nữa có cự hống vang lên lên nhưng lần này toàn bộ thiên địa lại là không nhúc nhích tí nào thiên địa dần dần bình tĩnh nhưng là một mảnh càng tăng áp lực hơn ước khí tức lại dần dần dâng lên s i ê u vạn mét trên không trung một t r ư ơ n g to lớn hư hảo mặt thú đột nhiên xuất hiện một đôi mang theo huyết hồng như đèn lồng lớn trong mắt cùng nhìn về phía hắn sở hà đối mặt ở cùng nhau thiên ma sở hà nhìn xem tấm kia ma mặt cảm giác kinh ngạc sau đó trong mắt quang mang càng thêm nóng bỏng đồng thời trong lòng của hắn cũng cảm thấy kỳ quái những thứ này ma đến cùng chuyện gì xảy ra tại man vực còn có đông thương vực có thể gặp được coi như s o n g làm sao đến cựu giới sơn còn có thể gặp được cựu giới sơn đẳng cấp cao như vậy làm sao còn có loại đồ chơi này mà lại cũng có thể làm cho hắn gặp được là thứ này nhiều lắm khắp nơi đều có hay là hắn vận khí quá tốt mà lại vừa mới thời điểm hắn phát giác được khí tức khủng bố cũng không phải ma khí sở hà cùng thiên ma đối mặt thời điểm cũng đang suy tư vấn đề này kim s á c quang mang cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm tại hư không thông qua song phương ánh mắt hợp thành một tuyến từ từ thiêu đốt lên sở hà trong mắt quang mang mang theo kinh nghi cái này thoạt nhìn là ma đồ chơi làm sao sử dụng không phải ma lực lượng mà lại cảm giác bên trong hắn vẫn là tương đối có thực lực làm sao lại như thế không tốt sẽ bị hắn trực tiếp áp chế hắn một cái tay đem đối phương ép không động được ánh mắt loại này phương diện tinh thần đ ọ s ứ c cũng ổn đứng lên phong nguyên bản sở hà phát giác được hắn để lộ khí tức còn tưởng rằng sẽ là một trận trận đánh ác liệt mới đúng đem bản nguyên châu buông xuống ta tha cho ngươi khỏi chết cuối cùng tại ma diễm chậm rãi bị trở về ép thời điểm thiên ma mở miệng giống như cảnh cáo giống như bàn bạc sở hà không nói chuyện trong mắt kim quang càng lớn trong nháy mắt bùng lên trực tiếp muốn đem huyết sắc quang mang chớp hiện rơi muốn chết vây một tiếng hư không một tiếng oanh minh cái kia hư hảo ma đầu đột nhiên khí thế nổ t u n g một nháy mắt tăng cường không biết bao nhiêu huyết sắc quang mang bị m á n h liệt ma khí thay thế hướng về sở h ạ ép tới thiên địa đột nhiên biến cực độ đèn é n trên bầu trời một đạo sấm sét màu tím cấp tốc ngưng tụ sau đó hướng về phía ma ảnh hư hảo đầu lâu liền bộ tới nhanh chuẩn hung ác ầm ẩm đến mức kết thúc về sau âm thanh sấm sét mới vang lên lên người tu bình thường khả năng còn không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể nhìn thấy vừa mới nổ lên khí thế hư hào ma đầu trực tiếp tiêu tán vô tung đồng thời sở hà nghe được trong lòng đất vang lên một tiếng gào thét tựa h ồ dị thường thống khổ sở hà mắt sáng lên hắn tựa hồ minh bạch cái gì sở hà ngẩng đầu nhìn thiên không sau đó hoạt động một chút gân cốt nguyên bản hắn liền nghĩ hiểm hộ nhân tộc rút lui là được rồi dù sao chuyện này là do hắn mà ra nhưng bây giờ vừa mới cái nhìn kia ma đầu kia hủ đến hắn nhất định phải đưa nó giải quyết quan bế sống lại một lần bắt đầu đường dài đẳng đáng chuộc tội con đường xuyên nhanh góc nhìn nam chương hai trăm bảy mươi chín đi ra sở hà trong lòng bàn tay lật một cái kim s ắ c lưới đánh cá xuất hiện trực tiếp bị hắn ném đi xuống dưới chui từ dưới đất lên mà vào nhân tộc tại sao có thể có loại này đẳng cấp cường giả lao tổ bọn chúng đâu phí cốt còn có chu hiếm hai tộc nhìn lên trên trời cái kia kim s ắ c trói m ắ t hư ảnh cảm thụ được theo trên đó chuyển tới khủng bố uy nghiêm khí tức tâm tính cũng cảm giác sập bọn chúng lao tổ chậm chạp không xuất hiện áp trận cũng đã để bọn chúng sinh ra rút lui tâm tư bây giờ nhìn thấy nhân tộc có như thế cường giả xuất hiện cảm giác bên trong tựa như là liền lao tổ cũng không nhất định làm qua lớn tiếng kêu gọi vài tiếng lao tổ không có kết quả về sau bọn chúng càng phát ra cảm giác được không ổn tựa hồ có cái gì bọn chúng không biết sự tình phát sinh rút lui lập tức rút lui có vì cốt nhất tộc còn có chu hiếm nhất tộc người chủ trì lớn tiếng la lên bất quá lúc này nhân tộc cường giả hiện tại cũng không lo được đuổi bắt bây giờ tình huống rõ ràng là cái kia đứng hư không tiền bối tại cùng tồn tại gì giao phong bọn hắn sinh tồn chi địa có đại cổ quái tại mập mạp lão giả chỉ huy bên dưới nhân tộc cường giả thi triển thủ đoạn đem những cái kia thực lực yếu bay không thích hậu bối mang ra ngoài mà những cái kia thực lực còn có thể thì là dựa vào tự thân chỉ là trong chốc lát đại càn nhân tộc giống như hồng lưu đồng dạng tản đi ra Vâng anh! Bọn hắn rút lui ra ngoài rút ra lui một khoảng cách về sau, tiếng h e o lấy đ ạ địa ra, kim i một sắc thủ trưởng t bùng ra, một tiếng vang khàn lên lên, chấn chấn. tức chẩm dãi khôi phủ, tại giữa thiên dãi phủ, giữa ra. giọng Dưới nền gào mang muốn tìm、chết. Một ra. phẫn nộ hống chuyển Nhân Người tiếng theo chết. loại. cực cự độ k n rộng à thét tại giữa thiên địa quanh quần r a dưới nền đất một cái toàn thân b ư ớ c lên hỏa diễm chất có hát sắc quang mang lưu chuyển đầu như mang mưu thân như mánh hổ thiên ma giờ phút này thân thể của nó phía trên bị t r ò n g lên một trường kim sắc lưới đánh cá theo hắn dây giụa phía trên từng trận kim sắc quang mang đang lóe lên lôi kéo hắn hướng bên ngoài mà đi một đôi kim sắc hư hảo con mắt trong lòng đất n g ư n g kết lẳng lặng cùng nó đối mặt nhân loại người chớ chọc g i ậ n ta hậu quả rất nghiêm trọng ma manh cùng sở hà hư hảo con mắt màu vàng kim nhìn nhau hắn mở miệng phát ra h uy hiếp đem bản nguyên châu trả lại cho ta sau đó rời đi sự tình hôm nay ta có thể coi như không có phát sinh thậm chí ta còn có thể đưa ngươi một trận đại cơ duyên tiếp lấy hắn cho ra đề nghị sở hà hư hào ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị trên người thiên ma quét một vòng cũng không có lên tiếng làm ra trả lời thế nhưng trương kim sắc lưới đánh cá kéo động co vào lực lượng lần nữa tăng lớn đại địa run run càng thêm kịch liệt tại tiếng tạch tạch bên trong lôi kéo ma manh hướng trên mặt đất mà đi làm cho cả đại cản cũng đang run run dậy nhân loại n g ư ơ i đây là đối địch với ma giới ngươi sẽ chết không nơi tán g thân ngươi c h ở ngươi sẽ vì các ngươi toàn bộ n h â n tộc đưa tới tha nạn mắt thấy thuyết phục không có kết quả ma manh lần nữa phát ra gào thét uy hiếp h á n thân thể trong lòng đất đong đưa trên thân từng trận hỏa diễm buộc hơi mà lên muốn đem lưới đánh cá đốt đoạn lại có vẻ phí công lưới đánh cá phía trên kim sắc quang mang đang không ngừng l ó i ra đem cái kia buộc lên hỏa diễm áp chế còn đem ma manh thân thể xít s a o xiết thành một đoàn còn có một cái bàn tay màu vàng nóng vượt qua không gian mà đến không ngừng tại hắn trên đầu đánh ra ma manh thân thể bên trên lưu chuyển hát sắc quang mang nồng nặc mấy phần nhiều lần cũng nhịn không được muốn nổ tung hắn trong lỗ mũi phun r a đỏ bên trong mang đen h ỏ a diễm nhìn xem cái kia một đôi tại hư không ngưng kết mà ra con mắt cảm thấy phiền muộn nhân loại này hắn xem không hiểu xem khi tức cường độ tu vi hẳn là cũng chỉ là thiên tôn cấp độ chi phối thế nhưng lại có thể đưa nó gắt gao ngăn chặn cho dù lúc này tình trạng của nó rất kém cỏi hơn nữa còn không thể sử dụng chân chính thuộc về hắn tự thân lực lượng nhưng coi như như thế bình thường thiên tôn hắn coi như không cách nào cầm xuống nhưng cũng tự tin sẽ không bị cầm xuống mà bây giờ nhân loại trước mặt liền quy tắc lực lượng cũng không có đụng tới chỉ là bằng vào man lực liền đem hắn chế trụ ở phía này thế giới man lực nhưng cũng là hắn am hiểu bây giờ lại trực tiếp bị nghiên ép nếu như lại thêm quy tắc lực lượng ma manh hoài nghi hắn coi như b ộ c phát ra chân chính thuộc về lực lượng của nó cũng chưa chắc có thể đem nhân loại trước mặt chấn áp nhân loại này khả năng có bản lĩnh theo nó trong tay đào thoát ma manh một bên gào thét suy tư trong lòng cũng là như điện nhanh chóng chuyển động trong nháy mắt phân tích một chút ma liên tại điểm này thời gian bùng một tiếng ma manh thân thể khổng lồ theo bùn đất bên trong bị kéo t ú m lấy phá đất mà lên theo hắn dây giụa cái kia phóng thích ra khí tức khủng bố nhường thiên địa trong nháy mắt biến kiểm chế kia là ngay tại rút lui đám người quay đầu nhìn xem cái kia bị bao phủ lôi ra phóng thích ra khí tức khủng bố cự thú thân ảnh không khỏi cảm giác được vô cùng rung động không gian chấn động đại địa run rẩy vô số sinh linh cảm giác được một cố như ma như thần uy nghiêm trong lòng sinh sôi sợ hãi cực độ cảm giác một cái che đậy thương khung cự thú bị lôi ra trên thân hỏa diễm lượn lờ trong đó sen lẫn từng k i a ưu quang làm cho cả thiên địa cũng biến vô cùng nóng bỏng nhưng trong đó lại thường có âm lánh chi khí chợt lóe lên cái k i a khí thế kinh khủng tàn ra thiên vị cần những mày đạo tôn đều m u ố n hai hùng kiếp vía phổ thông vâng giả nếu như không có trưởng bị bảo vệ thậm chí sẽ bị tươi sống đ ẹ chết nhưng giờ phút này hắn cũng là bị nhân tộc đại năng tồn tại bắt được đối tượng trên người của nó một tầng lấp lóe kim quang lưới đánh cá đưa nó một mực vây khốn cự t h ú không ngừng xoay chuyển thân hình giấy r i ụ a trên bầu trời đong đưa đánh ra ẩm ẩm tiếng vang như là từng đợt lôi bạo từng đợt hỏa diễm như sóng triều một đợt nối một đợt phát tán ra muốn đem kim sắc lưới đánh cá tránh phá đốt cháy lại có vẻ không có lực lượng lưới đánh cá nở rộ kim sắc quan mang như là lôi điện lấp lóe du động chấn áp cự thú đem hỏa diễm dập tắt còn không ngừng thu nạp để nó khổng lồ thân hình chậm rãi bị áp xúc thành một đoàn còn có một cái bàn tay lớn màu và nóng g biến thành tàn ảnh hướng về phía cái kia cự thú đầu tại ba ba chủ động thanh âm vang như là từng đợt sấm xét giữa trời quang đây là cỡ nào rung động đại can dưới nền đất tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại mập mạp lao giả vì hậu bối ngăn cản cái kia dị tộc dãy dội lúc tiết lộ ra ngoài khí thế khủng bố cảm giác hái hùng khiếp vía hắn có thể xác định theo cái kia dị tộc trên thân tiết lộ ra ngoài khí tức chi thịnh chi mãnh liệt rõ ràng ở trên hắn mạnh hơn không chỉ một bậc có thể đánh bại thậm chí có đánh giết hắn thực lực có thể tại đại càn sinh tồn nhiều năm như vậy đối với việc này hắn lại không phát ra gì ngẫm lại hắn cũng cảm giác lạnh cả tim còn có vị tiền bối kia mập mạp lao giả nâng lên ánh mắt lần nữa chuyển động nhìn xem cái kia kim sắc thân ảnh cảm giác càng thêm rung động mặc dù trên trời vị tiền bối kia tiết lộ ra ngoài khí tức cảm giác còn không bằng cái kia dị tộc khủng bố cường thịnh nhưng phải biết hắn lúc này là thợ săn mà cái kia dị tộc chỉ là con mồi liền có thể minh bạch thực lực của hắn kinh khủng đến cỡ nào hắn cảm thụ không ra thực lực cụ thể chỉ là hắn quá yếu dạng này đại năng tồn tại nếu như bọn hắn đại cản có thể có được vậy sẽ có thể xương bá toàn bộ thiên thanh sân mạch đáng tiếc loại t ô n tại này nhất định là nhân tộc mẫu quốc tiền bối có lẽ chỉ là hắn đi ngang qua phát hiện nơi này dị thường thuận tiện xuất thủ quan bế sống lại một lần bắt đầu đường dài đẳng đáng chuộc tội con đường xuyên nhanh góc nhìn nam chương hai trăm tám mươi cảm giác bất an hai hợp một cầu nguyện phiếu chấn động trong lòng thời điểm mập mạp lao giả thân hình c ũ n g theo bọn hậu bối cùng một chỗ rút lui theo cái kia cự thú càng lên càng cao hắn dãy rủa càng phát ra dùng sức khí thế cũng càng ngày càng kinh khủng bọn hắn bây giờ cự ly còn chưa đủ bảo hiểm phải tiếp tục lui lại giống cự thú ngửa mặt lên trời gào thét đem hết toàn lực dãy rụa kình đạo phi thường chân trên người hát sắc quang mang càng phát ra nồng đậm cơ hồ có thể tại lưới đánh cá cái kia trói mắt kim quang bên trong lộ ra thậm chí lưới đánh cá đều muốn bị chống ra tại cái kia màu đen cùng kim sắc hôn tạc quang mang bên l ê n giới tựa như đêm tối trong ngọn đèn bị chống ra muốn bị xé nước hình lưới tắt chân nhưng mà nhưng vào lúc này ẩm ẩm trên trời lôi đình n p ã tủ từ xác điện mang như ẩn như hiện hôn đản ma manh trên thân đang nổi lên hát sắc quang mang trong nháy mắt biến mất cái kia nguyên bản liền bị chống ra lưới đánh cá lần nữa co rụt lại đưa nó xít sao b a o khỏa giống nhân loại tiểu bối cảnh cáo ngươi một lần cối u đừng quá mức phần thực lực của ta tại ngươi phía trên là tiền bối Đừng ép ta, đến lúc đó đầu đánh động đỏ đặt điểm. lần nữa giống tiếng, bên trong gian nan chuyển động một vòng, con ngỏm, nhìn tròng Hắn cùng hắn nhân bản nguyên、châu、hoàn giới, ép phát ta, chết thú to một tại một mắt trọc biệt khuất. tay ma ra Ra ma lúc lưới lâu lưới loại, là là rách. Cự cá chịu chỉ hoặc châu khó màu hạ. hảo thời với tiểu bối, vào vô sờ ở dạng này tiểu ra hỏa hắn sẽ không đặt tại trong mắt song phương không phải tại một cái cấp bậc nhưng hôm nay lại đem hắn ép chật vật như vậy để nó rất tức giận hậu quả là rất nghiêm trọng nhân loại trước mặt tại hắn trong lòng đã là cái người chết pham la có cơ hội nhất định đem hắn nghiền xương thành cho còn muốn đem nhân tộc diệt một gốc dạ khả năng tiêu trong lòng của nó mối hận hắn dạy dội lấy nhìn xem lấp loe kim quang lưới đánh cá trong mắt rất là táo bạo cái này lưới rách đến cùng cái gì đẳng cấp không chỉ không tránh thoát còn có thể giam cầm không gian lấy thực lực của hắn cũng không giải quyết được nếu không lấy hắn ra d à y thịt béo t ầ n g độ hoàn toàn có thể chịu lấy công kích rút lui c h ư ớ lui sở hà đem vậy cái kia đầu thiên ma kéo đến giữa không trung liền dừng lại tiếp lấy cái kia bàn tay màu vàng nóng nắm bàn tay thành quyền hướng về phía thiên ma đầu loảng xoảng đập mạnh ra hòa này s ắ c thực rất lợi hại bình thường sinh linh tại lưới đánh cá bên trong như thế d â y giụa đã sớm máu tươi văng khắp nơi da chóc thịt bong liền xương cốt đều có thể thấy được nhưng giờ phút này cái kia tại trong lưới thiên ma mặc dù bị vong xiết thành một đoàn nhưng ở hắn mánh liệt d â y giụa phía dưới thân thể nhưng vẫn là hoàn hảo sở hà cũng tại trên đầu nó vô mạnh vô số bên dưới cũng còn không có để nó ngậm bức có thể thấy được hắn không tầm thường bởi vậy sở hà đối với nó không yên lòng muốn cách không đưa nó đánh cái gần chết lại nhét vào túi cắn khôn dạng này mới ổn thỏa tại thùng thùng âm thanh bên trong ma manh đầu như là một khối bị đụng trôn g sớm thanh âm vang r ộ i ở trong hư không không ngừng quanh quần ra một tiếng lại một tiếng như sóng chiều đồng dạng liên thành một mảnh đối mặt n g n gõ ma manh chỉ có thể không ngừng phát ra l ử a giận thậm chí nhiều lần cũng k è m chút trực tiếp bạo tàu tiểu bối ta sắp không nhịn được nữa ngươi biết không tiểu bối trước d ừ n g tay chúng ta tâm sự ta thật muốn nổi giận tiểu bối thả ta ta hiện tại liền cho ngươi đại cơ duyên trên người của ta có bảo vật trước đường đánh có việc dễ thương lượng theo sở hà đánh ma manh không ngừng dãy g i a đồng thời đang gào thét bên trong thỉnh thoảng lên tiếng hướng về phía sở hà mở miệng ngữ khí từ lúc mới bắt đầu cường ngạnh đến đằng sau càng ngày càng mềm mà sở hà cũng theo dùng nắm đấm t r ù y hắn cải thành dùng cây gậy cuối cùng dùng tới một cái truy thậm chí còn dùng một cái dạy đặc bảo vật triển khai trải tại dưới thân thể của nó sở hà cầm vàng óng ánh truy sử dụng loạn phi phong truy pháp một chút một chút tại hắn thân thể các nơi triển khai đánh từ đầu tới đôi ba thậm chí còn có năm con nóng nuốt cũng không có bông tha một tấc một tấc gõ đi qua lặp đi lặp lại đánh cái kia từng tiếng n ệ n gõ như là đập vào những cái kia có thể nghe được sinh linh sâu trong tâm linh mỗi một cái đánh đều để bọn chúng phát run cái kia cuồng bạo một màn để bọn chúng cả đời khó quên tiểu bối lần này ta là muốn tới thật đừng có lại b ứ c ta mãnh liệt n ệ n gõ phía dưới cho dù ma manh ra dày thịt béo cũng cảm giác chịu lấy không được tiếp tục như vậy hắn sẽ bị tươi sống đập chết hắn một đôi loé r a hỏa diễm trong mắt có h á c mang ở trong đó lơ lửng không cố định đừng tưởng rằng ngươi bắt được nhược điểm của ta mảnh này thiên địa sắc thực đối ta có hạn chế nhưng ta cũng không phải dễ chê ợ không thèm đếm s ỉ a đem ngươi mang đi là không có vấn đề ma manh đình chỉ gào thét ngạnh kháng n ệ n gõ trầm giọng mở miệng nói hắn ma mặt hướng về phía sở hà trong mắt quang mang lóe ra vẻ nghiêm túc khí thế trên người cũng tại từng chút từng chút lên cao phảng phất nếu như sở hà không đáp ứng hắn sau một khắc liền muốn bạo tẩu vậy ngươi buộc phát cho ta xem một chút sở hà trong mắt q u a n g mang như tinh thần lấp lóe nhìn lướt qua thiên ma nhìn ra hắn miệng cọt gân thỏ trong tay không ngừng tiếp tục hướng xuống nện liên tục một trận t r ù y ma manh vừa mới thăng lên khí thế như là bị đâm hư lại trong nháy mắt thư sướng xuống dưới giống giống ma manh lớn tiếng giống lên hai cuống họng bất quá cũng chỉ tới vì hắn vừa mới nói cực kỳ ba khí mặt ngoài cũng rất chân thành nhưng kỳ thực trong lòng vẫn là cực kỳ h o ả n g nếu như có thể bộc phát hắn sớm bạo không đến mức chờ tới bây giờ tại một lần kia sự tình về sau hắn liền bị vây ở chỗ này nếu như không phải có một cái bản nguyên châu hắn đã sớm xong đời đáng chết theo đầu càng ngày càng mập b ư ớ c cảm giác nguy hiểm cũng càng phát ra nồng đậm ma manh ngửi được mạt lộ hương vị hắn không khỏi phát ra không cam lòng gào lên đau xót cảm giác cực kỳ k h ô n g phục hắn tại cái này một giới đã bị nhốt t ầ n nút vô tận t u y ế n g u y ệ t cự ly hắn muốn chờ đợi thời gian đã không xa không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt sẽ bị đụng phải thực lực này nhân loại tốt ma manh đã cảm giác được trên người nó thịt còn có xương cốt hiện tại đã bắt đầu n ố i lỏng có thể dãy rùa khí lực cũng đang nhỏ đi thậm chí cái kia lơi cá đã đem hắn một chút thịt cũng s i ế t đi vào có giọt giọt máu tươi từ bên trong nhỏ xuống mà cuối cùng ma manh bị nện nửa chết nửa sống hắn một mực gọi d ầ m d ĩ lấy muốn bộc phát nhưng thủy trung không có tuân ra tới trên đầu lơ lửng thần lôi mỗi một lần cũng tại thời khắc mấu chốt tản mát ra huy hoàng thiên uy tăng thêm kim trùy song trọng đậm nện để nó nhấc lên lực lượng mỗi một lần cũng còn chưa tới cao trào liền trực tiếp thư sướng xuống dưới nghe được ma manh kêu g à o huy hiếp âm thanh thu nhỏ về sau sở hà mới h à i lòng đem kim trùy thu hồi sau đó phất tay đem ma manh t r ộ p vào lòng bàn tay ầm ầm nhưng ngay lúc này toàn bộ thiên địa cũng rung hai dao động sở hà n g n g đầu nhìn thấy tại cựu thiên phía trên hư không bên trong p hình ả n chiếu h đi ra một hình ảnh Hình ảnh bên trong xuất hiện từng cây thiên trụ thượng tiếp thiên hạ liên địa trên cây cột còn khắc họa lấy một vài bức dữ tợn đồ án mà ngày hôm đó trụ t r u n g quanh thì có từng tòa màu đen miếu thờ bên trong trưng bày từng cái lộ ra thao thiên ma khí pho tượng chỉ là quan sát hình ảnh tựa hồ liền có thể nghe được từng tiếng gào thét đang vang lên giống như chiến giống giống như s á t lục lại như hưng phấn một cố không khí không giống bình thường trong nháy mắt tại giữa thiên địa bay lên ầm ầm giờ phút này hình ảnh bên trong có biến hóa phát sinh một cái u minh chi hà trào lên đem vùng thế giới kia lấp đầy sau đó cùng nhau tuân ra rót vào cái kia lớn nhất một gian màu đen miếu thở vào thời khắc ấy h ắ c s ắ c miếu thở bên trong một cái ma ảnh pho tượng mở mắt trong chấp nhoáng này trên trời bốn cái mặt trời trong nháy mắt bị áp chế bầu trời tối xuống sau đó một lượt huyết nhật hư ảnh ở trong đó thoáng hiện muốn lại muốn bắt đầu ma manh nhìn lên trên trời một màn kia trong nháy mắt biến kích động hưng phấn lên giờ khắc này hắn cảm giác được cơ hội tới có thể thừa cơ chân chính bộc phát nhưng mà sau một khắc hắn ma mặt vừa chầm xuống dưới thương tích quá nặng hắn còn bị cánh tay kêu bàn tay nắm chắc căn bản không có cơ hội sớm một điểm quản c h i chỉ là một chút xíu ma manh cảm giác phẫn hận không thôi đông tiếp theo tại lại là một thanh âm vang lên âm thanh qua đi trên trời hình ảnh cùng huyết nguyệt cùng nhau biến mất đó là cái gì sở hà nhìn về phía vừa mới hét lên kinh ngạc ma manh thân xác hắn khó coi vừa mới cái kia ma nhãn mở ra liền hắn cũng cảm giác được kinh hãi phải biết đây chẳng qua là một cái hình ảnh mà thôi cũng không phải thật sự là đối mặt cái kia miếu t h ở bên trong tồn tại song phương cách xa nhau không biết bao xa liền còn như vậy nếu như là cái kia tồn tại đứng ở trước mặt hắn cái kia áp lực nên lớn đến bao nhiêu không dám tưởng tượng sở hà bị hù dọa đây là vô cùng mãnh liệt một lần không phải mấy lần trước có thể so sánh loại kia cảm giác bất an cường độ đã có thể so sánh hắn mới vừa tới đến cái thế giới này còn nhỏ yếu thời điểm rất nhiều năm không có cảm giác xuất hiện lần nữa nhường sở hà rất khó chịu h ừ ma manh lạnh lùng chừng sở hà liếp mắt nhìn ra cái này ma cùng thiên ma a dung cái kia mấy huynh đệ rất khác biệt rất có cốt khí bộ dáng bị bắt cũng không có tù binh nên có giác n ộ nhân loại chỉ nói cho ngươi một điểm giết ta ngươi sẽ xong đời ma giới sắp đang đỉnh đến lúc đó ta phụ tổ sẽ tìm đến ta hắn có thể suy tính ra là ngươi động thủ với ta ngươi cũng chết chắc rồi ta nói ai cũng không gánh nổi ngươi nhân loại các ngươi sẽ tại vạn giới bị săn bằng ma manh đối sở hà vẫn như cũ phách lối không có biện pháp hắn trong lòng minh bạch vô cùng đem nó cũng đánh thành dạng này x o n g phương xem ra đã không có chỗ giảng hòa dưới tình huống như vậy câu khẩn đã không dùng được hắn hiện tại chết chắc đã như vậy còn không bằng kiên cường phách lối một điểm a cha ngươi tổ lợi hại như vậy ngươi làm sao còn bị vây ở chỗ này lâu như vậy ngươi cũng đừng ở trước mặt ta thổi thành thật trả lời vấn đề ngươi yên tâm ta cam đoan sẽ không giết ngươi còn có thể cho ngươi một trận cơ duyên sở hàm một bên nắm lấy hắn hướng nơi xa bay vừa mở miệng cái này ma mặc dù liên hệ cứ như vậy một hồi nhưng sở hà cũng coi là thấy rõ ràng một điểm gia hòa này miệng rất biết vô ích uy hiếp hắn đến mặt không đổi sắc thổi lên cũng là có thể đem bầu trời thổi phá gia hòa ma manh nhân loại đừng cho là ta đang hù d ọ a ngươi chờ xem thở h ồ n hển hai cái ma manh mới mở miệng được thôi ta chờ ngươi phụ tổ tới trước sở hà thở dài một tiếng gia hòa này khả năng nói lời nói này nhiều liền chính nó cũng tin tưởng hắn phụ tổ rất lợi hại hiện tại chúng ta trước cha ngươi tổ sự tình để một bên về sau sẽ chậm chậm thảo luận ngươi nói trước đi một chút vừa mới bắt đầu ngày mới trên chính là tình huống như thế nào sở hà tại ma manh trên đầu vỗ một cái lấy lao bằng hưu giọng nói tiểu bối nói cho ngươi cũng không sao vừa mới cảnh tượng đó là ta ma giới thủy tổ điện mở ra các ngươi một phương thế giới này hoặc là nói là chỉ cần cao cấp thế giới đều sẽ phát ra báo động trước thật sao sở hà nhìn xem trong tay thiên ma gia hỏa này thủ đoạn không tệ liêm tức có một tay liền liền lời nói thật giả cũng không thể nào tốt phán đoán a loại chuyện này biết đến nhiều nếu như ngươi không tin đi hỏi một chút trưởng bối của ngươi bọn hắn hẳn phải biết ta ma giới chi danh uy c h ấ n vạn giới tiểu bối ngươi cho các ngươi nhân tộc gây ra đại họa ma manh nói nói lại tiếp tục bắt đầu uy hiếp đe dọa thủy tổ điện thực lực thế nào sở hà lại hỏi a tiểu bối nói ra hủ chết ngươi ma manh nói vậy ngươi dọa một chút ta sở hà nói hắn là thật muốn giải một chút muốn làm đến nắm chắc trong lòng ma manh hừ lạnh một tiếng không có mở miệng thủy tổ điện thực lực cụ thể hắn cũng không phải rất rõ ràng nhưng xác thực rất lợi hại uy c h ấ n vạn giới là không sai sở hà mang theo ma manh rời đi sau vừa mới còn tiếng vang không ngừng đại càn lâm vào yên tĩnh những cái kia rút lui người đều ngừng lại đứng tại chỗ n g ử a đầu nhìn lên bầu trời thật lâu không nói gì hôm nay phát sinh hết thảy đột nhiên mà lý kỷ mà lại hình ảnh chuyển biến tốc độ cũng là nhanh vô cùng còn một lần so một lần khiến người ta cảm thấy khẩn trương mấu chốt là cho tới bây giờ sự tình đã kết thúc bọn hắn phần lớn người vẫn là m ộ t b ư ớ c phí cốt nhất tộc còn có chu hiếm nhất tộc vì sao lại tìm bọn hắn phiền phức đại c a n lòng đất vì cái gì lại có khủng bố như vậy tồn tại mà nhân tộc vị tiền bối kia đại năng lại là chuyện gì xảy ra là đại c a n ẩn tàng lão tổ a còn có vì cái gì sự tình hôm nay rõ ràng cảm giác rất nguy hiểm một nước vô ý liền có d i ệ t tộc nguy hiểm cái chủng loại kia có thể làm sao đến cuối cùng một chút sự tình cũng không có bọn hắn có quá nhiều nghi vấn đáng tiếc không cách nào đạt được giải đáp trong đám người tần thanh luyện ngầm đầu trong mắt lộ ra nghi hoặc vừa mới bắt đầu ngày mới trên cái kia nói uy nghiêm thân ảnh không biết vì cái gì luôn có một loại cảm giác quen thuộc sở hà trao hỏi độc giác thú một tiếng nhường chính nó trở về về sau hắn trước hết một bước về tới m a n vực trên đường thời điểm còn gặp một chút đang khắp nơi tán loạn phì cốt còn có chu hiếm sở hà cảm thấy bọn hắn hẳn là rất nhớ chính mình lao tổ thuận tiện liền đem bọn chúng dẫn tới cùng một chỗ tại sở hà sau khi trở về trước tiên cũng cảm giác được thiên bi phương hướng chuyển đến dị động sở hà nghĩ nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay cái kia thiên bi tốt xấu là thế giới chi linh có lẽ biết một chút cái gì liền không có vội vã tiến vào c h ấ n ma tháp mà là con túi càn khôn hướng thiên bi phương hướng đi tới sống lại một lần bắt đầu đường dài đẳng đáng chuộc tội con đường xuyên nhanh góc nhìn nam chương hai trăm tám mươi mốt ý khó bình sở hà đi vào thiên bi phía dưới thiên địa có đại biến ta phải nhanh lên trở về nếu không đại hoàng sẽ nhịn không được thiên bi phía trên một nhóm văn tự tại sở hà đến về sau xuất hiện dạng gì đại biến cùng ma giới có quan hệ sở hà nhìn lướt qua phía trên chữ lên tiếng hỏi không biết nhưng ý thức của ta nói cho ta gặp nguy hiểm tại tiếp cận thiên bi phía trên chữ viết biến ảo mang theo không xác định chi ý sở hà gật gật đầu mặt này thiên bi hắn cũng trao đổi qua mấy lần theo hắn ý tứ hắn chân chính có câu thông ý thức vẫn là tại đi vào giới này về sau trước kia hắn xem như ở vào hỗn độn bên trong có mơ hồ bản năng dựa theo đặc biệt phương thức làm việc nhưng lại cũng không có c â u thông trí năng rất nhiều thứ hắn có lẽ đã từng thấy qua nhưng trước kia trạng thái để nó đối với phần lớn sự tình cũng như cùng chỗ tại trong mây mù cảm giác hỗn độn không rõ bất quá hắn vẫn là có một chút kiến thức cũng không tính hoàn toàn t r ố n g không đây là một loại cực kỳ cổ quái trạng thái đương nhiên cái này cùng sở h ạ quan hệ không lớn gặp không có gì tin tức có giá trị hắn quay người liền muốn rời khỏi muốn đi c h ấ n ma tháp cùng ma manh hảo hảo bồi dưỡng trao đổi một chút tình cảm hảo hảo cho nó một điểm cơ duyên nhường song phương có thể chân chính làm được vui sướng tiến hành trò chuyện bản nguyên châu ta ngửi thấy bản nguyên châu khí tức thiên bi lại run rẩy một cái sở hà quay đầu nhìn thấy phía trên trồi lên chữ viết ngươi nghe hương vị bản sự ngược lại là cực kỳ linh sở hà gật đầu tay cầm mở ra một cái màu hỗn độn hạt châu xuất hiện ở phía trên cái đồ chơi này cầm tới về sau sở hà cẩn thận cảm thụ một chút cảm giác đối với hắn tác dụng ngược lại không làm sao lớn hắn lần này thu hoạch chủ yếu nhất là đầu kia cao cấp thiên ma bản nguyên châu chỉ có thể coi là t ạ n phẩm ngươi muốn sở hà xem thiên bi có chút kích động bộ dạng hỏi tiếp đây là giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng tại ta mà nói cũng là hữu dụng bất quá chỉ là một k h ỏ a tác dụng cũng không tính được bao nhiêu nhưng đối ngươi mà nói đích thật là rất hữu dụng cái này k h ỏ a bản nguyên châu có thể để ngươi tu vi cấp tốc tăng lên thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước cảm ngộ bản nguyên nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chính là có một chút cơ hội ngươi trước cho ta ta giúp ngươi thai ngén một cái bản nguyên quả cơ hội càng lớn thiên bi chữ viết hiện hiện muốn chủ động cho sở hà hỗ trợ có thể là muốn theo hắn giữ gìn mối quan hệ để dẫn nó trở về nhìn xem phía trên chữ viết sở hà không h ứ n g thu lắm l ĩ n h ngộ bản nguyên cùng hắn quan hệ không phải quá lớn hắn không tu quy tắc tự nhiên cũng không cần đi cảm nộ bản nguyên bất qua vấn đề này hắn cũng sẽ không theo ai đi giải thích đánh nhau thời điểm gặp được cùng cấp bậc khả năng còn có thể đem đại bộ phận lực chú ý dùng tại hắn đột nhiên sử dụng quy tắc phía trên cái này bản nguyên châu tựa hồ còn đối vượt giới sinh linh có tác dụng ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra sở hà đang muốn đi nhớ tới một việc ừng có thể che lấp thậm chí cải biến sinh linh đạo vận đây là một cái rất nhỏ tác dụng có thể xem nhẹ đối với đạp thiên phía dưới sinh linh hiệu quả phi thường tốt nhưng đến đạp thiên cho dù mang theo bản nguyên châu cũng chỉ là hơi chút che giấu vẫn như cũ không phát huy ra toàn bộ thực lực đương nhiên cũng có thể thông qua bản nguyên châu đem tự thân quy tắc cùng chô giới v ư ợ t t ừ n g dùng thế nhưng hoàn toàn không cần thiết có nhiều như vậy thời gian còn không bằng hảo hảo lĩnh hội bản nguyên châu có cơ hội tiến một bước siêu thoát thiên bi phía trên chữ viết hiện hiện sở hà hiểu rõ s ắ c thực như thế loại này không trên không dưới tác dụng đối với đại bộ phận sinh linh mà nói là gần gà một điểm cương giả dùng tốn sức kẻ yếu không chiếm được sở hà đột nhiên có chỗ hiểu ra đầu kia thiên ma tình h n g trước khả năng chính là muốn thông qua bản nguyên châu cải biến tự thân sau đó ra ngoài được thôi sở hà gật đầu quay người lần này là thật trực tiếp rời đi thiên bi phía trên đánh ra một loạt hỏi thăm chuyện của nó còn không có giải quyết đâu đáng tiếc hắn lại không miệng không có cách nào hô sở hà không nhìn hắn cũng sẽ không biết hắn ý nghĩ lúc này sở hà đi vào cây liếu phía dưới con ngón đ ú n g ra bàn nguyên châu liền tiến vào trấn giới đỉnh thủ pháp thuần thục tự nhiên sở h ạ ở bên ngoài đạt được bảo vật đối với hắn hữu dụng không coi là nhiều cái khác đại bộ phận cũng dùng để nuôi những cái kia thủ hạ đại tướng còn có một số loại kia bảo vật không tệ nhưng chính là đối với hắn mà nói vô dụng sở h ạ liền ném vào trấn giới đỉnh cái đồ chơi này vạn vật đều có thể luyện mà lại cũng có thể chuyển hóa ra không tệ hiệu quả sau đó sở h ạ liền đi vào trấn ma tháp hán đầu tiên là đi tầng thứ ba đem những cái kia phì cốt nhất tộc còn có chu hiếm nhất tộc tiểu bối nhét vào lôi cầu phía dưới tiến hành khảo nghiệm lại đem một chút cái khác tại lôi cầu phía dưới thời gian đủ dị tộc để xuống cho một đống phụ cấp động viên một phen cuối cùng mới đi đến tầng thứ tư nơi này mặc dù chỉ có sáu cái nhưng thanh âm lại không có chút nào nhỏ rất náo nhiệt c u ộ n c u ộ n tiếng gầm như từng tiếng sấm rền đang vang vọng s ở hà sau khi đi vào bọn chúng trước tiên liền phát hiện lập tức phô thiên cái địa chửi rủa như là hồng thủy đồng dạng hướng hắn quét sạch là chân chính xuất thủy theo bọn hắn trong miệng phun tung tóe các loại nhan sắc nước bọn như là mở cống đê đập hướng về sở hà h u n g manh chìm tới bất quá những cái kia thủy cũng bị ngăn tại bên bờ đối với cái này sở hà chỉ là nhìn bọn chúng lên mắt cũng không có sinh quá lớn tức ngoại trừ cái kia thiên ma cái khác dị tộc đều là thiên bi bảng bên trên m ộ ư ơ i vị trí đầu c ứ n g giả các tộc lao tổ trước kia đều là hoành áp thiên địa tồn tại tính tình cũng cực kỳ táo bạo mặc dù tâm linh tại ngứa nhục thể tại run lên liền xương cốt cũng b u n g l ỏ n g nhưng chúng nó hiện tại như trước vẫn là không phục thời gian quá ngắn còn không có để bọn chúng cảm nhận được sở hà nhiệt tình cái này kỳ thật theo sở hà chưa chắc không phải một chuyện tốt bọn chúng nếu có một ngày không gọi cũng không mắng tâm linh xảy ra vấn đề cũng liền đại biểu bọn chúng không có gì tiềm lực cho chấn ma tháp cống hiến cũng liền thắp xuống bởi vậy sở hà kỳ thật cực kỳ ưa thích trong tay hắn đại tướng có sức sống một điểm bị chửi một chút mà thôi hắn lòng của người này mắt gần đây rất lớn sẽ không quá so đo sở hà đem túi càn khôn bên trong phì cốt lao tổ còn có chu hiếm lao tổ trực tiếp lấy r a nhét vào trong đó hai cây đồng trụ phía trên cái kiết như s ó n g chiều đồng dạng chửi rùa vì đó mà ngừng lại năm cái dị tộc thiên bi bảng bên trên lao tổ hướng về mới tiến tới hai vị nhìn lại khí tức cũng không kém tại trong bọn họ đã tính toán rất mạnh bất quá cũng rất lạ l ắ m bọn chúng nguyên bản còn muốn tự một chút cũ tìm một cái cùng bệnh liền kết niềm vui thú cảm giác phát hiện hai cái này cũng không nhận ra lập tức cảm giác kinh nghi bất định bắt đầu đông thương vực để bọn chúng biến xem không hiểu bắt đầu thời gian cảm giác cũng không có đi qua bao lâu làm sao lại thêm ra nhiều như vậy cường giả nếu có cơ hội nhất định phải đem thiên bi đập ngũ t r ả o thần long nhất tộc nhất tổ thống khổ sau khi gầm hét một tiếng cuối cùng mở miệng nói hắn đối với chuyện này vẫn như cũ ý khó bình thiên bi ghi chép để nó làm ra phán đoán sai lầm mặc dù không có thiên bi hắn cũng là cực kỳ tự tin nhưng bây giờ hắn liền muốn tìm một cái l ử a dận chỗ tháo nước cái khác dị tộc cũng gầm thét gật đầu quan bế sống lại một lần bắt đầu đường dài đẳng đáng chuộc tội con đường xuyên nhanh góc nhìn nam chương hai trăm tám mươi hai tính toán nhân duyên hai hợp một sở hà không có quản những dị tộc kia tiếp lấy đem một cái khác trong túi đơn độc đóng gói ma manh bắt đi ra lập tức nguyên bản lại khôi phục hồ nào tầng thứ tư lần nữa là một trong tĩnh ma manh thụ thương nghiêm trọng khí tức không tốt thu liễm mà lại hắn cũng không muốn lại thu bị theo trong túi càn khôn cầm ra sau cái kia tiết lộ ra khí tức khủng bố n h ư n g cái khác dị tộc cũng cảm thấy một khấu nguy hiểm không thể địch lại cảm giác mà nguyên bản cái kia bị sở hà theo thâm viên chi môn cầm ra đến cùng cái khác dị tộc không hợp nhau thiên ma ô khuê giờ phút này cũng đ ố n g nhiên chừng lớn một đôi mắt phát ra một tiếng trầm muộn gào thét phản ứng của nó lớn nhất hắn nhìn xem bị nã trên mặt đất như là ngây ngất đê mê ma manh thân thể tại đồng trụ phía trên có tiết tấu run lên nhìn một cái hắn nhìn thấy cái gì ma g ố i mấy đại trí cao tộc đàn lưu manh nhất tộc tiền bối khi tức của nó phát ra liền để ô khuê cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong tâm linh kính sợ cảm giác không tự chủ được liền kích động dãy ruổi lấy lắc đầu lớn tiếng gào ra hai cuống họng ma manh n g n g đầu nhìn thoáng qua ố khuê lại quan sát một chút tình huống chung quanh sau đó hiểu rõ nơi này chính là một cái bức cung tri điện hắn nhìn xem cái kia lúc lên lúc xuống tại cho vài đầu dị tộc còn có ma giới hậu bối thổi mạnh nhục thể thiết trải mặt lộ vẻ khinh thường cái kia từng cái thổi mạnh liền r a thịt cũng không chút phá vỡ gãi ngứa mà thôi nó đ â y an tâm giờ khắc này cảm thấy đã biết được sở hà mục đích sau hắn hạ quyết tâm sau đó cắn chặt r ă n g cái gì cũng không nói liền kéo lấy mấy người ma rời g á n g lâm phụ tổ tới cứu hắn ma manh hiểu ra cái này đem là hắn sinh cơ duy nhất hắn chuẩn bị kỹ càng một chút tra tấn m à thôi hắn gánh được ma manh tâm tư thay đổi thật nhanh như cho tàn ánh mắt bị hy vọng sắc thái bao trùm hắn lên tinh thần chỉ cần không phải tại chỗ bị đánh chết cái kia tương lai liền còn có hy vọng còn có quan minh hắn ma vốn liền còn chưa kết thúc chờ xem hắn sẽ báo thù này ma manh chỉ là hai cái trong nháy mắt liền đem hết t h ể suy nghĩ cái rõ ràng sở hà đưa tay móc ra một chút từ trên thân ma manh đạt được ma đ a n ném vào hắn trong miệng sau đó cũng không đợi hắn tiêu hóa liền trực tiếp ném tới đồng trụ phía trên ma đầu kia thực lực không tệ dạng này nửa chết nửa sống lại có bảo vật sâu mệnh chậm rãi khôi phục trạng thái mới là tốt nhất giống bị treo lên mới bị thiết trải trà s á t một lần ma manh hắn nguyên bản hữu khí vô lực thân thể lắc một cái đột nhiên phát ra một tiếng n ộ khí bên trong mang theo rên dị giống to hắn trước đó đem cái này thiết trải nghĩ đơn giản chân chính kinh lịch mới biết được cảm giác có bao nhiêu thoải mái đau xót đau khổ cảm giác thẳng vào linh hồn cái này so cạo một t ầ n g thịt cảm giác còn muốn hăng hái đặc biệt là cái kia c ổ ngứa nhường ma manh thân thể không ngừng phát run đang gào thét âm thanh bên trong trên mặt biểu lộ lại giống đang cười lại giống rất thống khổ rất là khó coi hắn rất muốn nhảy hai lần thậm chí dùng móng nuốt ở trên thân mình khấu trừ hai lần nhưng nó thân thể bị tỏa liên thật chặt bó tại đồng trụ phía trên cái gì đều không làm được hắn chỉ có thể bị ép tiếp nhận thiết trải trên người nó vừa đi vừa về ma sát một chút lại một chút hắn duy nhất có thể làm chính là mở miệng phát ra trong thống khổ sen lẫn d ê n dỉ giống to nhưng ở nơi này coi như la rách cổ họng cũng là không có một chút tác dụng nào sở hà quét bọn chúng lên mắt bọn da hỏa này hiện tại cũng còn rất có sức mạnh mạnh mẽ bắn ra b ố n phía nhìn c o n không cần cổ vũ hắn cũng liền không có lại nói cái gì lời xã giao trực tiếp liền rời đi đứng cây liếu phía dưới sở hà ngẩng đầu nhìn thiên không tay cầm ở dưới c ầ m ma sát kiến thức trên trời hình ảnh cảm nhận được ma giới kinh khủng tồn tại mang tới áp lực sở hà đối với tu luyện lại có cảm giác cấp bách đáng tiếc đến hắn hiện tại giai đoạn không g i ố n g trước kia cắm đầu tu luyện lại thêm những cái kia trí bảo hỗ trợ tốc độ tiến bộ sẽ nhanh chóng thực lực của hắn bây giờ quá mạnh mỗi một lần đột phá thời gian khoảng cách cũng đều đang kéo dài nếu như hắn không đ ổ i ngược lại sẽ không có cái gì có lẽ là hắn tu luyện công pháp tính đặc thù có lẽ là hắn tự thân đặc thù cho tới hôm nay sở hạ còn cũng không có cảm giác được có bình cảnh hắn tu luyện nếu như dùng thời gian chậm rãi đi nấu từng bước một hướng phía trước vẫn là cực kỳ ổn thỏa thế nhưng cái gọi là ma giới xuất hiện nhường sở hà cảm thấy khí tức nguy hiểm nhường hắn cảm thấy hiện nay tốc độ tu luyện có chút chậm là thời điểm nên muốn chút biện pháp đề cao một chút hiệu suất cá ư ớ p muối thật lâu sở hà đột nhiên manh động cố gắng ý nghĩ muốn chủ động một điểm thế nhưng là cựu chuyển kim thân quyết môn công pháp này là vững bước tiến lên hắn tu luyện nói thật tại đại lượng tài nguyên phía dưới đã tính toán rất nhanh lại nghĩ ra tốc biện pháp là có thì như tim cùng hắn thực lực tương đương có thể cùng hắn đại chiến mấy trăm lần hợp cường giả luyện tập cũng có thể ra tốc tu luyện thế nhưng là đối thủ như vậy khó tìm làm ộ t mặt cảm giác cũng không ổn thỏa quân trận sở hà đột nhiên nhớ tới hôm nay tại đại càn nhìn thấy một màn kia trong lòng bàn tay hắn khẽ động xuất hiện một t r ư ơ n g kim sắc bí tịch bây giờ thực lực của hắn quá mạnh lại nghi tăng tốc cũng s ắ c thực so sánh khó khăn liền xem như đi tìm đúng tay nói thật sẽ nhanh một chút nhưng muốn bay cũng không thể nào nói cho cùng hay là hắn thực lực hôm nay đến hắn bây giờ cấp độ muốn nhanh chóng thời gian ngắn tăng lên cái kia thuộc về không thực tế sự tình đây là hắn thực lực quá mạnh nguyên nhân trừ phi tu luyện một chút di chứng lớn tà công sở hà không có khả năng làm ra loại này lựa chọn bất quá hắn mạnh mang vực bên trong những người khác thực lực lại phổ biến không mạnh còn có rất lớn thao tác không gian quân trận phương pháp này sở hà đánh dấu từng chiếm được mấy cánh cửa trong tay hắn chính là trong đó cấp cao nhất một môn nếu như có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn là có thể nhường hắn vượt đại cảnh giới mà chiến đương nhiên muốn phát huy đến cực hạn cũng là không dễ dàng lấy man vực tình huống chỉ sợ không có cách nào làm được nhưng cái này cũng đầy đủ có thể gia tăng một điểm chiến lược là một điểm thời khắc mấu chốt có thể làm át chủ bài dùng sở hà con hiện tại liền nghĩ toàn lực làm nhiều một điểm chuẩn bị phong ngừa chú đáo quân trận dựa vào là chính là số lượng chuyên xuống có lẽ liền có không tưởng tượng nổi hiệu quả đến đằng sau nói không chừng có thể cho hắn một kinh hỷ đương nhiên sở hà cũng sẽ không toàn bộ chỉ vào quân trận hiệu quả chuyện này chỉ có thể tính toán một cái chuẩn bị man vực cần lần nữa tăng cường sở hà tại man vực đại địa liếc nhìn một vòng hắn đánh dấu lấy được bảo vật tăng thêm ở bên ngoài nhặt được một chút khí tài đầy đủ lại đem man vực thăng một cái cấp bậc đến lúc đó gặp được nguy hiểm cũng có thể giúp hắn một tay những chuyện này thời gian hao phí cũng sẽ không nhiều bất quá sở hà cũng minh bạch hết thẻ căn bản vẫn là thực lực bản thân những thứ này chỉ có thể là hỗ trợ sở hà xuất thủ từng khối bia đá trong tay hắn hình thành sau đó hắn chập chỉ t h à n h kiếm đem quân trận pháp môn khắc cấn ở bên trên sau khi hoàn thành sở hà phất tay những bia đá này tại man vực bên trong tảng ra rơi về phía những cường giả kia chỗ để bọn chúng tu luyện cái này dù sao cũng phải cho chút động lực mà lại thực lực bọn hắn cường cũng càng có thể phát huy hiệu quả sở h à lật bàn tay một cái phía trên xuất hiện một tòa bảo tháp sở h à ở phía trên thiết t r í tầng tầng cửa h ải về sau lại thả một đống bảo vật đi vào sau đó bảo tháp theo trong tay hắn rời khỏi tay rơi vào man vực biên giới thiên bi nơi ở cao vút trong mây đứng lặng giữa thiên địa kim quang lòng lánh toàn bộ man vực có thể thấy được quân trận thí luyện chi địa bảo vật nhiều hơn có lòng tin ngươi liền đến phía trên vài cái chữ to tại giữa thiên địa h i ể n hiện lặp đi lặp lại lấp lóe nhấp nô còn có đại càn sở hà lên tiếng sau đó lại làm ấ y khối bia đá ngưng tụ sở hà đem p h á p môn khắc họa ở phía trên về sau lại lấy ra một tòa bảo tháp đem một đống bảo vật đặt ở bên trong đây là một môn thích hợp với nhân tộc quân trận càng nhiều người uy lực càng lớn nếu như tất cả mọi người có thể tu luyện là không có chỗ xấu sở hà đem quân trận truyền bá ra ngoài sau đó liền không có quản sau đó thời gian hắn đầu nhập vào đối man vực cải tạo bên trong muốn buông lỏng thời điểm liền ra ngoài câu câu cá thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua đảo mắt chính là mười năm sở hà đối man vực cải tạo cũng đã sớm hoàn thành phía sau hắn còn bế quan một đợt tu h vi bên trên bỏ mặc là pháp tướng kim sắc vẫn là cựu chuyển kim thân quyết cũng có tiến bộ nhưng lại vẫn chưa đột phá còn kém một điểm mà man vực bên trong người mười năm này phát triển rất không tệ đồng thời theo thời gian trôi qua bọn hắn cũng phát ra thế giới bên ngoài đối bọn hắn bài xích đang yếu bớt càng là tu vi yếu cảm giác liền càng rõ hiển hiện tại mười năm trôi qua thánh tôn phía dưới đã cơ bản không có cảm giác bài xích liền xem như thánh tôn chỉ là có chút không thoải mái chỉ có đạo tôn sau khi ra ngoài vẫn là không cách nào phát huy toàn lực lại thêm theo quân trận c h i tháp xuất hiện những năm này người tu vi cao thầm bắt đầu mưu cầu danh lợi tu luyện quân trận sông tháp đi thu hoạch được bảo vợ cái này so với chúng nó ở bên ngoài thu hoạch muốn tốt hơn nhiều bởi vậy man vực bên trong n h â n tộc cùng phía ngoài tiếp xúc vẫn là rất ít chỉ có những cái kia không cách nào tu luyện quân trận văn bối ở bên ngoài tìm kiếm lấy cơ duyên xuất quan sở hà mang theo tiểu ô quy cưới độc g i á c thú tại man vực x u n g quanh dạo qua một vòng theo thời gian trôi qua những cái kia coi là nơi này có cơ duyên dị tộc đều đã tiến vào c h ấ n ma tháp nơi này cũng đã rất khó lại câu được cá sở hà ngón tay tại hư không chụp hai lần ngay tại trầm rãi đi dạo độc g i á c thú ngầm hiểu nhanh chóng quay đầu hướng đại c à n phương hướng mà đi h á n tăng nhanh tốc độ trực tiếp phá vỡ không gian cũng không lâu lắm độc g i á c thú mang theo sở hà liền đi tới đại c à n cải tạo man vực lại thêm bê quan sở hà đã có nhiều năm không tới đây bên trong đại càn biến hóa cũng không tính toán lớn thời gian mười năm coi như không nhiều lắm dài sở hà từ trên thân độc g i á c thú xuống tới mang theo tiểu ô quy tại đại càn cương vực nhìn lướt qua sau đó nhìn về phía trong đó một tòa thành trì mang theo tiểu dung đ ạ p không mà đi tòa thành trì này tại đại càn khả năng chưa có xếp hạng cấp bậc bên trong tu giả thực lực phổ biến không mạnh nhưng lại càng náo nhiệt người đi đường như dệt bên cạnh cửa hàng bên trong sinh ý cũng đều thịnh vượng nơi này càng thêm có khói lửa sở hà mang theo tiểu ô quy một đường đi qua đi vào bên đường một chỗ quầy hàng trước đó nơi này có một cái mập mạp lao giả trong tay hắn cầm một cái treo cuộn bên cạnh dựng thẳng một cái chiêu bài trên đó viết hữu duyên hai chữ trên người hắn mặc rách rưới lôi thôi lít thiết còn chừng t r ó n g mắt nhìn xem trên đường đi qua từng cái thiếu phụ ngón tay k ế t động không ngừng phép bài tỉ lấy cái gì không có một chút tiên phong đạo cốt bộ dạng dẫn đến hắn không có gì sinh ý sở hà đi qua tại hắn đối diện ngồi xuống lao giả nhìn sở hà liếp mắt sau đó mới đang đứng người dậy người trẻ tuổi ngươi có thể coi là cái gì lao giả hỏi cũng không có gì xem ngươi so sánh có duyên phận chiếu cố một chút việc buôn bán của ngươi ngươi tùy tiện cho ta nói hai câu lời hữu í c h là được sở hà móc ra một cái nguyên thạch phóng tại cái bàn bên trên sau đó nói nói tốt lão giả h ề phải nhìn sở hà l ư ớ t mắt sau đó lắc lắc đầu nói người trẻ tuổi ta đây là nghiêm chỉnh đ o á n mệnh câu câu cũng sẽ là thực nói cũng không phải để dùng cho người thổi phồng ta là có lời nói lời nói khó nghe quản c h i là họa sát thân đó cũng là muốn nói ra tới nếu như ngươi muốn nghe k ỹ lời nói đối diện lệ xuân lâu bên trong đều là nhân tài chỉ cần ngươi đưa tiền nói chuyện cũng rất thêm h a y lão giả chỉ một ngón tay đối diện linh quang lấp lóe t ừ n g đợt giọng dịu dàng kêu gọi đang không ngừng vang lên lên lầu cát s ở hà lật tay lại là một cái nguyên thạch đặt ở phía trên chiêu bài của ta là không thể nào bởi vì chỉ là ngoại vật mà bị nệ rơi như ngươi loại này hành vi là đối chúng ta quẻ sư vũ n h ụ người trẻ tuổi tự giải quyết cho tốt mập mạp lao giả vẫn như cũ lắc đầu không bởi vì ngoại vật mà bị ảnh hưởng được thôi sở h à gật gật đầu sau đó nói ngươi cho ta tính toán nhân duyên hắn nói chuyện liên bắt đầu cầm lấy bàn trên một cái nguyên thạch chậm rãi một chút xíu lao mập mạp lao giả gật đầu sau đó tại d â u ria trên sờ soảng hai lần liên bắt đầu cầm quẻ cuộn bói toán có cần hay không để cho ta giới thiệu sơ lược một chút dạng này ngươi sẽ nhẹ nhõm một điểm sở hà hỏi không cần ngươi người đều ở chỗ này còn muốn cái khác tin tức kia là dưới nhấc ngồi mập mạp lao giả lắc đầu hắn nhìn thoáng qua bị sở hà lao sạch lấy rút đi một tầng bạch sắc xuất hiện điểm điểm chấm đỏ nguyên thạch n h ư n h ư mày cái kia nguyên thạch cảm giác cũng không phải giả làm sao nhan sắc sẽ xuất hiện biến hóa bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều một cái nguyên thạch mà thôi hắn cũng sẽ không để ở trong mắt hắn cầm quẹ cuộn nhắm mắt lại ngón tay liên động theo thời gian trôi qua hắn quẹ cuộn quang mang càng ngày càng sáng hắn ngón tay kết động cũng càng lúc càng nhanh phức cuối cùng trong tay hắn quẹ trên bàn quang mang đột nhiên dập tắt lao giả mở mắt một mặt kinh nghi trên trên dưới dưới đánh giá sở hà một lần sau đó ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cái kia đã bị toàn bộ lao đi mặt ngoài một tầng theo nguyên thạch biến hóa mà thành huyết sắc tinh thạch phía trên sở hà đem huyết sắc tinh thạch phóng tại cái bàn bên trên sau đó lại cầm lấy một viên khắc nguyên thạch l a o đại sư tính toán thế nào yên tâm ngươi đã để ý chiêu bài khẳng định cũng là một cái có bản lĩnh quái tượng làm sao biểu hiện ngươi nói thẳng có dễ nghe hay không không quan trọng chỉ cần tính ra đến thù lao theo đó mà làm sở hà cười nói hắn lao nguyên thạch tay bắt đầu dùng sức mập mạp lao giả con mắt nhìn xem bàn kia trên mặt tinh thạch một loại khí thế không tên cảm thụ càng ngày càng sâu hắn q u ẻ c u ộ n nhất chuyển móc ngược ở trước ngực cảnh giới đồng thời đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sở hà chớ khẩn trương sở hà mở miệng sau đó tiếp lấy cười nói ngươi tiếp tục ta hôm nay chỉ là muốn tính toán một quẻ sở hà trong tay lau lực lượng càng thêm dùng sức bất quá một lát một cái màu làm tinh thạch triệt để hiện lộ ra bị hắn đặt ở cái bàn bên trên một đỏ một lam h ò a lẫn quan bế sống lại một lần bắt đầu đường dài đẳng đáng chuộc tội con đường xuyên nhanh góc nhìn nam t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba bồi hồi hồng lam lưỡng s ắ c tinh thạch tại cái bàn bên trên tán phát lấy hào quang trói sáng thẳng tới mập mạp lão giả sâu trong tâm linh thứ này đối với hắn hữu dụng cảm nhận được trong tinh thạch truyền ra khí tức mập mạp lão giả có chỗ hiểu ra không cần thăm dò nguyên bản trong mắt hắn chỉ là vương giả cảnh giới sở h ạ lúc này biến xem không hiểu bắt đầu điểm này không cần đi hoài nghi dù sao hắn tính toán không ra sở h ạ nhân duyên mà lại vừa mới sở hà ở ngay trước mặt hắn đem nguyên thạch mặt ngoài l a o rơi lộ ra bên trong chân chính bảo vật cái này đủ để chứng minh bên trong có cái gì sở hà là biết đến bất quá có một chút hắn nhìn ra sở hà xác thực đối với hắn không có lý cái này có lẽ là địa phương khác nhân tộc tiền bối giống như hắn nữa thích dạo chơi nhân gian khác biệt chính là hắn là tại đại càn đi ở vị tiền bối này vượt khu đi ở hoặc là vị tiền bối này Chính là 10 năm trước tại đại cán xuất thủ vị kia cũng tích cái thạch. cực cấp có cho cũng cực tiếc, coi cũng chuyển Cho thủ không nhất định. Mập mạp lao giả, tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền phân tích một đợt. Sau đó, hắn nhìn xem cái kia tinh thạch. Lại nhìn xem sờ hạ, biến bảo vật nhường hắn hắn thể hắn không thấy nhiều. Nhưng hắn không hiện linh. năm liền biến động. Đến động đáng Liên quận vận nên, là lao Lại lại Mập mạp tâm một xem xem rắm. tâm tâm mất tại xuất tư rất đợt. vật vật tại rối đại kia giả, đổi kia giờ đó, độ, để Sau quẻ vị kỳ kỳ Bảo bảo bây sờ hắn đang suy nghĩ có phải hay không trước thổi một đợt mặc dù chiêu bài rất trọng yếu liên quan đến mặt mũi nhưng người à đối mặt cơ duyên kỳ thật ngẫu nhiên cũng có thể đem mặt mũi bung ra đến đằng sau lại nhặt lên cũng là có thể bất quá ở tiền bối trước mặt mọ mẫm mở miệng rất dễ dàng bị phát hiện dạng này cũng không tốt tiền bối n g ư y i n h â n duyên so sánh kỳ quái không tốt tính toán nếu không ta nói hai câu lời hữu í c h mập mạp lao giả nói thật đánh lên bàn bạc dạng này không tốt đối ngươi chiêu bài có ảnh hưởng ta không thể để cho người khó xử sở hà lắc đầu nói không làm khó dễ không làm khó dễ mập mạp lao giả vội vàng nói chỉ là hai khối nguyên thạch vậy khẳng định là làm khó hắn nhưng nếu là đối với hắn đều hữu dụng trí bảo đó chính là duyên phận hắn cái này q u ầ y hàng coi trọng nhất chính là duyên phận trước kia là những bọn tiểu bối kia đạt được duyên phận lần này là hắn đạt được duyên phận duyên phận đều là lẫn nhau cái này không có tâm bệnh không được như vậy đi ngươi cho cái này con rùa tính một chút sở hà một chỉ tiểu ô quy nói tốt mập mạp lao giả nhãn t ỉ n h sáng lên gật đầu bằng lòng tiền bối hắn tính toán không được một cái bị nuôi tiểu ô quy hắn cảm giác vẫn rất có lòng tin bất quá lần này hắn ngược lại là nghiêm túc không còn khinh thường được sở hà sau khi đồng ý hắn đem tiểu ô quy xách lên một trận sờ loạn ngươi làm gì tiểu ô quy chừng trong mắt dương nhanh m u a n vớt đối mập mạp lao giả cực kỳ ghét bỏ toàn bộ thân hình cũng tại trái phải vung vẩy lao giả một cái tay mang theo con rùa một cái tay bắt đầu bấm ngón tay tính toán trước ngực hắn móc ngược quẹt q u ộ t chấn động hai lần bất quá vừa mới bói toán dùng sức quá mạnh bây giờ còn chưa khôi phục cuối cùng không thể sáng lên lao giả chỉ có thể lấy tự thân lực lượng đi bói toán hắn nhân duyên là lục sắc phi thường xanh mập mạp lao giả mở mắt mở miệng trong ánh mắt của hắn có hào quang màu xanh lục rút đi hắn nhìn xem tiểu ô quy ánh mắt phức tạp trong mắt của hắn vừa mới liền thấy một mảnh xanh mơn mận cái khác từ đầu đến cuối nhìn không rõ cái này một quẻ nghiêm chỉnh mà nói vẫn là không tính thành công cái này khiến mập mạp lao giả có chút buồn b ự c tiền bối hắn tính toán không ra coi như xong một cái con r ù a cũng coi như không cho phép n h ư n g hắn có chút thụ đ ả kích ừng không tệ s ở h à gật gật đầu đem con r ù a tiếp nhận sau đó mang theo hắn quay người rời đi lần này hắn là chuyên tìm đến lao giả này hoặc là nói sở hà là chuyên môn tìm đến những cái kia đem quân trận tu luyện rất tốt thực lực lại đến làn danh đột phá người hắn tới chính là thoáng rút một cái n h ư n g bọn hắn thực lực càng mạnh về sau nếu như dùng đến cũng có thể cho hắn mượn lực lượng mạnh hơn những thứ này chỉ có thể coi là hắn lúc rảnh rỗi tiện tay bố c ụ dù sao hắn bảo vật thành núi mỗi một lần đi ra ngoài ở bên ngoài nhặt những cái kia đối với hắn không có tác dụng gì kỳ quái đồ vật nhiều lắm đồ trên người hắn hiện tại là càng dùng càng nhiều hiện tại hắn nhìn thấy nhiều khi cũng không muốn đưa tay đi nhặt thực lực mạnh lại có khí vận cuộc sống như thế sở hà quả thực cảm giác có chút không thú vị mập mạp lao giả ngầm đầu lại phát hiện sở hà đã sớm biến mất không thấy gì nữa không gian chung quanh cũng không g i a o động tới đột nhiên đi vô tung mập mạp lao giả đem hai viên tinh thạch cầm trong tay cẩn thận cảm thụ một chút nhãn tình sáng lên hắn quầy hàng cũng không cần đem chiêu bài thu lại liền trực tiếp rời đi sở hà tại đại càn đi dạo một vòng gặp một chút đem quân trận tu luyện không tệ người hắn cảm giác coi như hài lòng về sau hắn đi vào đặt ở đại càn quân trận thí luyện tri địa người ở đây rất nhiều mười năm trôi qua nơi này đã trở thành mọi người đều biết địa phương t r u n g quanh xây dựng từng tòa thành trì toàn bộ thí luyện tri địa biển người quân quận đây là sở hà thiết trí mỗi người một năm một lần thí luyện quy tắc nếu không chỉ sợ nơi này sẽ càng thêm nóng nảy căn bản sắp xếp không đến sở hà nhìn lên trên trời cái kia lóe lên từng cái hồng sắt chữ lớn lộ ra có chút hoài niệm đột nhiên liền sinh ra một cái ý nghĩ hiện tại chấn ma tháp bên trong rất nhiều thú đã cực kỳ nhàn ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút bọn chúng làm một chút chương trình sở hà cho kịch bản sau đó bọn chúng đi thiết chí có được hay không không quan trọng có thể lấy tới tiêu khiển một chút dù sao nhưng tên kia nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi nguyên bản sở hà còn muốn chờ chúng nó thực lực đủ mạnh thời điểm Tiếp tục tháp chúng chấn để bọn chúng là chấn ma sở á phát soát sát n lên nhiệt. Nhưng cho tới bây giờ, những tên kia theo không kịp tiến、độ. Hiện tại man vực chung quanh, cũng không có gì soát sát khí địa phương. g giờ, gì giờ kịp cho theo khí tới tại kia vực bây Bây địa độ. có hà tùy tiện ra ngoài câu một tên ngày ngoài、so、với cũng chúng nó Những ra so câu cá, hữu dụ. không i giờ a bây n ì n như muốn về hưu đồng dạng. lại hưu hà h về Sở k có thời gian đi quản chúng nó bọn chúng liền mỗi ngày điên cuồng vẩy nước dạng này là không được sở hà trong lòng một bên xẹt qua suy nghĩ một bên tại quân trận thí luyện c h i địa trần bung dung đi tới một lát sau hắn dừng lại bộ pháp ngẩng đầu nhìn về phía một thanh niên kia là một cái rất khác biệt thanh niên hắn khuôn mặt lạnh lùng thân thể cân xứng tóc dài màu trắng như là thác nước tản ra phiêu động cái chán c ó huyết mang tiêu chí trong tay cầm một thanh đại đao khí tức của hắn thu liễm rất tốt nhưng sở hà liếc mắt liền nhìn ra hắn có đạo cảnh thất trọng tu vi trọng yếu nhất chính là hắn cốt linh rất trẻ trung vô luận là tu vi vẫn là cảnh giới đều có thể xưng là sở hà văn bối không giống cái khác đạo cảnh tại tu vi bên trên sở hà là tiền bối lao tổ tuổi tắc bên trên sở hà lại là kém không biết bao nhiêu cấp bậc sở hà ánh mắt tại thanh niên trên thân đảo qua thanh niên kia cái khác không nói thiên phú bên trên s ắ c thực gây gỡ ấm giờ phút này hắn tại thí luyện tháp biên giới bồi hồi không chừng tựa hồ đang do dự có nên đi vào hay không sở hà sở dĩ chú ý đến hắn là bởi vì sở hà ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường quan bế chương 284, cơ duyên lừa đảo sở hà hít mắt sau đó thân thể lắc một cái biến thành một cái râu trắng lao ra ra hình tượng tay trái quẹt cuộn tay phải chiêu bài thiểu ô quy ngẩng đầu cảm giác không hiểu sở hà một tay lấy hắn nhét vào trong tay áo sau đó hắn chậm ung dung đi đến thanh niên tóc trắng cách đó không xa một khỏa thẹn dưới cây ngồi xuống d i ệ p phong nhìn phía trước tháp cao bồi hồi không chừng mang theo do dự lại tới đây ba tháng lần này ngoại ý muốn đi vào thiên thanh sân mạch nguyên bản cũng không tính dừng lại thêm bất quá lại tại trải qua đại cắn lúc nhìn thấy có nhân tộc tồn tại liền tiến đến lung lay một vòng thật không nghĩ đến cuối cùng ngoại ý muốn tại một tòa bia đá bên trên thấy được một loại đẳng cấp liền hắn cũng khiếp sợ quân trận liền lưu lại học tập cảm lộ sau đó ở những người khác trong miệng biết có quân trận thí luyện chi địa chuyện này liền đi tới nơi này Hắn có thủ đoạn đặc thủ, có thể theo tháp hắn Không hề nghi Thế nhưng hắn đoạn người trong mang ngoài, liền liền cũng động vận. ngờ. nơi có đặc có cảm giác được, có cảm giác mực tâm một tốt. một Đây bảo ra là là dù o dự, đến c n nên hay không g có hay đi vào. Dù sao hắn không phải người địa phương nếu như đi vào không bị hoan n g ê n vây ở bên trong hoặc là trực tiếp bị đánh chết vậy thì phiền thoái đoan chữ đoan mệnh xem thiên địa biến ảo xem trần duyên thế sự thiên địa duyên phận đều ở trong lòng bàn tay ngay tại do dự diệp phong nghe được thanh â m quay đầu nhìn lại nhìn thấy ở bên cạnh một k h ỏ a lớn thẹn dưới cây một cái áo b à o còn có tóc dài cùng râu ria đều là ngân bạch chi sắc lao nhân bên cạnh cắm một cái chiêu bài tay trái cầm một cái quẹt q u ậ n tay phải sờ sờ râu ria ở nơi đó hét lớn hắn mặc dù nhìn rất có tiên vị nhưng lúc này hắn vừa mới khai trường còn cũng không có sinh ý đoán mệnh vận mệnh hư vô biến hóa vô tận liền xem như cảm nộ quy tắc khôn đại nhân cũng không dám cam đoan có thể đem ai vận mệnh cho triệt để nhìn thấu các ngươi nhân tộc một cái nho nhỏ đế tôn cũng dám nói cho người đoán mệnh còn xem thiên địa biến nào cũng không sợ thổi lớn vọt đến đầu lưỡi diệp phong trong tâm thần xuất hiện một đạo trào phúng thanh âm tiểu tử chớ do dự tiến vào trong tháp đi xem một chút có ta ở đây cam đoan có thể để ngươi đem đồ vật bên trong nóc sạch sẽ không gặp phải nguy hiểm âm thanh kia rất nhanh rời đi chủ đề nói tiếp như vậy không tốt đâu diệp phong lắc đầu có cái gì không tốt nơi này xem xét chính là các ngươi nhân tộc tiền bối cho hậu bối thí lệ dùng đồ vật bên trong đều bằng bản sự ngươi cũng là nhân tộc có bản lĩnh toàn bộ lấy đi đó cũng là cơ duyên của ngươi đến trong tâm thần hắn thanh âm nói diệp phong không nói chuyện hắn nhìn về phía thẹn dưới cây sở hà nghe gào to thanh âm tâm linh không biết thế nào đột nhiên tới một chút hứng thú sau đó liền đi qua lấy ra mấy khoả cực phẩm nguyên thạch đặt ở sở hà trước mặt người trẻ tuổi ngươi muốn tính là gì s ở hà sợ lấy râu rịa mang trên mặt tiếu dung hỏi đo phúc họa diệp phong nói thẳng tiểu tử ngươi tìm hắn tính toán phúc họa còn không bằng chính ngươi cho mình tính toán một quẻ tới đáng tin cậy hắn cũng chính là một cái dựa vào tướng mạo đi ra lừa dối lừa đảo cũng liền nhân loại các ngươi loại này để ý bề ngoài mới có thể làm tiếp trong tâm thần hắn thanh em vang lên lần nữa không có việc gì lừa đảo bình thường đều sẽ nói lời hữu ích hôm nay tâm thần ta có chút hoảng hốt luôn cảm giác không được tự nhiên câu cái an tâm cũng tốt ngươi không hiểu mấy khoả cực phẩm nguyên thạch mà thôi đổi vài câu may mắn lời nói cực kỳ có lời những thứ này quẻ sư có thể tồn tại còn có cơm ăn kia là có nhất định đạo lý d i ệ p phong ở trong lòng nói đạo lý gì không phải liền là lừa mình dối người muốn nghe một chút lời đ ị n h nói ta trong tâm thần hắn thanh âm cười lạnh nói có thể sở hà gật đầu đem trước mặt nguyên thạch thu hồi sau đó cầm quẻ cuộn kích thích hai lần mới mở miệng nói người trẻ tuổi ngươi quẻ tượng Ngươi Hùng là Đại Hùng A.、Người、không phải nói những thứ này coi bói sẽ nói lời hữu ích sao làm sao ra khỏi chính là đại hung ngươi không hiểu có lúc những người này coi chừng khách mang trên mặt tâm sự liền sẽ nghĩ đến nhiều vớt một điểm xuất kỳ bất ý giật mình giật mình moi ra một điểm tin tức sau đó tùy ý phát huy để cho người ta ngoan ngoan tiếp tục bỏ tiền đây cũng là cực kỳ thường gặp sự tình lợi hại hắn cũng không sợ bị đánh chết ngươi không hiểu bọn hắn cũng là xem người đi ta tướng mạo tuổi trẻ hiện lộ bên ngoài tu vi cũng chỉ là mới vào đế tôn hắn không sợ mà lại những thứ này chỉ có thể coi là bọn hắn nghề phụ vậy còn không như trực tiếp đoạt ngươi không hiểu chúng ta người có người q u ý củ l ừ a gạt cùng đoạt cái kia tính chất là không giống l ừ a gạt cao nhân tiền bối không gặp qua hỏi những cái kia bị lừa còn có thể nhường bọn hắn đ ể cao một chút cảnh giác nếu như đoạt cao nhân tiền bối sẽ ra tay nói như thế nào d i ệ p phong tâm thần tại giao lưu đồng thời ngoài miệng mở miệng phát ra nghi vấn người trẻ tuổi ta xem ngươi là vừa vặn kinh lịch một trận kiếp nạn sự tình cũng mới đi qua nhưng một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên vận mệnh ngươi nhiều thăng trầm có lẽ là có nghiệt duyên cuốn thân đợt tiếp theo kiếp nạn lại muốn bắt đầu s ở hà s ở lấy d â u rịa cười nói chuyện này hắn cũng không cần đi tính toán vừa mới kích thích quẹ cuộn đều chỉ là giả vờ giả vịt thanh niên này tình huống hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra trên người hắn có mới tổn thương đây nhất định là kinh lịch một trận kiếp nạn không thể nghi ngờ về phần một cái khác trường kiếp nạn trên người hắn có vấn đề đích thật là muốn tới diệp phong nghe xong không khỏi lấy làm kinh hãi hắn nghiêm túc bắt đầu dò xét sở hà trên thân trắng bệnh một mảnh cái kia phiêu động sởi dâu cái kia tung bay tóc bạc cái kia t h ế sự xoay vần mà mang theo cơ chí quang mang ánh mắt nếu như bài trừ tu vi điểm này đúng là một bộ cao nhân hình tượng mà tu vi có đôi khi nhìn thấy cùng cảm giác cũng có thể là là không đúng đương nhiên cái này cũng rất có thể cũng chỉ là đe dọa có lẽ hiện tại liền bị đụng vào hắn mà hắn lại vừa vặn có chuyện dạng này bị lừa người cũng là có không ít vậy ngươi nói một chút ta có cái gì kiếp nạn tạo cái gì nghiệt duyên lại nên như thế nào hóa giải diệp phong mở miệng nói hắn hiện tại ngược lại là có chút hiểu được vì cái gì có ít người sẽ bị lừa gạt có lúc đúng là vừa lúc bị người nói đến trong tâm khẳng đi liền không hiểu sẽ chờ mong bắt đầu tựa như hắn hiện tại vậy mà bắt đầu chờ mong người trước mặt là tiền bối mà không phải lừa đảo cho nên hắn hiện tại thật không dám không chút kiên kỵ đi nghiêm túc dò xét một phần vạn thật sự là cao nhân tiền bối đâu cái này cũng có thể chính là gặp được loại chuyện này về sau đại đa số người ý nghĩ những cái kia lừa đảo cao minh một điểm rơi vào trong x ư ơ n g mù một trận mỏ mẫm linh tinh không biết thực hư tình hùng dưới ai dám đi dò xét một phần vạn thật chọc tới cao đầu người trên đâu loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra nhân tộc rất nhiều tiền bối liền tốt loại này luận điệu trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy Trước phải khổ nó tâm trí lao nó gân cốt vận mệnh ngươi nhiều thăng trầm vừa lúc cũng là một loại rèn luyện đương nhiên tại rèn luyện thời điểm cũng sẽ có tương ứng cơ duyên xuất hiện giúp ngươi chuyển nguy thành an sở hà sở lấy d â u ria gật gù đắc ý nói hắn cái này có ý tứ gì cũng không có trả lời vấn đề của ngươi a d i ệ p phong trong tâm thần thanh em vang lên lên tiền bối trả lời a vận mệnh của ta nhiều thăng trầm đó là bởi vì ta thân phụ đại khí vận cùng thiên địa có quan hệ hết thể gặp c h ắ c trở đều là một sự rèn luyện mà mỗi một lần tại nguy hiểm nhất thời điểm cũng sẽ xuất hiện cơ duyên giúp ta hóa giải nguy cơ đạt được chỗ tốt mà ta lần này muốn hóa giải nguy cơ cơ duyên đang ở trước mắt chính là vị tiền bối này d i ệ p phong tại tâm thần bên trong hồi đáp là y tứ như vậy a đây cũng quá lượn quanh đi mà lại ta luôn cảm giác đây là chính ngươi lý giải trong tâm thần hắn thanh âm mang theo không hiểu sau đó nói tiếp ngươi cẩn thận một chút đi ta cảm giác ngươi muốn bị lừa gạt còn chưa nhất định đâu ngươi bây giờ liền tiền bối đ ề u gọi xin tiền bối chỉ điểm sai lầm diệp phong tại tâm thần bên trong giao lưu đồng thời trong miệng mở miệng nói cũng không biết vì cái gì biết rõ nghề này lừa đảo chiếm đa số mà lại cũng đều nói ra dáng mà dạo chơi nhân gian tiền bối ít nhưng hắn hiện tại chính là càng phát ra mong đợi bắt đầu khó khó khó diệp phong nhìn thấy tựa hồ là phát hiện hắn mắc câu rồi đối diện lão nhân lộ ra tựa như con cá mắc câu rồi một dạng mỉm cười nói liên tục ba cái khó tự liền không nói bảo trong lòng của hắn máy động biểu hiện như vậy thật giống như là muốn chỗ tốt cùng tiền bối hình tượng lại thiếu một chút hắn cảm giác có hơi thất vọng lập tức lại tự dễ ước hắn xác thực suy nghĩ nhiều cao nhân tiền bối như thế nào tốt như vậy gặp phải đặc biệt là tại loại địa phương nhỏ này muốn gặp được đối với hắn cũng có trợ giúp tiền bối quá mức vọng tưởng một điểm xin tiền bối nói rõ diệp phong thở dài một tiếng nghĩ nghĩ vẫn là cầm mấy khối cực phẩm nguyên thạch đi ra sau đó nói ừ m rất tốt sở hà đem nguyên thạch tiếp nhận cầm trong tay thưởng thức một chút tựa hồ cảm giác rất hài lòng gật đầu nói tiếp có thể gặp được ta chính là ngươi duyên phận ta cho ngươi một khối ta tự chế ngọc bài lái một chút ánh sáng ngươi tiếp xuống nguy cơ cũng liền tự nhiên hóa giải bất quá về sau quãng đời còn lại ngươi đường phải đi còn rất dài ngươi nguy cơ không chỉ một lần vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi bất quá ta xem ngươi có hồng phúc c h i tượng tất thành đại khí cái này không nói nhảm bỏ mặc là người tu luyện kia theo nhỏ yếu đến cường đại đều là đang không ngừng đấu tranh bên trong đi tới gặp được nguy hiểm quá bình thường hắn nói ngươi tất thành đại khí ngươi về sau có thể hay không cuối cùng trở thành cường giả không biết dù sao trên nửa đường ở ra rắm cũng không có biện pháp tới tìm hắn phân rõ phải trái ta nói cho ngươi đây chính là lừa đảo lãng phí mấy khối cực phẩm nguyên thạch Hoài đáng tiếc. đáng vừa mới ngay cả ta cũng kèm chút có chút tin tưởng nói thật giống chuyện như vậy d i ệ p phong trong tâm thần chuyển ra chửi bậy thanh âm n g ư ơ i trẻ tuổi một cái ngọc bài một cái thai n g ư ơ i có muốn hay không nhiều đến mấy cái ta hôm nay tâm tình tốt cơ hội này không nhiều a sở hà đứng người lên mang theo tiếu dung từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài sau đó ở phía trên bút tẩu lòng xà khắc lên một cái chữ chấn đồng thời mở miệng nói ngươi đừng tin hắn cái kia ngọc bài xem xét chính là bùn n ặ n hắn coi ngươi là hai đồ đần tại hố diệp phong trong tâm thần vang lên lên thanh âm nhắc nhở lấy hắn không cần diệp phong lắc đầu lựa chọn cự tuyệt theo sở hà trong tay tiếp nhận ngọc bài sở hà nhìn xem cầm ngọc bài rời đi diệp phong tay mỏ lấy râu rịa trên mặt mỉm cười lộ ra ý vị thâm trường quan bế chương hai trăm tám mươi lăm biển hàm nghĩa tiểu tử kia thủ đoàn nhiều cũng rất có thể chạy a cái này địa phương nào cảm giác chỉ là vắng vẻ chi địa vận khí không tệ thiên thanh sơn mạch trong đó một cái ngọn núi nội bộ một vệ ánh sáng hiện ra hiện lên sau đó hai đạo toàn thân đen như mực có ba cái đầu loài chó dị tộc từ đó xuất hiện bọn chúng xuất hiện về sau rất nhanh liền vạch phá không gian theo trong lòng núi rời đi xuất hiện ở bên ngoài hư không nhìn xuống mảnh này thiên địa bọn chúng khí tức trên thân không có che giấu thân ở mảnh này đỉnh núi tộc đàn rất nhanh liền phát hiện bọn chúng có sinh linh tại kiềm chế phía dưới nhỏ giọng hướng về phía bọn chúng phát ra cảnh cáo ý vị nột ngạt gầm nhẹ Muốn c h ế trên Tam tộc t đầu khuyển dị o trong n bông xuống, nhìn xuống phía dưới, quét một vòng. Sau đó hắn trong mắt quang mang sáng g đó đầu đó một một mắt quét cái dưới, lâu Sau l phía trên mặt tản trong chất Trên ra rủ rơi. nhẫn miệng miệng lỏng xuống Vâng! mà lộ khai, chi hà sắc, có bầu trời vang lên lên bạo m ì n h c u ầ n c u ậ n huyết khí quét sạch mà xuống cả ngọn núi cũng bị dìm ngập trong đó vang lên thống khổ gào thét c h ú lên từng tiếng tuyệt vọng gào thét không ngừng tại giữa thiên địa quanh quần ra không tệ cái này địa phương nhỏ bắt đầu ăn chính là thoải mái trong đó một cái tam đầu khuyển phát ra một tiếng hưng ơ phấn sảng khoái giống to mau chóng đem kia nhân loại tiểu tử thứ ở trên thân cầm về sau đó lại từ tự ăn nơi này s ắ c thực có thể để chúng ta thoải mái một trận một cái khác tam đầu khuyển thân thể đứng chỗ cao nghiêm túc quan sát một chút vị trí chi địa sau đó mở miệng nói đúng trước tiên cần phải đem đồ vật cầm về cho ma giới giao nộp một cái khác tam đầu khuyển cũng gật đầu mở miệng lao nhân ra coi cho tam một quẻ như thế nào sở hà đang muốn thu chiêu bài rời đi một thiếu nữ đi tới đưa lên một cái nguyên thạch mở miệng nói ra được ngươi có thể coi là cái gì sở hà gật đầu bằng lòng đem nguyên thạch thu hồi mở miệng nói nhân duyên thiếu nữ mở miệng sở hà gật gật đầu ngẩng đầu hướng mặt trước một cái tại cách đó không xa chờ đợi thanh niên nhìn thoáng qua sau đó bấm ngón tay tính toàn nói cô đ ư ơ n g ngươi lần này duyên phận gặp được thủy cẩn thận một chút đi lao nhân ra có ý tứ gì thủy là cái gì thiếu nữ không hiểu hỏi thủy đại biểu biển mà nước biển thì r u n g nạp bách xuyên sở hà bất đắc dĩ chỉ có thể nói hiểu rõ một chút thân mang tử y thiếu nữ nháy nháy mắt bắt đầu trầm từ biển h à g nghĩa sở hà đem chiêu bài thu lại gánh vác lấy tay liền rời đi tiểu dĩnh coi xong ngươi tính là cái gì tại cách đó không xa thanh niên xem sở hà rời đi một bước ở giữa liền đến đến thiếu nữ bên người tò mò hỏi ngươi nói b i ể Nàng có thể chứa thể trăm đựng sông l có ý gì? Tiểu d ĩ h n n g đầu, hiện ư ớ n thanh n g về ê niên n nói cách khác, có thể tiếp nhận tiếp nhận nhanh sông. Thanh phèn, người này Không dĩnh Nàng hỏi. chữ cách khác, thể thích hỏi, hỏi h đi, tiếp tiếp giải cái Tiểu kiếm i Mặt một mò làm tứ tò có có ý đầu đó để bóp gấp. vô số sau gì? gì. bảo tại cần yên tĩnh một chút mặc dù tùy tiện tìm một cái đoán mệnh bói toán không nhất định có thể đại biểu cái gì nhưng luôn cảm giác trong lòng bị một cây gai cho kẹt lại có chút khó chịu nàng vốn là muốn nghe nghe s o n g lời hữu í c h làm sao cuối cùng bỏ ra nguyên thạch về sau đòi cái khó chịu sở hà tại đại càn dạo qua một vòng sau đó cưỡi độc giác thú bắt đầu hướng trở về hắn một bên thổi d í c g ạ o một cái tay cầm cần câu tay m ũ i một lần rung động cũng đại biểu cho một cái bảo vật mắc câu độc giác thú rất hiểu chuyện đi rất chậm mà lại chuyên môn hướng những cái kia nguyên khí đầy đủ nhìn có cổ lão t ă n g thương ý vị địa phương chui vào một vòng xuống tới sở hà thu hoạch tương đối khá cũng có tốt một chút dị tộc ngao ngao kêu xông lên kêu to cần chỗ tốt cùng cơ duyên sở hà một gậy x u ố n g dưới thành toàn bọn chúng trở lại man vực thời điểm thời gian v ừ a vặn đánh dấu đổi mới sở hà đi vào trực tiếp điểm kích đánh dấu đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công thu hoạch được ban thưởng thiên địa côn ngô đan đánh dấu bảng trên xuất hiện một bình đan dược đây là một loại sở hà lần thứ nhất lấy được chủng loại hắn tâm thần k h ẽ động đan dược xuất hiện trong tay đồng thời liên quan tới bình đan dược này tin tức sở hà cũng hiểu rõ tại tâm ánh mắt hắn một mặt trong mắt nở rộ ngạc nhiên quan mang cực phẩm a quả nhiên ra ngoài ngày đi một thiện là có thể đạt được hồi báo cái này kêu là duyên phận sở hà thần sắc ở giữa mang theo hưng phấn không phải do hắn không cao hứng cái này thiên địa côn nô đan là cùng cựu c h u y ể n kim thân quyết tuyệt phối đồ vật đối với hắn trước mắt cảnh giới có không gì sánh được đại dụ côn nô đan một hạt đan dược chính là một cái thế giới chi lực hắn mặc dù bảo vật nhiều nhưng bây giờ tu vi quá cao tiến giai vẫn như cũ chậm chạp nhìn hiện tại đã không cách nào thông qua bên ngoài bảo vật đi cải biến nhưng kỳ thật không phải vậy đây chẳng qua là bởi vì không có siêu c ự c phẩm xuất hiện bây giờ có bình này côn nô đan tăng thêm cái khác một chút c ự c phẩm bảo vật hỗ trợ sở hà có lòng tin theo cựu chuyển tầng bốn vượt qua đến tầng thứ sáu sở hà mang theo hảo tâm tình đem những cái kia mang về dị tộc ném vào c h ấ n ma tháp sau đó trực tiếp đi vào tàng thư các bắt đầu bế quan thời gian chậm rãi trôi qua tiểu tử kia khí tức làm sao không thấy trước đó rõ ràng còn có cảm ứng hai đầu tam đầu khuyển tại thiên thanh sơn mạch một đường đi ngang qua m ạ qua khắp nơi tán loạn bọn chúng đi vào nơi này về sau đã mất đi mục tiêu tung tích cảm giác cực kỳ phiền muộn bọn chúng hóa phẫn nộ làm thức ăn mướn một đường ngăn đi qua tại thiên thanh sơn mạch tạo ra được ngập trời s á t l ụ kinh động đến mấy đại cường tộc mà ở giao phong bên trong bọn chúng cũng chỉ có thể tự vệ căn bản là không có cách ngăn cản tam đầu khuyển hành vi mà lại hai đầu tam đầu khuyển còn tương đương mang thủ đánh qua về sau những cái kia tộc quần cường giả rút lui vẫn còn bị trực tiếp tìm tới cửa nơi này là tam nhãn minh tộc chi địa các ngươi sao dám như thế làm càn một cái cầm kim sắc cây gậy kim hầu nhìn đi tìm tới hai cái tam đầu khuyển tức giận mở miệng tam nhãn minh a đừng nói chỉ là tam nhãn minh liền xem như tam nhãn tộc chúng ta cũng không để vào mắt những tên kia bây giờ cũng tự thân khó bảo toàn nơi này chết sạch sẽ bọn chúng chỉ sợ cũng không có năng lực đến xem l ư ớ t mắt nơi này bây giờ là chúng ta địa ngục minh bãi săn một cái tam đầu khuyển mở miệng ngay trước mặt kim hầu một ngụm đem phía dưới mấy cái kim hầu nuốt đối với kim hầu uy hiếp lơ đ ế n trước kia có lẽ nghe được tam nhãn minh ba chữ này bọn chúng sẽ rút đi không đúng là bọn chúng căn bản sẽ không ra đến làm mưa làm gió nhưng chuyện cho tới bây giờ bọn chúng cũng là có chỗ dựa chỉ là tam nhãn minh tộc bọn chúng không sợ cái thế giới này sinh linh bọn chúng nghĩ nuốt l i ề n n u ố t ai cũng không thể ngăn cản đáng chết kim hầu giận dữ trường côn vung lên trực tiếp n ở lớn hướng về phía cái kia ăn nó đi hậu bối tam đầu khuyển đập tới một mảnh nặng nề g h kim sắc quan mang đem hư không trực tiếp cũng ép chấn hai lần mảnh thế giới này trọng lực cũng đột nhiên mạnh lên h ừ chúng ta cùng một chỗ điểm hắn Tam đ quan k h y đối mặt đập tới cây chút gậy không nào không bế n tới, t chương hai trăm tám mươi sáu không có việc gì cực kỳ an toàn hai cái tam đầu khuyển thực lực so kim hầu hơi mạnh lại là hai đánh một chủ động xuất kích kim hầu rất nhanh liền rơi vào hạ phòng cảm giác có chút chống đỡ không được kim hầu bị buộc hóa chủ động là bị động bị hai cái tam đầu khuyển t r à o hỏi ngao ngao hô h ó a lên h á n cây gậy không cách nào một đối hai bị đặt tại trên trời m à sát quân trận một đám kim hầu tập kết cùng một chỗ hợp thành một cái trận thế kim hầu tìm một cái cơ hội lui lại ra đứng ở quân trận tiết điểm phía trên thân thể đột nhiên tăng lên một vòng trong tay kim sắc cây gậy một tia kim sắc nhuệ khí quấn quanh ở phía trên như long x à đồng dạng tại du động giống kim hầu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng hắn d ơ phồng lên lên cây gậy thân thể bên trên có áo giáp h i ể n hiện phía sau hất lên một cái hồng sắc áo choàng một đôi mắt bị kim sắc quang mang bổ sung giờ khắc này hắn phảng phất là một cái chiến thần hô hắn trong tay kim sắc cây gậy chỉ hướng hai cái tam đầu khuyển có quân trận gia trì giờ khắc này hắn rốt cục thở dài một hơi có lo lắng an ta láo kim một côn kim hầu cây gậy không ngừng biến lớn che khuất bầu trời còn có trọng lực quy tắc gia trì trong nháy mắt nhường hai cái tam đầu khuyển nơi ở biến nặng nghề dị thường để bọn chúng bị khóa định không tốt gì động tranh né kim hầu một chiêu cự côn va chạm hướng về hai cái tam đầu khuyển liền rút tới cho là có quân trận ngươi là được rồi hai cái tam đầu khuyển không chút nào sợ thân thể bị hỏa diễm quấn quanh nhanh chóng lan tràn ra giữa thiên địa rất nhanh liền biến thành một mảnh hỏa vực trực tiếp đem một đám kim hầu bao phủ cái kia hai cái tam đầu khuyển rất khủng bố không thể xem kịch hầu tử không xảy ra chuyện gì nếu không sẽ cực kỳ phiến p h ư c tại chỗ xa xa một đầu thiết sĩ thú hướng về phía cách đó không xa d ư ợ c điệu mở miệng d ư ợ c điệu gật đầu đi đầu vào tới thiết sĩ thú theo sát phía sau giống bọn chúng phát ra lanh lảnh tiếng giống sau đó toàn bộ giữa thiên địa liên tiếp vang lên lên đáp lại từng cái thu bay ra khi thế hung hăng hướng về kim hầu nhất tộc trôi nào h tới đang muốn trực tiếp đem kim hầu nhất tộc thôn vệ hết hai cái tam đầu khuyển giật mình không dám thất lễ bọn chúng mặc dù đối tượng thân thực lực tự tin nhưng một đám thiên vị thêm ba cái thiên tôn đã đầy đủ uy hiếp được bọn chúng bọn chúng thu l i ế m thế công muốn thoát ra trở ra muốn đi hỏi qua ngươi kim già trên người cây gậy không có kim hầu mắt thấy viện quân tại trong tiếng thét gào mà đến tinh khí thần lần nữa cất cao một bậc trường côn trực tiếp ném ra ngoài biến thành một mảnh thế giới màu và nóng g muốn đem hai cái tam đầu khuyển lưu lại cái này ngay miệng hai cái tam đầu khuyển cũng rõ ràng nếu như bị vây lại cũng sẽ không giống lần trước nhẹ nhàng như vậy dù sao lần trước chỉ là đối mặt ba cái thiên tôn lần này nhưng tăng thêm một đám thiên vị lại thêm kim hầu nhất tộc quân trận nếu như bị lưu lại không chết cũng tàn phế bọn chúng ý thức được chuyện xấu xem nơi này là địa phương nhỏ phách lôi qua ẩm ẩm bọn chúng xử x u ấ t giữ nhà bản sự phá xuất kim hầu ngưng tụ trọng lực thế giới tại một đám thú vây tới trước đó theo một cái không có thiên tôn cường giả quay người ở giữa thật nhanh đào tẩu đuổi theo kim hầu đã tới hỏa khí trực tiếp khiêng cây gậy liền đuổi theo cái khác thu theo sát phía sau cái này hai cái khuyển việc gác đã t r u y ề n ra ngắn ngủi thời gian mấy tháng tại thiên thanh sơn mạch diện tộc cũng đếm không hết bọn chúng cũng rất sợ hiện tại có ba vị đỉnh tiêm tộc quần thiên tôn dẫn đầu tự nhiên muốn đem phiền phức duy nhất một lần giải quyết nếu không bọn chúng ăn ngủ không yên cái này khuyển nhất định phải đánh chết nếu không không chừng ai liền thành kế tiếp không may chứng đây là bọn chúng cùng chung ý tưởng nơi đó có nhân tộc tồn tại có lẽ tiểu tử kia ở bên trong hai cái khuyển bị đuổi theo khắp nơi tán loạn trải qua trong đó một cái ngọn núi thời điểm bọn chúng hướng phía dưới nhìn một cái tâm hữu sở động trước trốn đằng sau lại đến tìm nó bọn chúng nhìn thoáng qua sau lưng đuổi sát không buông một đám thú thật sâu đem phía dưới vị trí ghi lại sau đó nhanh chóng mặc qua không dám dừng lại giờ phút này những cái kia thú đặc biệt là cái kia kim hầu đã bắt đầu bạo tẩu bày ra muốn theo chân chúng nó không chết không thôi tư thế kim hầu xem như đã nhìn ra cái này hai cái khuyển tâm nhãn rất nhỏ tuyệt đối mang t h ủ lần này ăn phải cái lô vốn phóng chạy về sau nhất định sẽ lần nữa trở về lần tiếp theo khả năng liền muốn chơi xấu đến lúc đó tuyệt đối là cái thứ nhất đối bọn chúng kim hầu nhất tộc xuất chảo mà lại trọng yếu nhất chính là kim hầu bị hù dọa cái kia hai đầu khuyển thực lực quá dọa khỉ tại sao cùng g i a o phong bên trong bao phủ xuống hỏa ngục thế giới liền xem như có quân trận gia trì một khắc này kim hầu cũng cảm thấy bị bóng ma tử vong bao phủ là loại kia hắn coi như từ bỏ một đám hậu bối cũng đi không nổi cảm giác nếu như không phải cuối cùng tộc đàn khác đến rút hắn rất có thể trực tiếp v ỡ n lạc cái loại cảm giác này nhường kim hầu điên cuồng hắn tuyệt không nghĩ lại có lần tiếp theo cho nên cái này hai cái tam đầu khuyển phải chết nghiền xương thành trò cái chủng loại kia trên trời như thế lớn chiến trận một đường chỗ qua nhường thiên thanh sơn mạch biến r u n g chuyển bất an mấy vị thiên tôn sau đó một đám thiên vị bọn hắn khí tức không có thu liễm bay ngang qua bầu trời cái kia tán phát khí tức kiềm chế đến cực hạn đem trên trời năm cái mặt trời nóng bỏng cũng chế trụ rất nhiều nhỏ yếu sinh linh bị bị hù trực tiếp quỳ dạp trên đất đạo cảnh đều muốn ngạt thở phổ thông thiên vị cũng muốn không biết làm sao đây là làm gì rồi đại càn nơi ở một đám người đột nhiên cảm giác trong lòng rung động thánh tôn phía dưới thậm chí còn không rõ xảy ra chuyện gì bọn hắn không cách nào nhìn thấy trên trời những cái kêu bay qua thân ảnh b ỏ mặc đang làm cái gì chỉ cảm thấy có một cỗ nặng nề đến cảm giác đè nén hít thở không thông xuất hiện nhường bọn hắn trực tiếp nằm xuống một chút trong tu luyện người càng làm máu tươi nôn như điên ngoa tào đại càn trung tâm tri địa một gian bị ngăn cách trong m ậ t thất mập mạp láo giả che ngực phát ra một tiếng q u a y khiếu đỏ ngầu cả mắt còn kém một điểm chỉ là một điểm hắn liền muốn tiến hơn một bước hắn kịch liệt thở dốc mấy lần sau đó trực tiếp bước ra mặt thất Đứng ở hư không bên trên. ở hư mẹ nó tinh tế cảm thụ một phen cái này giữa thiên địa còn sót lại khí tức hô t ạ p mà lại cả đám đều không kém gì hắn còn có một chút liền hắn cũng cảm giác hái hùng khiếp vía đây là phát sinh đại sự gì a mập mạp lao giả thần sắc biến kinh nghi bất định bắt đầu hắn bất chấp hảo hảo khôi phục thân thể khẽ động liền hướng một chút bình thường có một chút giao tình đỉnh núi mà đi phải đem sự tình hiểu rõ nếu không nếu quả như thật có đại sự nhân tộc không biết cái kết nhưng làm u ố n thiệt t ỏ i lớn như thế lớn chiến trận trực giác nói cho hắn biết sự tình đơn giản không được ta vừa mới cảm giác có điểm tâm thần không yên có phải hay không là địa ngục minh đổi tới rồi lúc này ngay tại quân trận thí luyện tháp bên trong một chỗ cầu thang chỗ nghỉ ngơi khoanh chân ngồi xuống diệp phong đột nhiên mở mắt sẽ không người dùng khôn đại nhân lưu lại chuẩn bị ở sau chạy tới như thế vắng vẻ địa phương khẳng định đã đem bọn chúng vứt bỏ đầy đủ an toàn cái này trong tháp thế nhưng là chỗ tốt đừng suy nghĩ nhiều cố gắng tu luyện thật sớm ngày đi kế thừa k h ô n đại nhân truyền thừa nơi này vắng vẻ lại vừa vặn có một cái bảo địa đang thích hợp ngươi chúng ta trộm đạo lấy phát rủ trong tâm thần hắn vang lên lên thanh âm đối với hắn ă n ủi chương hai trăm tám mươi bảy giao độc quyền không được bọn gia hỏa này điên rồi chúng ta trở về nhiều gọi một chút giúp đỡ tới đem bọn nó thu hết nhặt không phải vậy dạng này quá lãng phí thời gian sau mười mấy ngày hai cái tam đầu khuyển vẫn như cũ vẫn còn bị đuổi theo bọn chúng tìm kim hầu phiên phức nhường ba cái thiên thanh sơn mạch đỉnh tiêm tộc quần thiên tôn n g ư ờ i được khí tức nguy hiểm đã quyết định theo chân chúng nó không chết không thôi không đem bọn chúng đánh chết kim hầu bọn chúng sẽ không an tâm xuống tới bị đuổi theo lâu trong đó một cái khuyển mở miệng cho ra đề nghị nói thật bọn chúng đối phía sau những truy binh kia cũng không sợ thế nhưng là dạng này kề cận bọn chúng cũng t h i ề n chuyện gì đều không làm được hai cái tam đầu khuyển hướng về bọn chúng tới phương hướng mà đi rất nhanh lại lần nữa về tới cái kia ban đầu bị bọn chúng đổ diện đỉnh núi bọn chúng không do dự vọt thẳng tiến vào trong lòng núi không thấy đuổi sát theo ba vị dị tộc thiên tôn rất nhanh liền không cảm giác được cái kia hai cái khuyển khí tức đi vào tìm xem cũng cẩn thận một chút bọn chúng đi vào nghiêm túc tìm kiếm một phen thẳng đến đằng sau cái khác thiên vị cũng theo sau cũng không có phát hiện hai cái khuyển tung tích chúng ta hợp lực đem ngọn núi này cho luyện ba cái dị tộc thiên tôn xuất chảo trực tiếp thi triển quy tắc lại thêm một đám thiên vị cuối cùng cái kia một ngồi có thể so với man vực đỉnh núi trực tiếp biến mất tại chỗ liền lưu lại một cái hố to đáng chết để bọn chúng rời đi kim hầu cảm giác tương đương táo bạo hắn là tại bên bờ sinh tử thể hội một lần là muốn biết nhất chết cái kia hai cái khuyển hiện tại bọn chúng biến mất không thấy gì nữa cho kim hầu rất lớn áp lực về sau cẩn thận một chút mọi người lẫn nhau chiếu ứng điểm dực tộc thiên tôn mở miệng bọn chúng ở chung quanh lại chuyển vài vòng mới rời khỏi truyền t ố n g trận này phế đi xa xôi chỗ một cái vứt bỏ đại điện bên trong hai cái tam đầu khuyển từ trong đó một cái tế đàn đi ra trong đó một cái tam đầu khuyển mang theo điểm đáng tiếc ý vị mở miệng không có việc gì đã biết địa phương chúng ta đi tìm tìm cái khác đi qua biện pháp sau đó hồi trở lại minh thành tìm thêm giúp đỡ đem sự tình mau chóng giải quyết rất nhanh chúng ta liền có thể lần nữa đi qua Đến lúc đó đem con lúc khỉ kia thần r ự c còn có tiếp nơi ăn, n đó â n muốn Dung ăn mặn. tộc, tất tiêu diệt. Một tam cả cái khác đều đề đ u u k h y ể mở miệng, hán ba cái đầu trên miệng cái hán trên cũng thử lên, lông rung động, hung thử ba ra tóc ác đầu lộ ý vũ ị Bọn chúng nói chuyện, thân hình liền rời đi tòa này tàn phá đại điện. Giới sơn. Cựu phá Thần giới rời đi đại tòa v đại lục nơi này là nhân tộc thần vũ tông chỗ p h í a đại lục này rất lớn cơ hồ có mười mấy cái man vực lớn nhỏ có thể có được như thế một mảng lớn địa bàn thần vũ tông thực lực tự nhiên là rất mạnh trong tông môn thiên vị có hơn mười vị thiên tôn cường giả cũng có được ba vị trong tộc càng là có cổ trận còn có cường đại quân trận ở chỗ này n h â n tộc mặc dù không tính là vô địch cũng thường xuyên sẽ cùng thế lực khác phát sinh xung đột nhưng nói tóm lại coi như an ổn dù sao ngoại trừ bản thân thực lực không tệ bọn hắn cùng n h â n tộc mẫu quốc cũng có liên hệ xem như có chỗ dựa nhưng ngay tại mấy năm trước lại đột nhiên có biến hóa một cái không biết từ chỗ nào tới ba khuyển dị tộc cùng thần vũ tông buộc phát kịch liệt xung đột thấy bọn nó cái chủng loại kia hung ác sức lực là nghĩ đến muốn tiêu diệt thần vũ tông đem nơi này nhân tộc toàn bộ đ ổ diệt cựu hận sao là thần vũ tông căn bản không biết bọn chúng đôi lúc nào đắc tội những thứ này tam đầu khuyển cũng cảm giác cực kỳ mơ hồ bất quá kia là trước kia mấy năm trôi qua theo xung đột thăng cấp coi như trước kia không có thủ hiện tại cũng là huyết h ả i thâm c ứ u mà theo thời gian trôi qua thần vũ tông còn cảm thấy nguy hiểm tại lúc mới bắt đầu nhất tìm đến phiền phức tam độc quyển còn đối lập nhỏ yếu khiêu khích thần vũ tông bọn chúng tựa như là sống đủ rồi muốn tìm chết đồng dạng có thể theo thời gian trôi qua bọn chúng đến tìm phiền phức tồn tại thực lực càng ngày càng mạnh cho tới bây giờ đã bắt đầu nhường thần vũ tông cảm thấy áp lực mà cái này có thể vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi cho nên thần vũ tông cường giả có lý do hoài nghi t a m đầu khuyển có thể là tại những cái kia chân chính bảo địa bãi lui xuống tới cường tộc mà lại cùng nhân tộc mẫu quốc có thâm cừu suy đoán như vậy nhường thần vũ tông cường giả cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ bọn hắn m u ố n truyền t ố n g đi qua hướng mẫu quốc nói rõ vấn đề nhưng lại phát hiện truyền t ố n g trận đã không cách nào sử dụng không chỉ là bọn hắn liền xem như tộc đắn khác những cái kia thông hướng những cái kia hạch tâm bảo địa truyền t ố n g trận cũng đều đã phế bỏ cho nên chỉ có thể dựa vào người đi truyền lại hiện tại đi truyền tin tức cường giả bây giờ vẫn còn trên đường lúc nào có thể trở về vẫn là không biết mà tam đầu khuyển nhất tộc gây áp lực lại càng lúc càng lớn thần vũ tông đã đem tất cả nhân tộc cũng tập kết tại bên trong tòa cổ trận đại trận mỗi giờ mỗi khắc cũng tại mở ra tất cả cường giả cũng từ bỏ tu luyện bất cứ lúc nào chờ lệnh cũng không biết có thể chống bao lâu những thứ này tam đầu khuyển đến cùng là thứ độ gì thần vũ tông cao nhất một chỗ bảo tháp phía trên một người mặc hắc bảo trung niên hán tử chắp tay sau lưng nhìn phương xa lông mày sâu nhăn những cái kia tam đầu khuyển nhường hắn cực kỳ xem không hiểu xuất hiện kỳ quặc thực lực cũng không tốt giải thích hắn hiện tại trong lòng cực kỳ không chắc dựa vào cổ trận còn có con trận cũng không biết có thể kiên trì bao lâu bên ngoài bây giờ những cái kia tam đầu khuyển cường giả khí t ứ c trước mấy ngày lại tăng lên một đạo nếu như tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ kiên trì không đến mẫu quốc tiền bồi đến khuyền nha khuyển vệ sự tình xong a cự ly thần vũ đại lục cách nhau rất xa chỗ một ngồi dưới mặt đất thành trì bên trong hắc cám là vĩnh hằng hai cái tam đầu khuyển về tới đây một cái khác tam đầu khuyển xuất hiện tại bọn chúng trước mặt mang theo chờ mong hỏi nếu như xong vừa vặn đi với ta đem chỗ kia nhân tộc tề t i ể u tiêu diệt luyện hóa hắn lại nói tiếp vẫn chưa xong cái kia nhân tộc tiểu t ử rất có thể chạy tu vi không sâu nhưng trên người đồ tốt không ít liên tiếp để nó chạy thoát khuyền nha lắc đầu cảm giác rất là p h i ề n muộn chuyện này cực kỳ mất mặt một cái nhân tộc tiểu bối tại bọn chúng tự mình xuất trào tình hôm dưới vẫn còn không có cầm xuống hắn nói tiếp nhân tộc tề t i ể u không nóng nảy chờ chúng ta đưa ra trào đến theo trào có thể diện r ư ớ c cùng ta cùng đi tìm tới cái kia nhân tộc tiểu bối đem đồ vật nắm bắt tới tay tiểu tử kia rất có vấn đề thủ đoạn nhiều coi như xong còn có thể thoát khỏi chúng ta cái mũi chậm thì sinh biến k h u y ế n nha lại nói tiếp hai người các ngươi cũng không giải quyết được hắn theo trong thành đi ra tam đầu khuyển cảm giác rất không minh bạch hắn còn tưởng rằng đồng bạn đã đem sự tình giải quyết không nghĩ tới lại là trở về viện binh hai cái thiên vị đuổi theo một cái đạo cảnh lại có thể đem bọn chúng bước đến loại trình độ này thực tế khó có thể tưởng tượng cho nên hắn mang theo không xác định nói muốn hay không lại đem khuyển đêm kêu lên tại hắn lý giải bên trong có thể đem hai người đồng bạn bước đến tình cảnh như thế nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ thêm hắn một cái cảm giác cực kỳ không ổn thỏa không cần ngươi theo chúng ta hai cái như vậy đủ rồi khuyển nha lắc đầu nói sau đó xem đồng bạn mang theo hầu nghi hắn bất đắc dĩ đem sự t ì n h giản yếu nói một lần đi thôi lần này chính là một trường giết chóc khuyển vệ q u a n người ba cái đầu chuyển động phát ra trầm thấp huyết tinh ngữ điệu chương hai trăm tám mươi tám cực hàn sở hạ tại tâm thần ở giữa điều tốt đồng hồ báo thức trong tàng thư c ắ t mở một cái bí cảnh bên trong bên trong đặt vào một cái to lớn đỉnh lô cái kia không có chút nào thì vết thân thể ngồi xếp bằng trong đó từng kiện các loại bảo vật tại trước người hắn phiêu đãng đỉnh lô phía dưới có ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt nhường bên trong đủ mọi màu sắc chất lòng không ngừng sôi trào sở h à không tiếp tục để ý ngoại giới hết thảy ở trong đó lẳng lặng tu luyện mỗi một ngày đều sẽ đúng giờ có một cái chớp mắt thời gian thanh tỉnh trong lòng mặc niệm đánh dấu sau đó lại lần tiến nhập độ sâu trong tu luyện cứ như vậy đối với tu luyện không thể nghi ngờ sẽ có một chút xíu ảnh hưởng chẳng qua trước mắt tới nói còn tốt còn có thể tiếp nhận thời gian ngày lại ngày trôi qua trong nháy mắt chính là mười năm mười năm này man vực bên trong biến hóa không lớn hết thệ cũng cực kỳ ổn định bất quá theo thời gian trôi qua quân trận thí luyện tháp bên trong bảo vật đại lượng giảm bớt đạt được cơ duyên cơ hội đã không có trước kia lớn bọn hắn bắt đầu nhiều lần hướng mặt ngoài tiến hành tìm tòi man vực bên trong cường giả cũng đi ra đến bên ngoài tiến hành áp trận bọn hắn cũng ngạc nhiên phát hiện như thế mấy năm trôi qua cái thế giới này cái chủng loại kia cảm giác bài xích lần nữa yếu bớt chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có hồng tổ còn có chiến phủ có cảm giác những người khác đã không hề bị áp chế cũng bắt đầu có thể cảm nhận được cái thế giới này c h ỗ t ố t cái kia nguyên khí dồi dào còn có có thể càng thêm dễ dàng tiến nhập tự nhiên ý cảnh cảm n ộ bên trong bọn hắn ở bên ngoài cũng có thể qua đêm không giống trước kia bọn hắn ở bên ngoài tầm b ả o còn phải tốn phí đại lượng thời gian vừa đi vừa về đi đường dù sao ở bên ngoài rất khó chịu không trở lại man vực rất dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề đặc biệt là trên trời mặt trời nhiều thời điểm còn có nửa đêm loại kia băng hàn cảm giác liền xem như đế tôn c h i cảnh đều sẽ cảm giác khó chịu không thôi vương giả cảnh càng là có chết bất đắc kỳ từ khả năng mà bây giờ loại kia áp chế cảm giác biến mất sau chỉ cần trên trời mặt trời không đạt tới năm cái bọn hắn liền có thể như thường chịu đựng xuống tới thang thư các bên trong sở hà mở t o mắt lần này bế quan so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều thời gian cũng muốn ít đi rất nhiều cái kia cá bình côn nô đan dược lực so với hắn dự tính muốn tốt lại thêm những cái kia c ự c phẩm cấp bậc bảo vật hỗ trợ thời gian mười năm hắn cũng đã đạt đến thất c h u y ể n sáu tầng cái kia một bình côn nô đan sở hà dự tính nếu như chờ đến hắn thất c h u y ể n tám tầng thời điểm sử dụng là có thể nhường hắn đi thẳng đến tầng thứ chín côn nô đan hiệu quả tốt kinh người cùng thất c h u y ể n cấp độ cựu chuyển kim thân quyết càng là tuyệt phối nếu như có thể nhiều đến mấy bình sở hà tự tin lấy cố gắng của hắn có thể trực tiếp trùng kích đến thất truyền chín tầng đáng tiếc sở hà tra xét một phen những năm này đánh dấu lít nha lít nhít các loại bảo vật có đồ tốt cũng có thứ phẩm nhưng côn ngô đan lại là không có sở hà cảm giác có chút ít thất vọng bất quá cũng coi là có một cái phương hướng kỳ thật thất truyền cấp độ cũng là có thể nhanh chóng hoàn thành tích lũy sở hà tự nói chuyện này với hắn tới nói mới là tốt nhất tin tức từ khi trên trời cái kia một hình ảnh về sau hắn bức thiết muốn tiến thêm một bước thất truyền tu vi nhường hắn cảm giác an toàn không có như vậy đủ chỉ có bắt chuyển tu vi mới có thể để cho hắn có chút lòng tin trước đó tu vi tiến triển chậm chạp một lần nhường hắn có c h ô lo lắng hiện tại ngược lại là dễ dàng rất nhiều mà lại đánh dấu tạm thời không có đặt được cũng có thể thử tìm vật liệu bản thân luyện chế sở hà theo đỉnh lô bên trong đi ra trên mặt đất hắn chóc ra vướng vĩ bay lên đem hắn bao khỏa sở hà đi ra bí cảnh trong tay xuất hiện một tràng giấy hắn cũng giấy thành bút ở phía trên v i ế t lấy ăn một bình côn ngô đan sở hà đối với trong đó dược lực có đơn giản phân tích hắn chuẩn bị ghi chép lại thử luyện chế một chút có đúng hay không xác thực còn có phải chăng có thể luyện đi ra không quan trọng trọng yếu nhất chính là có can đảm nếm thử sở hà đi ra tàng thư các bên ngoài thiếu ô quy tại cây liếu trên cành cây đi ngủ cây liếu hiện tại cũng không có phản kháng cực kỳ yên tĩnh liền phiến lá cũng đều bất động không có biện pháp dây dưa đến cùng lấy hắn tiểu ô quy sắc quá cứng quật cũng mất hiệu quả thời gian lâu d à i cây liếu cũng đã quen trong hồ cá c à vàng vẫn tại cố gắng tu luyện đây đã là hắn thường ngày cuối cùng lao nói tàng thư các bao quát bên ngoài cùng hắn trước khi bế quan không có khác nhau thời gian mười năm trong nháy mắt vung lên kỳ thật cũng không lâu lắm người tu luyện bế quan t h ư n h ư phạm nhân đi ngủ một lần mấy chục trên trăm năm đều là bình thường bây giờ sở hà đều đã bốn trăm bốn mươi chín tuổi nhưng sống càng lâu hắn đối thời gian càng không có cảm giác trước kia bế quan mười năm sau khi đi ra hắn còn muốn cảm thán một tiếng thời gian trôi qua thật nhanh nhưng đến bây giờ một trận bế quan về sau tâm hắn đã mất gọn sóng có lẽ nếu như lần tiếp theo đóng quan năng có cái một trăm năm mới có thể để cho hắn hơi phát ra một chút cảm thán sở hà đi vào lâm thành đường cái bên trên nơi này thay đổi lớn nhất khả năng chính là mười năm trôi qua lại đổi một nhóm người toàn bộ lâm thành bây giờ tựa như một cái truyền thừa chi điện một nhóm lại một nhóm thiếu niên nam nữ đến chỗ này hoàn thành bọn hắn nhân sinh bên trong một cái chuyện quan trọng sau đó rời đi tu vi càng cao người muốn sinh hạ hậu đại liền càng khó khăn theo nhân tộc thực lực tổng hợp phi tốc tăng lên bồi dưỡng đời kế tiếp nhiệm vụ cũng chỉ có thể đặt ở những người trẻ tuổi này trên thân những trưởng đ ố i kia thường nói nhất chính là Trừa trẻ, tranh thủ thời gian dịp còn thời sở i cái, sau đó tùy các người ra ngoài lãng. Không lưu lại dõi người, không có tư cách tới kiến ngoài gian n lãng. Không dòng không phôn h cách thức phía ngoài thế gian phôn hoa. một tùy tư các có sau s ra lưu đó hà đi ra lâm thành tại toàn bộ man vực quét qua phát hiện triệu ngọc linh lâm tuyết linh nàng nhóm giờ phút này cũng đều đang bế quan toàn bộ man vực thiên địa cũng có biến hóa rõ ràng hiện tại đã diễn sinh quy tắc lực lượng đây mới thực là hướng phía một cái hoàn chỉnh thế giới đang phát triển theo tiêu hóa bảo vật còn có chấn ma tháp bên trong sáng lên phát nhiệt dị tộc càng ngày càng nhiều c h ấ n giới đỉnh uy năng bắt đầu chân chính hiện hiện ra sở hà tiếp tục đi tới ra man v ư ợ thưởng t thức giữa thiên địa các loại kỳ cảnh v u ơ n g lỏng lấy tâm tình cùng lúc đó tại thiên thanh sơn mạch cực đông c h i địa ba cái tam đầu khuyển theo nơi cực hàn vượt qua mà tới bọn chúng nhìn cực kỳ chật vật khí tức trên thân chập trùng không chừng mười năm rốt cuộc tìm được cái này đáng chết địa phương quá khó khăn khuyển nha cắn răng đánh lấy run dày phát ra gầm thét hán ba cái đầu lúc này có hai cái nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi bọn chúng vốn cho là khóa chặt địa phương tuy tiện tìm một cái truyền tống trận liền có thể tới đem sự tình giải quyết thật không nghĩ đến ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh rất nhanh liền có thể giải quyết sự tình bọn chúng đi đường cũng dùng mười năm lượn quanh thật lớn một vòng những cái kia đang chết truyền tống trận chuyện gì xảy ra còn có cái này đáng chết thiên địa biến hóa khuyển phệ cũng tại phát ra bực tức không có biện pháp nguyên bản nếu như bọn chúng trực tiếp đi đường còn cần không được lâu như vậy tìm hai cái truyền tống trận mỗi một lần đều để bọn chúng tiến vào chẳng biết tại sao địa phương thời gian không những không tiết kiệm còn để bọn chúng đụng phải nhiều lần nguy cơ đem bọn nó cũng truyền choáng cuối cùng bọn chúng quyết định bay thẳng tới lại không nghĩ rằng gặp được thiên địa đột nhiên biến hóa thiên thanh sơn mạch t r u n g quanh trực tiếp biến cực hàn bọn chúng bay cũng bay bất động chỉ có thể dùng chạy mười năm trôi qua tiểu tử kia sẽ không đi đi chúng ta nếu như một chuyến tay không liền xong rồi chậm trễ thời gian dài như vậy ma giới bên kia làm không tốt muốn nổi giận một cái khác tam đầu khuyển mở miệng mang theo lo lắng sẽ không có chuyện gì tiểu tử kia tới truyền tống trận là duy nhất một lần hiện tại mảnh này thiên địa chung quanh xuất hiện cực hàn lấy hắn đạo cảnh thực lực hắn chạy không ra được khuyển nha mở miệng an ủi nhưng trong giọng nói đồng dạng mang theo bất an tiểu tử kia thủ đoạn quá nhiều vận khí cũng tốt không hợp thói thường thời gian trôi qua lâu như vậy hắn kỳ thật cũng không có niềm tin chắc chắn gì đi chúng ta mau chóng đi qua bọn chúng hướng về xa xa quần sơn lao nhanh mà đi chương 289, n g u y hiểm sở hạ tại giữa thiên địa du đãng mà qua tại chỗ cao xem quần quận giang hà tại gào thét tại sân đồi ở giữa xem phi lưu trực hạ tam thiên xích rung động hắn bay lên một tòa núi cao cảm giác được một cỗ nóng bỏng cảm giác ngầm đầu nhìn thẳng trên bầu trời mặt trời ánh mắt của hắn thâm thúy đối mặt nóng bỏng mặt trời mỹ mắt cũng không nháy mắt một cái mảnh này thiên địa muốn xảy ra vấn đề sở hà bấm ngón tay k h ẽ động lúc này trên trời mặt trời có chừng sáu cái đỏ bên trong mang tím đi vào cựu giới sơn mấy chục năm trước kia nhiều nhất thời điểm cũng chỉ là nhìn thấy năm cái mặt trời những dị tộc kia thuyết thư thời điểm cũng từng đề cập với sở hà mảnh này thiên địa mặt trời bình thường đều là xuất hiện một đến ba cái bốn cái đến năm cái đã là hiếm thấy như hôm nay trên lục nhật hoành không nhìn tựa như là điểm không may mặc dù sở hà không có tính ra đến cái gì nhưng cái này không trở ngại hắn có cái loại cảm giác này đặc biệt là đã từng cái kia một bước xuất hiện ở trên không hình ảnh cho tới bây giờ hắn đều không thể quên đối mặt dị tượng trong lòng của hắn cảnh giác cảm giác liền sẽ sinh sôi sở hà treo lên mặt trời vốn là đi ra g i ả i sầu giờ phút này lại cảm giác tâm tình buông l ò n g không xuống không hiểu liền n à y sinh một loại nặng nề cảm giác tâm huyết dâng trào sở hà trong lòng hơi động đến cảnh giới của hắn hôm nay đến cảm giác cũng sẽ không đơn giản nói rõ có chuyện muốn phát sinh mà lại bình thường đều không phải là chuyện tốt nguyên bản còn muốn xem thật kỹ một chút sơn hà kỳ cảnh sở hà trong nháy mắt liền không có tâm tình cảm giác kẻ nhạt vô vị đem những cái kia thiếu thốn vật liệu tìm tới trở về luyện chế côn lô đan sở hà thân hình nhất chuyển theo trên núi cao rậm chân rời đi thiên thanh sơn mạch bên ngoài tam đầu khuyển d á n g lâm đến nơi đây t r ư ớ c ăn no nê mới vừa từ nơi cực hàn đi ra thái hư nếu như đi vào gặp được lần trước những tên kia sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi khuyển vệ ánh mắt mang theo h ư n g quang từ trên cao phía trên túi đầu hướng xuống nhìn một cái đưa ra đề nghị hắn khỏe miệng sinh lấy chất lỏng ba cái đầu lưới tất cả đều từ trong miệng đưa ra ngoài cho thấy hắn giờ phút này rất có muốn ăn cái khác hai cái khuyển nghĩ nghĩ đồng ý cái này rất tốt đề nghị dù sao bọn chúng hiện tại cũng rất hư cũng cần bổ một chút thời gian m ộ ư ơ i năm cũng lãng phí cũng không kém điểm này thời gian ba cái tam đầu khuyển phát ra hưng ơ phấn chu lên tuyển một ngồi không vui thịnh nhất đỉnh núi bổ nhào đi vào ngoa tàu cháy mau cứu mạng nhưng mà chỉ là một nháy mắt về sau ba tiếng kinh hãi kêu to liền liên tiếp vang lên khuyển vệ cùng khuyển nha tất cả rất một cái đầu còn có nửa bên thân thể lấy so nhào xuống tốc độ nhanh hơn thoát đi đi ra sau đó điên cuồng đầm bệnh một cái khác tam đầu khuyển trong núi phát ra thê lương kêu trên thanh âm không ngừng yếu bớt thẳng đến biến mất không thấy gì nữa khuyển p h ệ cùng khuyển nha bị hù vong hồn tất cả bọn chúng căn bản không dám có chút dừng lại chạy nhanh chóng tại không gian bên trong liên tục nhảy vọt lưu lại giọt giọt máu tươi đen ngòm rơi đi xuống chỗ kia gặp quỷ vừa mới ngươi thấy rõ chưa có bọn chúng chạy ra rất xa khuyển p h ệ mở miệng lòng còn sợ hãi không thấy rõ giống như chính là một đạo đen xì đổ vật bắt tới khuyển nha lắc đầu h ắ n ba cái đầu rất một cái nửa người cũng bị mất phía trên có một tầng cổ quái lực lượng bám vào trên đó máu căn bản ngăn không được nhìn xem rất là thê thảm hắn miệng lớn thở hào hẹn trong ánh mắt có tán không hết vẻ sợ hãi kém một chút còn kém một điểm còn tốt tốc độ nói nhanh hơn một chút xếp tại thứ hai nhặt về một cái mạng vừa mới thật là theo kề cận cái chết t r à sát đi qua hiểm lại càng hiểm thương tích quá nặng chúng ta bổ một chút bay rất xa một khoảng cách về sau khuyển phệ mở miệng nói đừng a ăn cái gì hỏng việc lần trước chính là nếu như chúng ta không ăn sự t ì n h khả năng đã sớm giải quyết vừa mới nói tới chỗ này khuyển nha không cầm được lắc đầu vừa mới cũng là bởi vì ăn hai bọn chúng trọng thương càng là có đồng bạn ném đi một cái mạng tình huống này hắn cảm thấy tự lành tương đối tốt hắn có âm ảnh ăn cái gì thật h ỏ n g việc ta cảm giác không phải vấn đề ăn là chúng ta muốn đi tìm tiểu tử kia có gì đó quái lạ khuyển phệ lắc đầu nói tiếp cực kỳ tám môn từ khi chúng ta bắt tiểu tử kia đến nay không có chuyện gì là thuận lợi cùng ăn không quan hệ ta có khí phách cảm giác chúng ta tiếp xuống sẽ không thuận lợi có thể sẽ xảy ra chuyện khuyển nha nghe vậy đau vặn vẹo khuôn mặt không ngừng biến ảo không hẳn không phải là cái này mấy lần đều là ngươi tại học việc mỗi một lần đều là ngươi muốn ăn mới có chuyện kế tiếp cuối cùng khuyển nha lắc đầu hắn không tin như vậy một cái nho nhỏ đạo tôn có thể như thế tà môn đây hết thể đều là đồng bạn thèm ăn vấn đề từ đầu đến cuối đều là t i ề n kia đ ộ n g một chút lại nghĩ đến, đến một ngụm bổ sung một chút nếu như không phải như thế sự tình đã sớm giải quyết hắn càng muốn tin tưởng ta môn chính là đồng bạn cái miệng đó tiếp xuống chúng ta tự lành đừng đi đánh cái khác sinh linh chú ý nhất định sẽ an toàn khuyển nha mở miệng nói nhất định đừng đi hắn cường điệu nhấn mạnh sau đó lại nói tiếp đi thôi chúng ta vừa đi vừa c h ữ a thương lần này đem k h í tức thu liễm lấy một điểm đê điều qua khuyển vệ còn muốn nói điều gì nhưng gặp đồng bạn đã đi chỉ có thể lựa chọn đuổi theo hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi thật là vấn đề ăn hiện tại có sáu cái mặt trời tiểu tử tiến bộ của ngươi còn chưa đủ ngươi phải nhanh một chút đột phá đến thiên vị sau đó rời đi nơi này theo quân trận thí luyện tháp bên trong đi ra d i ệ p phong trong tâm thần liền vang lên một thanh âm có cái gì thuyết pháp a d i ệ p phong n g n g đầu nhìn lên trên trời ánh mặt trời trói m ắ t tại tâm thần bên trong hỏi trên trời xuất hiện sáu ngày đây là cực hàn xuất hiện điểm báo có lẽ ngươi bây giờ vị trí xuất hiện vấn đề lớn trong tâm thần hắn thanh âm trả lời sau cái mặt trời xuất hiện chẳng lẽ không phải toàn bộ thiên địa đều như thế a diệp phong cảm giác được n g h i hoặc không giống cực hàn sẽ không phát sinh tại toàn bộ cựu giới sơn sẽ chỉ ở một khối khu vực phát sinh trong tâm thần hắn thanh âm cho ra giải thích sau đó nói tiếp tóm lại ngươi phải sớm điểm đột phá sau đó rời đi nơi này nơi này chẳng mấy chốc sẽ phát sinh đại sự sẽ trở thành một bãi vũng nước đục diệp phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó nhìn về phía những cái kia lui tới đám người cái kia bọn hắn đâu chết chắc diệp phong trong tâm thần thanh âm trả lời xong về sau lại nói tiếp tiểu tử ngươi cũng đừng sinh ra cái gì muốn mang theo bọn hắn cùng rời đi tâm tư không thể nào bản thân ngươi chính là một cái yếu gà coi như l ộ t phá cũng liền miễn cưỡng tự vệ cũng không phải cái gì người cao ngươi không có cái năng lực kia cần gì tu vi thời gian lại có bao nhiêu lâu diệp phong nhữ mày hỏi tu vi gì chí ít đều muốn là thiên thánh cao dai về phần thời gian vậy ta cũng không quá rõ ràng nhưng có thể xác định lúc kia ngươi tối đa cũng liền thiên vị tuyệt đối không có khả năng đến thiên thánh cho nên tỉnh đi đừng nghĩ nhiều như vậy con đường tu luyện tu chính là tự thân cái khác hết thể với ngươi là không quan hệ đồng tộc mà thôi không có gì có thể để ý chờ chút d i ệ p phong trong tâm thần thanh âm ngay tại đối với hắn tiến hành giáo dục nhưng đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì vì đó mà ngừng lại tiếp lấy hét lên kinh ngạc tiểu tử chạy mau gặp nguy hiểm tiếp cận đến đây quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương hai trăm chín mươi hắc ám đột kích cái gì d i ệ p phong xứng sở lại tới đây cũng có mười năm gần đây hắn cũng suýt nữa quên mất hắn là đảo mệnh tới bình tĩnh thời gian nhường hắn cũng say mê tại trong đó bất quá hắn cũng là cùng nguy cơ sinh tử liên hệ quen thuộc người sau khi nghe không do dự lên không co c ẳ n g liền chuẩn bị chạy Vâng. hắn vừa mới lên không liền đã nhận ra xa xôi chỗ có hai đạo khí thế kinh khủng mang theo quần quận hỏa diễm thủy triều mà tới hai cái tam đầu khuyển theo tiếp cận mục tiêu chi địa thu liễm khí thế lần nữa thả ra có thể ăn no nê n khuyển phệ mở miệng hai cái miệng rộng mở ra con mắt nhìn xuống phía dưới một cái đỉnh núi nhân tộc đầu lưỡi một quyển mang theo tham lam mở miệng lại muốn ăn khuyển nha đối đồng bạn miệng có âm ảnh gần đây nói câu nói này cuối cùng sẽ xảy ra chuyện hắn lúc này mở miệng nói lần này toàn bộ rết cũng không thể ăn tiểu tử kia ở nơi đó nhanh khuyển nha nhãn t ỉ n h sáng lên dỗi chảo một chỉ sau đó tăng thêm tốc độ trực tiếp vạch phá không gian hướng đại càn cương vực rơi xuống phía dưới thời gian rút lui một lát ngoa t à o đại càn trung tâm tri địa bị ngăn cách trong mặt thất mập mạp láo giả che ngực lần nữa phát ra một tiếng quay khiếu con mắt càng đỏ ở tiên bối đưa tặng bảo vật phía dưới h ắ n dùng thời gian m ộ ư ơ i năm thật vất vả đem lên một lần thương tích vớt lên bắt đầu thử nghiệm đột phá nhưng ở thời khắc quan trọng nhất kinh hãi lần nữa giáng lâm hắn mang theo nổ khí vượt qua không gian đi vào bên ngoài nhìn xem chỗ xa xa thiên không xuất hiện hai đạo như là mặt trời trói trang thân ảnh mập mạp lao giả rất bất đắc dĩ hắn cực kỳ phẫn nộ đây là sự thực nhưng trên trời cái kia hai đạo khí tức chỉ là thoáng cảm thụ là hắn biết bản thân không phải là đối thủ đây cũng là thật x ô n g đi lên đó chính là muốn chết lần trước những cái kia quáy dày đến hắn trong đó có hai đạo chính là giờ phút này trên trời hai đạo thân ảnh kia lưu lại xuống tới mập mạp lao giả rất muốn bảo nói tục â n cần thăm hỏi thời cơ này nắm chắc quá tốt rồi t h ư ợ n h ư là cố ý tới nhằm vào hắn đồng dạng mỗi một lần cũng tại thời điểm mấu chốt cho hắn đến một chút hắn cảm giác rất khó chịu cái này giống như chính là tại thiên thanh sơn mạch làm hại hai tên gia hỏa mập mạp lao giả ngưng mắt nhìn lại đã thấy cái kia hai đạo khí thế kinh khủng trực tiếp hướng đại càn cương vực mà tới h á n tâm thần là một trong c h ấ n cảm thấy không lành lần trước sự tình phát sinh sau hắn ra ngoài hỏi thăm một chút biết là hai cái có ba cái đầu toàn thân quấn quanh hỏa diễm khuyển tộc tại thiên thanh sơn mạch làm hại diệt đi tộc đàn cũng không biết có bao nhiêu rất là hung tàn mà lại thực lực khủng bố ba cái đỉnh tiêm tộc quần thiên tôn cùng một chỗ liên thủ đều không thể lưu lại bọn chúng giờ phút này bọn chúng hướng đại càn mà đến thân hình càng là từ trên cao đè ép xuống mà lại đằng sau không c o truy binh mập mạp lão giả trong lòng trong nháy mắt sinh ra cảnh giác hắn phất tay hướng hư không bắn ra k e n k e n tiếng chuông liên tiếp vang lên lên vô cùng gấp rút tại toàn bộ đại càn quanh quần r a kỳ thật không cần gõ chuông cảnh báo giờ phút này toàn bộ đại càn bên trong người cũng đã có cảm giác ở trên bầu trời khí thế quá thịnh tại chỗ xa xa thời điểm rất nhiều người cũng đã bắt đầu có ngạt thở cảm giác giờ phút này theo tiếp cận từ trên cao đ è xuống như là trên trời có thiên thạch rơi xuống nhân gian một cỗ vô lực tử vong kiềm chế cảm giác bao phủ trong lòng mọi người cái kia cỗ kinh khủng nóng bỏng đem không gian cũng thiêu đốt phát ra bạo m ì n h kẻ yếu đã bị ép không có lực lượng động đậy liền xem như c ư n g giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên không đem quân trận bày đi ra mập mạp lao giả thân hình khẽ động trực tiếp chiếm cứ tại quân trận hạch tâm bây giờ đại càn quân trận cùng trước kia đã khác biệt trải qua những năm này cố gắng bọn hắn đã đem trời ban thần bi trên quân trận pháp môn tu luyện tới nhập môn là mập mạp lão giả cầm quẹt cuộn hướng quân trận hạch tâm vừa đứng cả người hắn khí thế trên người trong nháy mắt biến đổi chiếm cứ quân trận tiết điểm trên đại càn cường giả cũng cảm giác được thân thể chậm nhẹ có thể trực diện cái kia đã tiếp cận tới hai cái kinh khủng tồn tại nơi đó hỏa diễm tại hư không thiêu đốt tư tư rung động trong đó hai thân ảnh phóng thích ra khí thế kinh khủng vượt qua không gian đập xuống mà tới theo bọn chúng tiếp cận hỏa diễm thủy triều càng thêm hưng mãnh một đợt nối một đợt thậm chí trồng lên ở cùng nhau hướng về nhân tộc bày ra quân trận đánh sâu vào tới tất cả mọi người cảm thấy áp lực nặng nề cảm giác phải biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là khí thế phát ra lực lượng cũng đã như thế mập mạp lão giả trong lòng có chỗ hiểu ra c ố lực lượng này nếu là lúc trước đại càn quân trận chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị tách ra bây giờ bọn hắn sử dụng quân trận bất phàm khả năng tiếp nhận đối mặt c ô này áp lực hai vị thiên tôn tán phát áp lực là không thể tưởng tượng mặc dù như thế đối mặt đập xuống mà đến hai cái dị tộc mập mạp lao giả lại cảm giác được giờ phút này hắn là có sức mạnh chủ động tiến hành phản kích hắn ý thức được trời ban thần bi phía trên quân trận hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn trước kia tưởng tượng của hắn là đánh giá thấp bất quá coi như như thế hắn cũng kinh hỷ không nổi lần này nguy cơ không nhất định có thể đi qua đối diện thế nhưng là hai cái thiên tôn a đây là hắn chưa từng đối mặt qua áp lực làm giống g ầ m lên giận dữ vang lên lên mập mạp lao giả lựa chọn đụng một cái một đạo đỉnh thiên lập địa kim sắc hư ảnh theo quân trận bên trong ngưng kết mà thành trong tay cầm một cái to lớn quẹt quận hướng về đập xuống mà đến hai đạo khủng bố thân ảnh chủ động che lên đi qua tiểu tử nhìn cái gì đấy thừa dịp hiện tại đi nhanh lên a d i ệ p phong tại hư không dừng lại trong tâm thần hắn thanh âm vang lên lên khởi s ư ớ n g thúc giục gặp hắn vẫn còn nhìn xem trong tâm thần hắn tồn tại đổi lại đổi một cái thuyết phục phương thức nói tiếp ngươi nhanh đi cái này hai cái khuyển chính là tới tìm ngươi ngươi đi bọn chúng tự nhiên sẽ đuổi theo các ngươi nhân tộc cái kia quân trận uy lực rất mạnh cái kia hai cái khuyển tùy tiện không giải quyết được bọn chúng sẽ không lãng phí cái kia thời gian lần này diệp phong rốt cục thu hồi ánh mắt hắn đang muốn rời đi nhưng nhưng vào lúc này cạc cạc vê anh giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng mang theo kinh hỉ ý vị quái khiếu một vùng tăm tối trong nháy mắt đem mấy cái đỉnh núi phạm vi cho bao phủ lại một cái mơ hồ thân ảnh màu đen từ phía chân trời cuối cùng xuất hiện đã muốn cùng nhân tộc quân trận bên trong châu ngưng kết kim sắc thân ảnh đụng nhau tại một ở khuyển nha cùng khuyển vệ thân thể cứng đờ cái này này k h í tức rất quen thuộc khuyển nha hai cái cái mũi co rúm mang theo vẻ hoảng sợ mở miệng hắn đứt gãy cái k i a đầu máu tươi đen ngòm phốc phốc bắt đầu hướng bên ngoài bốc lên là là rất quen thuộc khuyển vệ tùy ý kim sắc q u ẻ cuộn nện ở trên đầu trong đó một cái đầu đột nhiên quay đầu nhìn xem cái kia mơ hồ hát ảnh cảm giác sợ hai giống như thủy triều tràn vào tinh thần của nó ở giữa đi đi nhanh lên quân trận ngưng kết q u ẻ cuộn đưa nó trong đó một cái đầu loảng xoảng đập phá vô số bên dưới khuyển nha cũng không ngại hắn liền thù cũng không nhớ theo nện ở trên người lực lượng rút lui một khoảng cách sau đó quay lại thân hình hướng phía bên phải phương hướng t r ố n đi quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương hai trăm chín mươi mốt làm càn sắc nhọn âm lệ tiếng cười vang lên lên từ trong bóng tối mà đến thân ảnh mơ hồ mở ra một đôi đảo cá chết trắng con mắt treo trên cao giữa không trúng phía trên nhìn chừng chừng hướng về phía đang muốn rời đi diệp phong mục tiêu của nó rất rõ ràng chính là hướng về phía diệp phong tới khuyển nha cùng khuyển phệ muốn chạy trốn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn xong đời hắn g ọ i c h ọ n g ngươi diệp phong tâm thần bên trong có âm thanh vang lên lên mang theo lo lắng siêu một đạo màu đen cái bóng vượt qua không gian hướng về diệp phong bao phủ đi qua ngay tại lúc muốn tới gần trên người hắn thời điểm vây một tiếng theo diệp phong trên thân buộc phát ra một đạo kim sắc q u ò n mang một cái bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện cùng cái kia bắt tới hát sắc cái bóng đánh vào nhau hảo t i ể u tử thủ đoạn của ngươi không phải cũng dùng a làm sao còn có diệp phong trong tâm thần tồn tại mang theo kinh ngạc cùng diệp phong sớm chiều trung đụng hắn cũng không biết diệp phong còn có chuẩn bị ở sau là khối kia ngọc bài diệp phong khẽ giật mình nhìn xem cái kia theo hắn trên lưng tung bay lên ngọc bài cái kia thiên không phía trên kim sắc thủ trưởng chính là từ đó ngưng tụ mà ra nhìn lầm tiểu tử không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này còn có thể gặp được các ngươi nhân tộc cao cấp cừng giả lần trước đáng tiếc ngươi hẳn là mua mấy khối ngọc bài sở hà cầm cần câu ngay tại hư không thả câu tìm kiếm lấy côn ngô đan cần có dược liệu một đường quét ngang mà qua đột nhiên hắn tâm thần khẽ động ngẩng đầu nhìn về phía phương xa sở hà nhìn một chút cần câu cảm giác không đủ dùng lại lật tay cầm ra vài chục năm không vận dụng hoàng kim lưới đánh cá bất quá hắn đánh giá một chút cự ly có chút xa khoảng cách này ném vong rất dễ dàng khống chế không nổi dù sao cảm giác bên trong cái kia đạo khí hơi thở không tinh yếu sở hà thân thể k h ẽ động đem cần câu thu hồi cầm lưới đánh cá phá toái hư không mà đi giờ phút này đại can bên trong mập mạp lao giả nhìn xem hắc ám thiên địa thần sắc vô cùng ngưng trọng trước đó cái kia hai cái khuyển đã rất khủng bố nhưng cùng thời khắc này hắc ám so ra liền hiện ra chẳng phải là cái gì hắc ám khí thế b ả o phủ thiên địa đại can còn tốt tại bọn hắn những cường giả này liệt lên quân trận đem hai cái tam đầu khuyển khí thế ngăn lại sau trong nhân tộc cái khác bị ép không cách nào thở dốc người có thể hành động về sau bị trung tầng lực lượng tổ chức liên hợp lại liệt lên từng cái thật to nho nhỏ quân trận mà lại cái này quân trận bất phàm trong lúc vô hình tất cả quân trận đều tựa hồ có có chút liên hệ giờ phút này đối mặt hắc á m khí thế bao phủ mặc dù rất nhiều nhỏ một chút quân trận đã lung lay sắp đổ nhưng ở cái khác mạnh một điểm quân trận che chắn bên dưới cũng còn có thể miễn cưỡng trèo trống mà tại cái khác bị bóng tối bao trùm đỉnh núi giờ phút này liền không có may mắn như thế những cường giả kia nhìn thấy đại càn bị nạn nguyên bản vẫn còn cảm khái nhân tộc hôn t r ư ớ n g sự tình làm nhiều rồi khí vận quá thấp phải gặp thiên khiển những người yếu kia hơn chỉ là cảm giác được kiềm chế còn không biết xảy ra chuyện gì thiên địa lại đột nhiên đại biến theo sáu cái mặt trời trói mắt quan minh một nháy mắt liền bị bóng tối bao trùm thôn p h ệ thiên địa treo ngược cái thế giới này như là một nháy mắt liền bị thay thế hát cám lực lượng đảo qua vô số nhỏ yếu sinh linh thân thể mục nát như là kinh lịch vạn cổ hóa thành đen xám phiêu tản h ra mấy cái đỉnh núi các lao tổ đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện đồng dạng kinh hồn táng đảm Cố lực lượng kia k hắn không đẹp. cảm á i rời, chấp Càng chuyển cám hát thêm Hán mắt làm đậm. lực đơn lượng liền biến càng thêm nồng sau giác được tiếp qua mấy cái chớp mắt phía dưới rất nhiều quân trận chỉ sợ cũng muốn trực tiếp hỏng mất bên trong mạnh một điểm có lẽ còn có thể trèo trống một chút nhưng căn cơ cũng sẽ thụ tổn hại đế tôn trở xuống người chỉ sợ trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cứ như vậy coi như lần này độ an toàn qua nguy cơ đại càn lần này tổn thất đều lớn rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên trời giờ phút này hắc ảnh đảo qua bá đạo vô cùng cái kia chống lại kim sắc thủ trưởng đã bắt đầu vỡ tan điểm điểm ánh sáng màu vàng n óng rơi xuống phiêu tán ra trong bóng đêm dị thường lóa mắt nhưng cũng vẹn vẹn tiếp tục một lát ngay tại hắc cám bên trong l ớ p lóe hai lần dập tắt ra bị vĩnh hằng hắc cám thôn phệ bàn tay lớn màu vàng lóng quang mang càng ngày càng ảm đạm mắt thấy liền muốn hoàn toàn tan vỡ nhưng đúng lúc này làm càn một đạo lạnh nhạt thanh â m từ cách xa chỗ xuất hiện theo thanh â m vang lên lên giữa thiên địa không ngừng biến nồng đậm hắc ám xuất hiện quang minh hắc ám lực lượng đ ỉ n h chỉ mở rộng chậm rãi bị từng tầng từng tầng s ố c lên biến càng ngày càng trong suốt một cỗ ấm áp khí tức tung xuống như là thánh quang chiếu rọi n h ư ờ n g ngàn vạn tâm đã hẽ ra sinh linh vớt lên đau lòng bọn hắn thở một hơi thật dài thân thể lắc một cái có một loại theo kề cận cái chết bị người kéo đi lên sống sót sau tai nạn cảm giác chẳng ai ngờ rằng tại bọn hắn rất lúc tuyệt vọng cảm giác được đã lọt vào vô tận thâm nguyên sự tình sẽ n ê n đón chuyển cơ có đại năng tồn tại giáng lâm chỉ là một đạo nhẹ nhàng thanh âm liền đem bọn hắn theo trong nguy hiểm kéo đi lên cái này có thể chỉ là thanh â m a cũng đã như thế như vậy bản tôn giáng lâm lại sẽ là cỡ nào cường đại bọn hắn biến mong đợi mặc dù cái kia còn không tới tới tồn tại là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm nhưng chúng nó bây giờ tình cảnh đã kém đến chỉ cần là một cọn g cỏ liền muốn bắt lấy không có chú ý nhiều như vậy ai nhìn chằm chằm vào diệp phong hát ảnh bạch sắc mắt cá chết rốt cục có chút ba động một cái chuyển động nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới đạo này thanh âm đại biểu cho cái gì hắn càng thêm rõ ràng đây là có ít nhất cùng nó đồng dạng cấp độ tồn tại xuất thủ hắn trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng ngay tại lúc này hắn kỳ thật không quá muốn cùng cùng cấp độ phát sinh xung đột thế nhưng là muốn tới tay cơ duyên hắn cũng không thể đảm nhiệm chi chạy đi nếu như có thể hắn ngược lại là hy vọng có thể nói một chút đối mặt kẻ yếu hắn rất trực tiếp nhưng đối mặt cùng cấp độ tồn tại hoặc là c ư ờ n g giả hắn cũng là có thể dùng hiền lành gương mặt đem thời khắc này hung á c thay thế nhưng h á c ảnh cá chết hai mắt khi nhìn đến cái kia chỗ xa xa xuất hiện q u a n g mang về sau đột nhiên t r ư ờ n g lớn tại phương hướng âm thanh chuyển tới giờ phút này xuất hiện một vòng trói mắt kim sắc quan mang tại hắn nhìn thấy thời điểm vẫn chỉ là một điểm nhưng chỉ là một cái hô hấp về sau kim quang chất đầy hắn nhãn cầu màu trắng bao phủ thiên địa như một khối kim sắc màn sân khấu phô thiên cái địa vọc tới những nơi đi qua hắc cám đang nhanh chóng tránh lui đạo thân ảnh này bị kim sắc bao phủ trứng mắt dị thường ánh mắt nhìn liền tinh thần đô sẽ cảm giác mê mội v à t mẹo kẻ yếu căn bản là không có cách nhìn thẳng căn bản là không có cách thấy rõ ràng cái này một tôn tồn tại là dạng gì hình dạng lại là cái gì chủng tộc sinh linh nhưng kẻ yếu không rõ ràng thân là cường giả hắc ảnh lại là liếc thấy đi ra hắn nhãn cầu màu trắng chuyển động xuyên thấu qua cái kia tràn ngập ánh mắt kim quang thấy được trong đó tồn tại để nó trong lòng nhảy một cái có cảm giác xấu việc này chỉ sợ không cách nào lành nhân loại quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương hai trăm chín mươi hai rung động một màn khi nhìn đến bóng người kia thời điểm hắc ảnh liền biết đây là đánh nhỏ tới g i à sự tình là không cách nào tùy tiện chấm dứt trừ phi hắn hiện tại liền thối lui nếu không nhất định phải điểm cái cao thấp mà thối lui đó là không có khả năng theo cái kia khuyển trong đầu biết một cái chuyện quan trọng về sau nhân loại đối diện tiểu tử cũng đã nhất định là hắn con n mồi hắn không có khả năng từ bỏ trọng yếu nhất chính là người tới mặc dù khí thế hùng h ổ nhưng nó còn cũng không có cảm nhận được trí mạng uy hiếp vậy liền đánh đi hát ảnh thân thể nhất c h u y ể n cùng vượt qua hư không mà đến một tay nhấc lấy một cái quyển tại từng tiếng cúng bái âm thanh bên trong dưới chân nở rộ liên hoa sở hà đối đầu các ngươi nhân tộc ở chỗ này thực lực rất mạnh a đầu tiên là lao đầu kia bây giờ lại xuất hiện một vị nơi này có lẽ có đại bí mật mà lại cùng các ngươi nhân tộc có quan hệ d i ệ p phong trong tâm thần thanh âm làm ra phân tích về sau hắn lại nói tiếp tiểu tử chớ ngẩn ra đó mau mau rời đi đừng bị tiếp xuống đại chiến tác động đến ngươi tiểu thân bản có thể chịu không nổi không cần nhắc nhỏ d i ệ p phong cũng rất rõ ràng tại cảm giác được trên thân áp lực nhỏ rất nhiều về sau hắn thân thể nhất chuyển hướng xuống mặt rơi đi là vị tiền bối kia không nghĩ tới hắn vẫn còn phía d ư ớ i nhân tộc quân trận bên trong đại càn cường giả cảm giác vui mừng đối với trên trời xuất hiện kim sắc thân ảnh bọn hắn vẫn nhớ mặc dù vị tiền bối này chỉ xuất hiện một lần nhưng lại nhường bọn hắn cả đời khó quên chỉ là vị tiền bối này xuất hiện đột nhiên về sau liền không có tung tích bọn hắn suy đoán có thể là địa phương khác đi ngang qua nơi này nhân tộc tiền bối lại không nghĩ rằng lần này gặp được nguy hiểm tiền bối lại đi ra n h ư n g bọn hắn cảm giác kinh hỉ mà kích động tại nhân tộc cường giả nhóm tâm tình kích động thời điểm sở hà đã hướng về hắc ảnh tới gần mà đi cái kia cường đại khí t r à n g lấp lóe kim quang trở thành ngàn vạn sinh linh chỗ chú mục tiêu điểm coi như quang mang đem ánh mắt tránh hoa cũng không thể để cho bọn chúng từ bỏ kính úy nhìn chăm chú vô luận là nhân tộc hay là cái khác sinh linh đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn kia là bọn hắn hy vọng chi quang hát ảnh cá chết ánh mắt tự nhiên cũng là gắt gao đặt ở kim sắc thân ảnh phía trên a theo cảm ứng hát ảnh đột nhiên phát ra khinh miệt cười n ạ o kém chút đem ta hù dọa hát ảnh thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một cỗ trầm tĩnh lại ý vị hắn thân hình hiển lộ là một cái có thể so với cự tượng hát sắc ố nha hắn xem sở hà ánh mắt trong đó cảnh giác cảm giác lỏng lẻo không ít người này mới vừa tới thời điểm một thanh âm liền phá mất hắn uy thế tới thời điểm kim quang lòng lánh còn có tinh quang trải đường còn có ngàn vạn cúng bái thanh âm đang không ngừng vang lên lên những thứ không nói khác khí thế xác thực rất đủ thế nhưng chỉ là hắn có một tay liễm tức thật bản lãnh khả năng h ù dọa q u ạ n h ư n g bây giờ theo tiếp cận trên người hắn khí tức cùng hắc cám cấp độ sâu đối kháng dây dưa khí tức tiết lộ ra ngoài bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thiên tôn mà thôi cùng nó so sánh kém xa coi như trong tay hắn giờ phút này nắm lấy hai cái thiên tôn cấp bậc tam đầu khuyển xác thực có thể xưng vào t a y đoạn còn có thể dùng thanh âm đưa nó khí thế quát lui thực lực cũng xác thực có thể xưng trên bất phàm xem như thiên tôn c h i cảnh có thể làm được mức cực hạn nhưng coi như như thế thì sao thiên tôn chính là thiên tôn đạp thiên sở dĩ phân ra tam cảnh cũng là bởi vì mỗi tam trọng vượt qua đã không phải là một cái cấp bậc tồn tại như là có một cái đại cảnh giới tranh lệch mà lại tại thánh tôn phía dưới có lẽ có chiến lược siêu tuyệt hạng người có thể vượt qua đại cảnh giới rét địch nhưng một khi đến đạo tôn cái này một cái cấp độ coi như yếu nhất đạo tôn đều có tùy tiện đem mạnh nhất thánh tôn chấn áp lực lượng bất quá tại đạo tôn cảnh giới lúc nhỏ cấp độ tranh lệch vẫn là có tồn tại có thể vượt qua một chút sinh linh thiên phú chiến đấu xác thực không gì sánh kịp có thể loại tình huống này một khi đến đạp thiên cảnh giới vậy liên hoàn toàn không thể nào đạp thiên c h i cảnh mỗi một trọng cũng như là lạch trời nhất là mỗi qua tam trọng tiết điểm t r ê n l ệ n h càng là trời cùng đất tại đạp thiên tam cảnh nếu như là ở vào tiết điểm bên trong đánh không lại chiến lược siêu tuyệt hạng người có lẽ còn có thể làm được tự vệ thậm chí cũng còn có thể dùng số lượng đi đền bù chỉ khi nào t r ê n l ệ n h của song phương là ở vào tiết điểm bên ngoài như vậy thì tuyệt đối sẽ bị nghiền ép đạp thiên tam cảnh là quy tắc lực lượng khác biệt tầng độ lĩnh lộ không cách nào được bù đắp Chí ý ý ô nha liền chưa từng nghe qua có ai có thể vượt qua cái này khoảng cách cho nên làm thiên thánh đối mặt chỉ là thiên tôn hắn có lòng tin tuyệt đối cho dù khí thế của nó vừa mới bị đổi tản ra rất nhiều cũng không có để ý dù sao trước đó hắn d á n g lâm mà đến không có cảm nhận được áp lực cho nên cũng không nghiêm túc cái kia hắc cám chỉ là hắn tùy ý phong thích ra mà thôi mà bây giờ hắn một khi nghiêm túc nhưng là khác rồi chỉ bằng đối phương chỉ là thiên tôn tu vi hắn theo c h ả o có thể d i ệ n coi như đối phương là thiên tôn cảnh giới cực hạn chiến lực cũng không ngoại lệ đây không phải tự phụ mà là sự thật thừa như hiện tại mặt đối mặt n â n g lên kim sắc cự trưởng ô nha cũng đem đen nhánh lợi c h ả o dơ lên a còn dám chủ động ô nha phát ra tiếng cười âm lãnh có cảm giác đến bị m ạ o phạm đối mặt hắn dạng này thiên thánh đối phương chẳng những chủ động mà lại cảm giác bên trong liền quy tắc lực lượng cũng không có dẫn động như thế khinh thường đơn giản tìm đường chết đây là xem thường hắn vẫn là đầu góc xảy ra vấn đề bỏ mặc là loại kia nguyên nhân lần này hắn muốn để nhân loại đối diện biết một chút cái gì gọi là thực lực cái gì gọi là tàn nhẫn hắn không định có chút lưu thủ một kích này phải dùng toàn lực trực tiếp nhường kia nhân loại tại cái này giữa thiên địa biến mất c h ờ một chút giống như không đúng nâng lên trào ô nha trong lúc đó cảm giác được có bất thường chỗ kia nhân loại tay cầm k h ẽ động một áp lực trầm trọng cảm giác liền trong nháy mắt giáng lâm kia là không thuộc về thiên tôn nên có lực lượng nhân loại này rất có vấn đề vượt qua không gian mà đến sở hạ vừa đến trong tràng chỉ là cùng mắt cá chết ở ô nha một cái đối mặt sau đó không có nói nhảm nhiều đem hai cái khuyển toàn bộ đặt ở lưới đánh cá bên trong dùng tay trái dẫn theo mà tay phải hắn trực tiếp nâng lên kim s á c trưởng ảnh ngưng tụ theo hướng ô nha thân thể trộm tới mà không ngừng nợ lớn đảo mắt cũng đã che khuất bầu trời đem ô nha cùng hắn quanh thân hắc ám đều bao trùm cái này ô nha trên thân sát khí đầy đủ còn có cái kia hắc ám lực lượng cảm giác cùng ma khí có chỗ giống nhau thực lực lại không tệ đối dạng này cấp bậc tồn tại sở hà rất hài lòng cực kỳ thưởng thức cảm giác song phương rất có duyên phận đúng là thiên tôn cấp độ không sai nhưng vì sao cổ quái như vậy ô nha nhìn xem che đậy mà đến kim sắc thủ trường tâm tư thay đổi thật nhanh nhìn có chút không hiểu cái kia kim a k i sắc thủ trường áp xuống không mang theo mảy may quy tắc lực lượng lại làm cho đã nghiêm túc hắn ngưng tụ hắc cám thế giới cảm nhận được áp lực nhất thời không thể đẩy đi ra phải biết giờ phút này hắn là nghiêm túc ca cùng vừa mới loại kia phạm vi lớn không khác biệt phong thích chỉ là dùng để biểu đạt tồn tại cảm là khác biệt lần này khí thế của nó ngưng kết thành thế giới còn có quy tắc lực lượng ở trong đó lưu truyền nhưng vẫn là bị áp chế lại vượt q u a dự liệu của nó trong lòng không hiểu nhưng ố nha dưới vớt cũng không chậm hiện tại là đang đối chiến thời điểm không có thời gian đi qua suy nghĩ nhiều khảo thi là cự trưởng đè xuống vay một tiếng nguyên bản chuẩn bị xuất kích đi sau trước hết g i ế t ô n h à quyết định vẫn là trước phòng thủ một đợt kỳ thật cũng là không có biện pháp hắn là sau suất chảo mất tiên cơ nguyên bản nếu như tranh lệch lớn điểm này thời gian là không có vấn đề nhưng mà ai biết nhân loại đối diện cực kỳ không bình thường liền quy tắc lực lượng cũng không có sử dụng liền đánh ra một kích để nó cảm giác được gáp lực một trường ầm ầm giờ khắc này toàn bộ đại càn còn có chung quanh đỉnh núi vô số sinh linh thấy được cực cùng rung động một màn một cái che trời kim sắc đại thủ hướng về một cái vắt ngang tại giữa thiên địa hắc cám thế giới đánh ra vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương 293, đừng sợ nơi tay bàn tay sắp nện vào cái kia hắc cám thế giới thời điểm sở hà hướng phía dưới xem xét nơi này không phải man vực một trường này bổ xuống thiên băng địa liệt phía dưới hoa hoa c ỏ c ỏ cũng đều muốn đi theo s o n g đời dạng này không ổn sở hà cái kia như là muốn hủy diệt thiên địa một trường đột nhiên dừng lại bàn tay hắn quay lại là nắm tại s a u cùng thời điểm đem hắc cám thế giới nắm tại lòng bàn tay ở giữa dùng sức nắm lấy đi giờ khác này kim sắc đem hắc cám vây kín mít hắc cám rút đi quan g minh tái hiện thế gian mà lại là cực hạn quan g minh cái kia kim sắc quang mang loại ra tại ngàn vạn cúng bái âm thanh bên trong nở rộ ánh sáng thần thánh kim sắc thế giới thay thế hắc cám thế giới vắt ngang giữa thiên địa đứng ở mấy cái trên đỉnh núi s ở hà cảm thụ được lòng bàn tay ở giữa chấn động cũng không có vội vã động thủ mà là thân thể khẽ động d ơ bị bàn tay hắn bao khỏa hắc cám thế giới không ngừng lên không đi lên chỉ là mấy cái chớp mắt hắn liền mang theo hắc cám thế giới đi tới thiên khung chi đ ỉ n h cùng mặt trời đối lập một màn này nhường phía dưới sinh linh bỏ mặc mạnh yếu cũng thật lâu không cách nào hoàn hồn quá mức rung động vừa mới hết thảy quá nhanh như là mờ ảo một đợt nối một đợt mặc dù đột nhiên nhưng đều là cao trào vốn là đại càn đột nhiên gặp phải công kích trên trời rơi xuống hai đoàn kiểu dương lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h mà tới có hủy diệt đại càn chi thế đại càn xung quanh tộc đàn là cảm giác thán nhưng mà không đợi đến song phương thực sự tiếp xúc đến cùng một chỗ chỉ là vừa mới cọ đến biên giới vị trí còn không có đi vào hắc á m liền quét sạch thiên địa không chỉ đại càn liên tiếp phụ cận mấy cái đỉnh núi cũng cùng một chỗ gặp khó nhường vô số còn không có kịp phản ứng sinh linh trực tiếp hóa thành bụi phấn những cái kia nguyên bản còn muốn lấy xem náo nhiệt tộc đàn tâm tính trực tiếp sợ đại càn có quân trận còn tốt kẻ yếu bị trông n o n tộc đàn khác thường vòng t h ẳ n g trọng mà lại cái kia hắc cám lực lượng theo thời gian trôi qua biến khủng bố dựa theo cái kia tốc độ đạo tôn phía dưới chỉ sợ căn bản không có lực lượng đi ra ngoài liền phải chết bất đắc kỳ tử nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này một cái kim sắc thân ảnh từ tinh quang bên trong đạp trên nở rộ liên hoa đi tới phụ cận hắn tùy ý vươn tay một cái liền đem cái kia hắc ám thế giới giữ tại lòng bàn tay sau đó trực tiếp thăng đến thương khung chi đ ỉ n h đem trận này ngàn vạn sinh linh thai nạn tùy tiện hóa giải hắn đến nhanh đi cũng nhanh tựa như cưỡi ngựa hắn tử tiện tay bộ lên một bên con mồi sau đó không có chút nào dừng lại đi xa đây hết thảy phát sinh rất nhanh nhưng tiết tấu liên tiếp hoàn mỹ không tì vết chút nào cái này xong còn có rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có người phát ra nghi vấn vẫn như cũ còn không c ó theo cái này đột nhiên sự tình bên trong lấy lại tinh thần sự tình phát sinh quá nhanh nhưng lại một đợt so một đợt tới h u n g mãnh nhưng mà cuối cùng nhưng lại đơn giản kết thúc thực tế làm cho không người nào có thể tưởng tượng đại đa số sinh linh giờ phút này đều vẫn là tại mộng bức trạng thái sự tình bọn hắn xác thực kinh lịch nhưng tổ hợp bắt đầu cũng làm người ta làm không rõ ràng sự tình nhưng không xong mập mạp lao giả ngẩng đầu nhìn về phía thiên không những bọn tiểu b ố i kia coi là sự tình đã kết thúc hắn lại biết chân chính đỏ sức hiện tại mới bắt đầu chỉ là rời đi sân bãi mà thôi sự tình cũng xác thực như thế giờ phút này thiên khung phía trên sở hà nguyên bản kín kẽ kim sắc cự trưởng giao thoa thoáng hiện mà ra từng đạo hát sắc q u a n mang tấm này cảnh tượng tựa như tại dưới ánh nắng trói trang lóe ra hát sắc ánh đèn rốt cục một đoạn thời khắc vây một tiếng sở hà đóng chặt năm ngón tay xuất hiện mấy đạo khe hở tựa như mấy đầu khép lại đùi cứ thế mà bị người đẩy ra đồng dạng tay cầm hẽ ra một chút biến thành nối liền đất trời năm ngọn núi lớn đồng thời phía dưới sinh linh phát hiện nguyên bản đã khôi phục bầu trời trong xanh xuất hiện lần nữa có chút tấm ảnh để bọn chúng tâm cũng đi theo nhấc lên cảm giác sợ hãi tùy theo sinh sôi mà ra bọn hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn về phía không trung nhưng mà ngoại trừ thiên vị tồn tại cái khác sinh linh lại chỉ có thể đem tinh thần xem có mê mội nôn mửa cảm giác bình thường thời điểm lấy đạo cảnh tu vi liền có thể nhìn thấy cái kia chỗ cao cảnh tượng nhưng giờ này k h ắ c này cái kia phiến chỗ cao thiên địa đã sớm bị ảnh hưởng v ặ n mẹo cưỡng ép nhìn lại thiên địa treo ngược khiến lòng người t r ò n váng trên không trung s ở h à lòng bàn tay ở giữa cái kia hắc cám thế giới bên trong hắc nha cảm giác rất khó chịu hắn giờ phút này bị thuần túy lực lượng cảm giác cho c h â n áp lại đây là một loại cực kỳ cổ quái lực lượng phảng phất có được vô số thế giới ngưng tụ ở trong đó quy tắc của nó lực lượng xung kích đi qua tựa như bùn trôi vào biển không có cảm giác có quá lớn hiệu quả trọng yếu nhất chính là hiện tại đã quấn quanh ở cùng một chỗ đưa trước phát hỏa tại cảm giác của nó bên trong cái kia đem nó chấn áp lại nhân loại khí tức vẫn như cũ là tại thiên tôn cấp độ nói cách khác thân là thiên thánh lớn hắn giờ phút này bị một cái thiên tôn cho chấn áp hắc nha không thể tiếp nhận kết quả này nếu như là cùng cảnh giới tồn tại hắn bây giờ trạng thái có chút vấn đề đánh không lại còn có thể thông cảm được nhưng bị vượt cảnh giới c h â n áp xì nhu ca hát nha thân thể bên trong hát cám lực lượng tôn trào ra toàn bộ hát cám thế giới cũng tại bạo động đã dẫn phát hát cám thủy triều một đợt nối một đợt xung kích tại sở hà trên lòng bàn tay muốn ăn mòn t h ố n p h ệ cái k i a tại giữa thiên địa lấp lóe hát sắc quang mang càng gấp gáp hơn bắt đầu thậm chí mang theo ba ba tiếng vang như là từng đầu màu đen nhỏ roi ra tại hư không không ngừng chịu kích sở hà trên thân thể rời đầu tiến đến mu bàn tay bên cạnh ánh mắt xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở nhìn về phía hát cám thế giới bên trong hát n h à hắn kim sắc ánh mắt như có một cái tinh hà gánh chịu trong đó vô cùng thâm thúy hắn bây giờ pháp tướng kim thân đã bảy tầng đỉnh phòng còn đang bế quan cuối cùng hai năm học tập một môn tới cực kỳ xứng đôi khủng bố đồng thuận tên gọi tinh nguyên đây cũng là mặc dù chưa từng giao thủ sở hà đối mặt thiên thánh không chút nào không sợ liền thăm dò cũng không có trực tiếp lại tới nguyên nhân là h á c nha ánh mắt tới đụng vào nhau thời điểm tâm thần buông lỏng cảm giác chuyển đến trong nháy mắt để nó như là tiến vào tinh hà thâm n g uyên tâm thần rơi thẳng xuống h á c nha cảm giác được không ổn loại cảm giác này là so với nó vừa mới bị bao khỏa chấn áp thời điểm còn muốn tới nguy hiểm vừa mới hắn chỉ là kém một bước m à thôi mặc dù bởi vì đối phương lấy thiên tôn thực lực b ư ớ c bách đến hắn cái này thiên thánh nhưng h á c nha chỉ là cảm giác được phẫn nộ cùng khuất nhục ả m giác nguy cơ lại cũng không là m á n h liệt nhất nhưng giờ phút này tại tâm thần rơi vào tinh nguyên về sau hắc nha có chút luôn cuống chỉ là trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được t r ê n h l ệ n h tinh thần linh hồn phương diện hắn soi nhân loại kia thiên tôn yếu đi một cái cấp bậc mà lại đối phương giờ phút này sử dụng vẫn là kinh khủng bí pháp hắn tâm thần phòng ngự trong nháy mắt liền bị băng diệt rơi tại tinh nguyên bên trong cùng ngoại giới thân thể liên hệ biến yếu kém muốn làm ra độ khó cao động tác biến khó khăn cái kia thật vất vả bị hắn chống ra ngón tay lần nữa chậm dại khép lại mà lại bắt đầu không ngừng áp xúc xuống tới hắn cấu trúc hắc ám thế giới bắt đầu ở kim sắc thủ trưởng bên trong một chút xíu vỡ nát hắc ám thế giới tại sụp xuống bên trong quy tắc lực lượng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách tâm thần ở vào tinh nguyên hắc nha chậm rãi bị cảm giác sợ hãi cho bao trùm bất quá ngay tại hắn hắc ám thế giới bị nghiền ép muốn hoàn toàn tan vỡ thời điểm s ở hà trên mặt tươi cười tay cầm ở giữa lực đạo cũng đỉnh chỉ lại cái kia quét về phía hắc nha ánh mắt cũng mang tới hiền lành đừng sợ không cần lo lắng không sao quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương hai trăm chín mươi bốn chỉ là muốn các ngươi càng mạnh mẽ hơn âm ảnh l ù i tán sau đó kim sắc quang mang cũng tiếp lấy tán đi những cái kia ngẩng đầu sinh linh chỉ cần thực lực đầy đủ rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy trên trời cao cảnh tượng nơi đó trống rỗng liền tầng mây cũng trực tiếp bị đẩy ra chỉ còn lại hừng hực ánh nắng hướng xuống chiếu lần này là thật kết thúc rất nhiều sinh linh đều dài thở dài một hơi có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác vừa mới xác thực quá mức nguy hiểm rất nhiều sinh linh đã ngửi được cảm giác tử vong kém chút liền muốn sụp đổ nên cân nhắc chuyển x a một chút tại nhân tộc xung quanh không nỡ trong đó một cái trên đỉnh núi lao sơn ly thu hồi ánh mắt mở miệng nói ra nhân tộc liên tục ra hai lần đại sự mà lại mỗi một lần đều là khủng bố như vậy tại bên cạnh ở cực kỳ để nó bất an cái này muốn nhiều đến mấy lần coi như chỉ là tại biên giới cọ đến vậy cũng cảm giác không đủ an toàn n h â n tộc có đại năng bảo bọc có lẽ không có việc gì bọn chúng những thứ này biên giới tộc đàn vậy coi như nói không chừng xem náo nhiệt có đôi khi là chết nhanh nhất lao sơn ly có này hiểu ra hai lần nguy cơ đi qua n h â n tộc mỗi một lần cũng không có gì tổn thất mà lại thực lực càng ngày càng mạnh ngược lại là xung quanh xem trò vui tộc đàn gặp đại tội xem kịch đó cũng là phải có thực lực lao sơn ly nghiêm trọng cảm giác thực lực bản thân không đủ hắn cảm thấy vẫn là cách xa một chút tương đối tốt đại càn xung quanh rất nhiều đỉnh núi tộc đàn cũng đều là nghĩ như vậy ly biệt quê hương mặc dù khó chịu mà lại có rất nhiều vấn đề nhưng dù sao cũng so đợi tại nhân tộc xung quanh trong lòng run sợ tương đối tốt bọn chúng đối nhân tộc hiện tại rất khó chịu đáng tiếc hiện tại nhân tộc có đại lao bà bọc bọn chúng không có biện pháp chỉ có thể cảm thắn một tiếng thiên đạo bất công không thể trêu vào chỉ có thể trốn tránh trọn giờ phút này sở hà một cái tay cầm một cái ô nha một cái tay cầm hai cái tất cả đoạn mất một cái đầu tam đầu khuyển hướng man vực phương hướng đuổi đến trở về đ ầ u cũng đoạn mất sở hà nhìn xem hai cái bị hắn thuận tay nhặt được tam đầu khuyển cái kia thê thảm bộ dáng nhường cái kia ưa thích bảo vệ tiểu động vật thiện tâm lại phát tác xem một trận không đành lòng sở hà móc ra mấy khỏa đan dược cho chúng nó cho hạ còn xuất ra một bình sinh cơ ngọc dịch trực tiếp ngã xuống miệng vết thương của bọn nó chỗ trong ngoài cùng một chỗ hao phóng hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt cử động như vậy nhường hai cái tam đầu khuyển sửng sốt cảm thụ được trong thân thể sảng khoái cảm giác so trước đó bọn chúng nuốt vào bảo đan hiệu quả tốt nhiều bọn chúng cực kỳ xác định đây không phải độc dược đem bọn nó bắt lấy nhân loại là tại cho chúng nó chưa thương mà lại bỏ hết cả tiền vốn đón sở hai cái kia ánh mắt chân thành hai cái tam đầu khuyển cảm giác mơ hồ có lẽ vừa mới nhân loại này không có nói láo hắn là người tốt bọn chúng trong lòng cũng toát ra ý nghĩ này sau đó có một loại gọi hy vọng đồ vật tại bọn chúng trong lòng sinh sôi mà ra liên liên một bên bị từng tầng từng tầng phong cấm lại hát nha thấy cảnh này đều là trong lòng hơi đậu cái k i a một đôi không hề có động tĩnh gì mắt cá chết có ba đậu nhân loại này có phải hay không người tốt còn không thể kết luận nhưng có một chút giống như xác thực không muốn mạng của bọn nó cũng không có muốn phế bọn chúng ý tứ vậy dạng này vừa đến đã còn có hy vọng m ệ n h vẫn còn liền còn có tương lai chỉ cần còn có thể sống được rất nhanh hắn những huynh đệ kia liền có thể tìm đến hắn đến lúc đó mỗi thù hôm nay hắn gấp trăm lần hoàn lại cái này nhân loại có phải hay không người tốt cũng không trọng yếu hắn đều muốn đem hắn treo lên quất roi một vạn năm một ngày rút ra một lần mỗi một lần đều muốn rút đến thoải mái hắc nha tưởng tượng thấy cái kia tràn g diện ngẫm lại cũng cảm giác hưng phấn còn sống chính là hy vọng liền có thể thân chào báo thủ hắn những huynh đệ kia đều không phải ăn chay sẽ để cho nhân loại này biết cái gì gọi là tuyệt vọng hát nha trong lòng suy nghĩ chuyển động bất quá trên mặt lại biểu tình gì cũng không lộ đã có hy vọng sống sót cứu hận tự nhiên là muốn chôn đến đáy lòng đi không thể biểu lộ đợi đến có thể báo thù một k h ắ c này lại tính toán tổng nợ phun một cái là nhanh hắn sẽ để cho hiện tại nắm lấy hắn cổ nhân loại biết cái gì gọi là tàn nhẫn một ngày này rất nhanh không được bao lâu các huynh đệ nhanh lên đến đây đi ta muốn các ngươi hát nha trong lòng lộ ra tưởng niệm chi ý hy vọng những cái kia cùng nó thần giao cách cảm huynh đệ có thể từ nơi sâu x a có cảm giác cái này ô nha sở hà ánh mắt nhìn về phía ô nha trong mắt quang mang lóe lên một cái liền không có sen vào nữa nó trong tay hắn xuất hiện ba cái đá không gian đây là hai khuyển còn có hát nha cất giữ ấn ký phía trên đã bị xóa đi sở hà lực lượng tinh thần tiến vào quét một vòng sau đó trên mặt lộ ra có chút tiếu dung tại cái này ba cái đá không gian bên trong hắn phát hiện tốt một chút côn ngô đan cần thiết vật liệu cái này có thể so sánh hắn câu nửa ngày thu hoạch phải lớn hơn nhiều sở hà mang theo tâm tư dị biệt nhưng đã sinh ra hy vọng hai khuyển một quạ trở lại m a n vực sau đó trực tiếp tiến vào c h ấ n ma tháp đưa chúng nó vứt xuống tầng thứ tư thiết trải ngục đồng trụ phía trên đã nghĩ tới rất nhiều loại tình huống hai khuyển một quạ cảm thụ được thân thể đau đớn còn có linh hồn ngứa cảm giác cực kỳ mậm bức tình huống phi thường không thích hợp theo chân chúng nó tưởng tượng hoàn toàn khác biệt tại ý nghĩ của bọn nó bên trong tiêu nhân loại coi như không phải thật sự thiện lương cũng nên là muốn thu phục bọn chúng nhưng bây giờ là tình huống như thế nào một câu không nói đưa chúng nó ném đến nơi này đến chịu tội không phải a khó nói là muốn cho chúng ta một cái c h ả y gỗ hiện ra h uy nghiêm sau đó lại thu phục k h u y ể n vệ vừa mở miệng gào thét vừa mở miệng hàm hồ làm ra hợp lý suy đoán hẳn là như thế khuyển nha gật đầu sau đó bắt đầu xoắn suýt đến cùng c o nên n hay không bằng lòng là muốn tôn nghiêm vẫn là sinh mệnh mà một bên hát nha trong miệng vác vác đều đồng thời lòng trắng mắt con lật một cái đã làm ra quyết định đáp ứng trước thiếu thụ một điểm tội sống chờ hắn các huynh đệ tới sau đó lập tức trở mặt đừng nghĩ nhiều hắn không muốn thu phục hay nhân loại kia thuần túy ưa thích dạng này tìm thú vui chúng ta đều ở nơi này mấy chục năm nếu có tuyển đã sớm đáp ứng c h ầ m rãi tiếp nhận đi dạng này thời gian sẽ rất lâu mười 10 năm trăm năm có lẽ ngàn năm hắn bên cạnh đồng trụ phía trên một đầu lao tê giác thân thể run không ngừng lẩm bẩm m ở miệng hắn nhìn xem mới tiến tới mấy vị trâu trên mặt lộ ra đồng bệnh tương liên niềm vui thú cảm giác không may chứng nhiều hắn cảm giác cô độc sẽ yếu rất nhiều cũng là bây giờ số lượng không nhiều có thể để cho hắn tâm linh sinh ra vui vẻ cảm giác thời khắc đặc biệt là cảm giác bên trong những thứ này tiến đến thực lực mạnh hơn nó k i a liền càng vui vẻ có thể nhưng vừa vặn hắn cho chúng ta đan dược cực kỳ chân quý đan dược chúng ta là khác biệt thực lực mạnh đãi ngộ không giống khuyển phệ mở miệng cảm thụ được trong linh hồn ngứa hắn khó chịu muốn vung móng vuốt đem toàn bộ thân thể từ trong tới ngoài cào một lần quá khó tiếp thu rồi nếu như về sau đều là dạng này hắn không thể tiếp nhận a đan dược chúng ta nơi này có một cái tính toán một cái ai không được đến qua lao tê r ắ c một bên gào thét một bên phát ra hử lạnh đánh tiếp k í c h nói các ngươi đừng nghĩ nhiều hắn chỉ là muốn cho các ngươi kêu lên càng mạnh mẽ hơn kéo dài hơn mà thôi yên tâm về sau các ngươi không kiên trì nổi thời điểm còn có thể cho các ngươi tốt hơn đan dược kia là phụ cấp ngữ phụ cấp bên cạnh một con mèo đầu thú mở miệng tiếp lấy bổ sung quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương 295, t h í n ă n g hoa theo c h ấ n ma t h á p lần nữa nhiều ba vị đại tướng c h ấ n giới đỉnh chấn động toàn bộ man vực cho người cảm giác càng thêm thoải mái dễ chịu liền xem như lâm quận bên ngoài địa phương cũng có rõ ràng cảm giác một cái thiên thánh hai vị thiên tôn cấp độ dị tộc cũng đều là sát tính nặng hơn người cùng ma tướng giống như mà lại là lần thứ nhất hiệu quả có thể nghĩ kia là kinh người lần thứ nhất kia là quý giá nhất tốt nhất thời điểm đây cũng là một trận cơ duyên c h ấ n giới đỉnh bên trong có năng lực hướng bản nguyên châu bên trong chui vào bản nguyên châu tại chuyển động phóng thích màu hôn độ trạch như kỳ điểm đồng dạng nổ tung quyết tán một đợt lại một đợt lặp đi lặp lại tuần hoàn toàn bộ chấn giới đỉnh quanh thân cũng ở vào trong sương ngủ nhìn tựa như ảo n g ộ n bên cạnh cây l i ễ u c ả n h tại chuyển động như là thon thả thiếu nữ đang múa may lộ ra vui vẻ cảm giác tiểu ô quy cũng cực kỳ kích động từ bỏ cây l i ễ u lẻn đến chấn giới đỉnh phía dưới trực tiếp nằm ngửa trên đất móng đuốt vô vô trên bụng xác hít sâu một hơi con rùa mang trên mặt vô cùng sảng khoái cảm giác tại trong hồ cá cá vàng cũng đang không ngừng tại đi lòng vòng bên trong thủy lưu phun trào biến thành kim sắc như đồng hóa vì một cái thần sủng trong hồ cá thủy n h ì n ít nhưng giờ phút này lại như là cả một đầu thần hải nhấc lên sóng lớn cùng sóng giữ có thần long ở trong đó chuyển động phát ra huy hoàng thần uy lâm thành bên trong những cái kia cần hoàn thành gia tộc chỉ tiêu thanh niên nam nữ phúc trí tính linh mặc dù giờ phút này là ba ngày nhưng bọn hắn lại đều có chỗ hiểu ra đây là tốt nhất thời điểm lâm thành bên ngoài rất nhiều đang b ế quan võ giả giờ phút này lần nữa bay vọn cảm giác trực tiếp tiến vào một cái thuộc về võ đạo t r í lý điện đường thế giới bên trong lại quay đầu như là kinh lịch trăm năm vô số hiểu ra ở trong lòng xuất hiện khắc cốt minh tâm thu vi cảnh giới nước chạy thành sông bên ngoài phụ cận mấy cái đỉnh núi sinh ra nguyên khí phong bạo theo bốn phương tám hướng hướng về man vực chạy ngược đi vào toàn bộ man vực giờ phút này cũng bị mông lung quang trạch bao phủ trong đó nguyên khí như sương như mưa man vực trước đó cũng đã đến điểm tới h ạ giờ phút này bắt đầu thăng hoa đây là cả một cái đại lục thăng hoa giờ khác này ở phía trên sinh linh đều chiếm được c h ỗ t ố t nga ô tại cầu bên cạnh trông coi một đám hồn giang giờ phút này phát ra sảng khoái tiếng k ê trong đó có mấy cái cũng tiến nhập đột phá trạng thái chuyện tốt như vậy coi như hiện tại bọn chúng thân ở tù nhân ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra hưng ơ phấn cảm giác nhịn đều nhịn không được mang vực bên trong phần lớn sinh linh giờ phút này đều là cao hứng nhưng cũng gặp nạn chịu ba long một h ổ bọn chúng bây giờ cùng vương đ ằ n g phi lâm thiên còn có lâm l a n g tuyết ở bên ngoài lãng rất lâu nguyên bản đang ngủ đột nhiên cũng cảm giác đi tới một mảnh không gian kỳ dị bên trong ở bên trong co vô số cảm nộ cũng cực kỳ dễ chịu nhưng sau khi tỉnh lại liền phát hiện một cái để bọn chúng rất khó chịu cực kỳ sợ hai sự tỉnh loại kia phát ra từ linh hồn sảng khoái cảm giác trong nháy mắt liền biến mất bọn chúng đột phá cực kỳ đột nhiên thời điểm trước kia bọn chúng liều mạng muốn tiến một bước mà không cách nào làm được vì thế khắp nơi tìm kiếm cơ duyên cựu tử nhất sinh nhưng bây giờ bọn chúng liều mạng muốn áp chế nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ bọn chúng vẫn là đột phá đây quả thật là nằm đều có thể tiến bộ bọn chúng trước kia cũng không dám nghĩ sự tỉnh bây giờ lại phát sinh nhưng bây giờ bọn chúng không cần a cực kỳ không thích tu vi cái gì đối với hiện tại bọn chúng tới nói đều là p h ù vân đạo tôn theo bọn chúng biết kia là muốn gặp phải xét đánh a ba long một hổ liên thương i ế p p á giác t ra kêu rên, kêu run lấy Bọn chúng lấy bẩy. cảm đ ợ ngược. được, c chúng nước cầu tự thời tiến thế, mắt thiên tiểu tử kia không nỡ ta, là ta cầu tình. t do nhập Không nhường không h gian đi liếm, kia gấp ra. muốn đến bọn muốn đến nỡ lâm đều ư Vì là u mở miệng tự nói trong mắt lấp loe cơ t r í quan mang hắn cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện tựa như cái kia độc giác thú bởi vì sẽ liếm cho nên sinh hoạt tưới nhuần hắn cũng ghen ghét bất quá làm như thế nào liếm hắn không quá am hiểu phải tìm cơ hội hướng đi cái kia độc giác thú lĩnh giáo một chút thương Ú suy tư làm ra quyết định ai hắn phát ra thở dài cũng không biết từ lúc nào bắt đầu trong thân thể loại kia tăng cường lực lượng cảm giác chẳng những không cách nào làm cho hắn bành trướng ngược lại sẽ từ trong đến ngoài cảm giác được sợ giờ phút này sở hà đứng cây l i ế u phía dưới trong tay cầm trà một bên từ từ uống một bên lẳng lặng nhìn xem thiên địa biến hóa mặc dù hắn tu chính là tự thân nhưng man vực biến hóa tình cảnh này cảm nộ một chút với hắn mà nói cũng có thể không nhỏ chỗ tốt thế gian v ă n pháp t r ă m sông đổ về một biển đem thiên địa biến hóa thay vào tiến vào tự thân tình huống đi xem đi thể n ộ người khác dung nhập thiên địa hắn thì đem tự thân xem như một cái thiên địa trận n à y đại biến kéo dài ba tháng sở hà liền đứng tàng thư cắt trước lẳng lặng nhìn ba tháng trước người hắn nổi lơ lửng một cái bàn đài phía trên có chả còn có trái cây đan dược sở hà một bên xem một bên ăn ba tháng xuống tới cái kia đột phá không lâu tù vi vững chắc rất nhiều tâm thần cũng sảng khoái cực độ cảm giác tương đối tốt lại tìm đủ một chút vật liệu đem côn ngô đan luyện chế ra đến hắn cũng không cần du lịch hồng trần đi điều chỉnh tâm tính có thể trực tiếp bế quan ba tháng này thời gian sánh được hắn ở bên ngoài giải sầu mười năm rất không tệ cảm giác sở h à đem bàn trên còn lại trái cây đan dược một ngụm nuốt vào sau đó uống một bình trà đem đồ vật thu hồi dỗi cái l ư n g mệt mỏi hết thể kết thúc hắn phải đi bên ngoài tìm một cái vật liệu đem côn ngô đan luyện ra dựa vào tự thân cố gắng mau chóng đạt tới thiên thánh cấp độ này sở hà thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ hắn tại toàn bộ man vực dạo qua một vòng giờ phút này toàn bộ man vực cũng lâm vào trong yên tĩnh liên tục ba tháng thăng hoa tất cả sinh linh đều chiếm được chỗ cực tốt bây giờ còn đang tiêu hóa bên trong không có thời gian mấy năm man vực bên trong người cùng thú chỉ sợ là tiêu hóa không hết man vực không ngừng cải biến đến bây giờ hoàn thành một lần thăng hoa để trong này sinh linh lại không kẻ yếu quản c h i là đã từng nhỏ yếu côn trùng hiện tại ra ngoài cũng có thể run r à y hai lần đương nhiên cũng liền run r à y hai lần nếu như là đã từng m a n vực bọn chúng có lẽ còn có thể nhường ngàn vạn sinh linh cảm giác được sợ hãi nhưng bây giờ thiên thanh s ơ n mạch đây là một cái rất khủng bố địa phương những cái kia côn trùng chỉ có thể nói trước kia bọn chúng liền tại nơi này sinh tồn tư cách cũng không có trên trời mặt trời đều có thể đem bọn nó trực tiếp nóng chết mà bây giờ bọn chúng lại có thể ra ngoài run r à y hai vòng đây là rất lớn một cái tiến bộ sở hà trên bầu trời man vực chậm rãi bước qua nhìn xem phía dưới một ngọn cây q u ạ n g cỏ rất có một điểm cảm giác thanh cựu nơi này điểm điểm biến hóa cũng trong mắt hắn tựa như một bàn bị hắn thân thủ nuôi lên bùn hoa bây giờ bắt đầu nở rộ thiên địa văn vật đều ở trong lòng bàn tay sở hà đột nhiên cảm giác thơ tính đại phát phóng khoáng phát ra ngâm sướng hát xong về sau hắn lại lấy ra tiêu ngọc biến đi bên cạnh thổi còn phát ra ha h a cười to thanh âm một đường đi ra man vực những nơi đi qua thiên địa vạn vật hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hắn ngâm sướng cùng tiếng tiêu còn có cười to thanh âm không ngừng một lần lại một lần tại giữa thiên địa quanh quẩn thật lâu không thôi thật lâu không tiêu tan nhường vạn vật sinh linh đắm chìm trong đó chậm rãi tại thưởng thức quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương hai trăm chín mươi sáu giao dịch sở hà hưng chi sở trí một khúc vũ trụ đều ở trong lòng bàn tay hát vang nhiều lần đường tắt hai mươi mấy cái đỉnh núi thần khúc trực kích thước vạn vạn sinh linh linh hồn sau đó mới coi như thôi bắt đầu nghiêm túc tìm vật liệu côn n g ô đ a n thiếu thốn mấy thứ vật liệu ngược lại là tính không được chân quý cỡ nào nhưng sở hà chuyển tốt một chút đỉnh núi cũng chỉ là tìm được đồng dạng mặc dù hắn là cưỡi ngựa xem hoa tại tất cả đỉnh núi đều chỉ là khẽ quét mà qua khả năng bỏ sót rất nhiều nơi nhưng nhiều địa phương như vậy lại cái tìm tới đồng dạng đã cực kỳ nói rõ vấn đề cái kêu mấy thứ vật liệu xác thực rất hiếm thấy bất quá sở hà ngược lại là không có nôn nóng đây là mấy trăm năm qua hắn lần thứ nhất có mục đích mà nghiêm túc đi tìm đồ cảm giác còn rất có ý tứ nếu như không phải muốn cho tu vi tăng lên nhanh một chút chậm rãi tìm mười năm tám năm hắn cũng cảm giác không có vấn đề một bên tìm một bên ngắm phong cảnh kỳ thật cũng là một cái rất có niềm vui thú sự tình chỉ là cực kỳ đáng tiếc hiện tại thời cơ không đúng sở hà cầm tiêu ngọc trong tay chụp động lên từ phía dưới cái kia rực rỡ màu sắc kỳ cảnh bên trong rời đi ánh mắt không có lựa chọn nhảy đi xuống múa một phen sở hà n g n g đầu quan trắc thiên địa hướng về kia nhiều khí vận nguyên khí ngưng kết dày đặc nhất phương hướng mà đi kỳ ngọc sơn tại đoạn thời gian gần nhất biến náo nhiệt thiên thanh sơn mạch có thực lực tộc đàn cũng tụ tại nơi này một trận đã tồn tại trên vạn năm trăm năm một lần long trọng giao dịch hoạt động tại tam đại đỉnh tiêm tộc quần tổ chức hạ mở ra lấy vật đổi vật tiến nhập nơi này đại bộ phận sinh linh đều sẽ đem tự thân hình thể còn có khí hơi thở cũng dùng bảo vật còn có bí thuật cải biến che giấu bắt đầu nhìn toàn bộ co lại thành một đoàn lén lén lút lút bộ dạng đồng thời ở chỗ này tam đại đỉnh tiêm tộc đàn cũng rõ ràng quy định ai cũng không thể đối cái khác sinh linh tiến hành dò xét nếu không tổng chu diện bất quá lần này hoạt động có chút khác biệt bởi vì lần này trước thời hạn vốn là trăm năm một lần hoạt động khoảng cách lần trước đi qua mới tám mươi năm trọn vẹn trước thời hạn hai mươi năm theo tam đại tộc đàn đối bên ngoài thuyết pháp lần này cử hành giao dịch đồng thời còn có một cái chuyện quan trọng muốn thương thảo liên quan đến thiên thanh sơn mạch tất cả tộc đàn cho nên lần này so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt nhiều dĩ vãng thời điểm đều là một chút thực lực đầy đủ cường tộc mới có thể tới lần này liền liền những cái kia thực lực không thể nào đủ chỉ cần có thể đổi tới cũng phái đại biểu đương nhiên coi như kém thế nào đi nữa cũng sẽ không thấp hơn đạo tôn thất trọng cấp bậc đối với phổ thông sinh linh tới nói cũng phải cần ngưỡng vọng tồn tại giờ phút này toàn bộ kỳ ngọc sơn có thể nói là cường giả hội tụ tại kỳ ngọc sơn bên trong vì giảm bớt xung đột không cần thiết toàn bộ sinh linh rất có a n ý từ bỏ phi hành phương thức rơi xuống đất tiến lên cả đám đều cải biến hình thể bị che chắn cực kỳ chặt chẽ còn tạo thành một cục thịt bóng ở trong đó lăn qua lăn lại sở h á lắc lắc ung dung đi tới nơi đây hắn nhìn xem không ngừng có sinh linh ra vào đỉnh núi tùy ý tìm một cái con thỏ hỏi rõ tình huống sau đó thân hình thoát một cái nhập ra tùy tục cũng thay đổi thành một đống vàng óng ánh viên thịt hướng về bên trong nhấp nhô đi vào nơi này đang tiến hành giao dịch là hắn tìm kiếm vật liệu địa phương tốt nhất có một loại ngủ gật tới đưa gối đầu cảm giác s ở hà tốc độ bảo trì tại trung quy trung cụ tâm độ nhưng cũng rất mau tới đến đỉnh núi trung ương cái kia to lớn thành trì bên trong nơi này hiện tại khắp nơi đều là giao dịch q u ầ y hàng từng cái viên thịt nhấp nhô lui tới lấy khàn khàn âm lượng nói giao dịch hiện tại lúc này áp t r ụ c đấu giá còn chưa bắt đầu n h ư n g thứ này q u ầ y hàng chỉ là tiền hí sở hà tìm một chỗ cực kỳ dễ thấy vị trí sau đó cầm một loạt bảo đan đi ra bày thành một loạt cuối cùng lấy chỉ viết thay xuất ra một khối vải trắng ở phía trên vẽ ra hắn cần có đồ vật cuối cùng tại còn viết lên lấy vật đổi vật chỉ cần xuất ra một cái hắn cần có đồ vật liền có thể tùy ý chọn tuyển trong đó một cái bảo đan sở hà lần này không phải tìm có duyên phận liền đơn thuần muốn trung thực giao dịch cho nên cũng không có lựa chọn che giấu những đan dược kia khí tức ngược lại còn hỗ trợ bọn chúng phát ra mùi thơm trực tiếp ngàn dặm phiêu hương hương vị kia kinh động đến vô số sinh linh từng cái viên thịt lan tới bất quá cũng chưa từng xuất hiện t r ê n chúc tình huống những sinh linh này đều là cường giả mặc dù đây là giao dịch t r i địa nhưng cơ bản nhất cảnh giác bọn chúng vẫn phải có toàn bộ sinh linh bỏ mặc là giao dịch hay là nhấp nhô ở giữa cũng duy trì gần trăm mét cự li đây đã là cực hạn loại kia nhét chung một chỗ tình huống coi như cho dù tốt bảo bối xuất hiện cũng không thể phát sinh nếu như là ở bên ngoài muốn chiếm tốt vị trí sinh linh trực tiếp nhất biện pháp sẽ là đem trước mặt trực tiếp xử lý mà không phải chen đi qua dù sao tất cả mọi người không phải một cái kiểu dáng cho nên mặc dù tới viên thị tương đối nhiều nhưng coi như ngay ngắn trật tự từng cái theo sở hà trước gian hàng thoáng qua tại sở hà nhiều lần biểu thị cái giao dịch trong hình vẽ đồ vật sau đại đa số sinh linh trên cơ bản đều là mang theo thất vọng rời đi còn có sinh linh thật sâu nhìn sở hà l ư ớ t mắt đem dùng lực lượng tinh thần dò xét dục vọng đẻ xuống đối với những cái kia đối với hắn nhìn lấy ánh mắt thâm tình người sở hà gật đầu hồi trở lại lấy mỉm cười thân thiện đồng dạng thâm tình nhìn lại l ư ớ t mắt tại nơi này tam tộc uy áp vẫn là rất mạnh sở hà giao dịch coi như thuận lợi chưa từng xuất hiện gây chuyện người chỉ là mấy giờ đi qua sở hà cần có vật liệu còn kém một dạng liền cơ bản gom gót đối với cái này sở hà cảm giác rất hài lòng không ngừng cố gắng sở hà đem những cái kia đã có vật liệu bức họa xóa đi chỉ còn lại cuối cùng một dạng ở phía trên treo l ù i tơi sinh linh cũng trông mà thèm nhìn hắn hắn quầy hàng trên đan dược liếp mắt sau đó nhìn xem vải trắng phía trên hình ảnh còn có giới thiệu làm l ắ t đầu Hư tinh. di kết tinh. đây là côn ngô đan cần có cuối cùng một dạng tài liệu xem những cái kia lui tới sinh linh phản ứng sở hà cảm giác cái đồ chơi này tựa hồ thưa thất đến thiên thanh sơn mạch chỉ sợ không có dù sao nơi này sinh linh đã là thiên thanh sơn mạch tinh hoa bọn chúng cũng không có đồ vật cái khác sinh linh cũng rất khó có được ta có thứ mà ngươi cần rốt cục một cái bị thiết giáp bao k h ỏ a hát sắc viên thịt lan tới ừng vậy thì tốt đồ vật cho ta trên đất bảo đan ngươi tùy ý tuyển một cái đi sở hà nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó đưa tay ra nói cái này ngươi còn có hay không hát s á c viên thịt bên trong rôi ra một cái móng luớt chỉ vào trong đó một cái màu đen đan dược mở miệng có sở hà nhìn thật sâu cái kia màu đen viên thịt liếc mắt t ố t trên người ngươi toàn bộ cho ta hát s á c viên thịt mở miệng có thể sở hà gật đầu cực kỳ sảng khoái móc ra một bình đan dược tính cả trên đất cùng một chỗ ném cho hát sắc cục thịt hắn không phải một cái tính toán chi ly người cho ngươi hát sắc cục thịt đem đan dược tiếp nhận một cái nuốt xuống sau đó ném cho sở hà một khối đá quay người liền lan nhìn xem trước mặt rớt xuống đất tảng đá sở hà trứng mắt lộ ra nguy hiểm quan mang cái kêu màu đen viên thịt cho hắn là thật tảng đá sở hà chú ý tới phía trước cách đó không xa có một tảng đá xanh vừa mới bị lột xuống một khối đem trước mặt hắn tảng đá tiến tới kín kẽ thảo quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương hai trăm chín mươi bảy nguy cơ sở hà hít sâu hai cái lần này hắn thế nhưng là tuân theo một khỏa chân chính thiện tâm mà tới quyết định công bằng công chính là một cái giao dịch thậm chí bởi vì đồ vật là hắn nhu cầu cấp bách hắn ăn chút thiệt thòi cũng không đáng kể quy củ cái gì hắn cũng hoàn toàn làm theo nhập ra tùy tục còn đem tự thân cho che lại không có bất kỳ cái gì rêu r a o câu cá ý tứ khách hàng việc riêng tư hắn cũng không có cố ý đi thăm dò thật sự đem tự thân trở thành một cái bình thường vô hại tiểu thương phiến tâm có thể nói cực kỳ người lương thiện giấu trong lòng chân thành nhưng còn bây giờ thì sao nơi này vậy mà ư ớ c hiếp người thành thật lẽ nào lại như vậy sở hà phất tay đem quầy hàng trên đồ vật thu lại sau đó đem trên mặt đất cục gạch nhật lên thân hình hắn khẽ động liền đuổi kịp cái kêu màu đen thiết giáp thân ảnh người đi theo ta làm cái gì mau mau cút giáp sắt màu đen bên trong có âm thanh truyền ra rất là ngang ngược tựa hồ cũng không cảm thấy chuyện mới vừa rồi hắn có lỗi gì a s ở hà trong tay gạch đá ném động từ trên xuống dưới đem nó đánh giá một lần hắn tâm thần khẽ động trong mắt hơi híp ngược lại là không có vội vã động thủ sau đó hắn một mực đi theo cái kia màu đen thiết giáp thân ảnh đi lên phía trước động lên không rời không bỏ n g ư ờ i muốn tìm chết một lát sau giáp sắt màu đen thân ảnh bỗng nhiên dừng lại quay người nhìn về phía một mực theo sát lấy hắn sở h ạ trong âm thanh khàn khàn để lộ ra sát ý tới đều không khác mấy tiểu tử xem ra ngươi là muốn được bữa ăn ngon giáp sắt màu đen thân ảnh ngẩng đầu nhìn một chút thiên không sau đó phát ra hử lạnh lão lục thế nào một cái khác bị giáp sắt màu đen bao khỏa thân ảnh theo bên cạnh một gian trong cung điện đi ra nhìn thoáng qua sở h ạ không hiểu lên tiếng hỏi vừa mới thèm ăn cầm ít đồ bữa ăn ngon gặp được một cái cũng không biết tốt xấu muốn sớm muốn chết tiểu bối giáp s ắ t màu đen thân ảnh mở miệng dùng nguy hiểm ánh mắt quét sở hà l ư ớ t mắt sở hà không nhìn giữa bọn chúng đối thoại ánh mắt vượt qua bọn chúng nhìn về phía bên cạnh cái k i a thâm thúy ngăm đen cung điện có một cái mắt trợn trắng ô nha nghĩ các ngươi rồi sở hà thu hồi ánh mắt mở miệng nói thứ ca. hai cái giáp s ắ t màu đen thân ảnh s ư n g sở xếp thứ sáu a sở hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó nhìn về phía hai cái giáp sắc màu đen thân ảnh lên tiếng hỏi một cách rất tự nhiên các ngươi cái khác ba cái đại ca đâu ở nơi nào đối với ô nha có huynh đệ chuyện này sở hà kỳ thật cũng không biết chỉ là vừa mới hắn nghiêm túc quan sát ăn hắn bảo đàn ra hỏa lúc phát hiện khí tức của nó cùng cái kia ô nha có giống nhau địa phương mà theo vừa mới lời của bọn nó bên trong có thể nghe ra ô nha sắp xếp đệ tứ như vậy phía trên tự nhiên là còn có ba người ca ca n g ư ờ i là ai lần này hai cái giáp sắt màu đen thân ảnh ngược lại là không có trả lời mà là ánh mắt lấp lóe hát mang nghiêm túc đánh giá sở hà vừa mới ở trong mắt chúng sở hà là một cái sắp chết ra hỏa căn bản không đáng bọn chúng có quá nhiều chú ý liên cho chuyện ở giữa lời nói đều chưa từng có nhiều tị h ú nhưng bây giờ trước mặt tồn tại biết bọn chúng mấy huynh đệ sự tình cái kia rõ ràng liền không tầm thường ngươi là cô ý tới tìm chúng ta an bảo đan giáp sắt màu đen thân ảnh tâm thần bỗng nhiên khẽ giật mình vừa mới sở hà lấy ra cái kia một đám con bảo đan cái khác cũng rất chính kinh là như thường sinh linh sử dụng có lại chỉ có một khỏa đối bọn chúng tới nói có chỗ tốt nhưng đối cái khác sinh linh tới nói kịch độc vô cùng đồ vật bây giờ nghĩ lại rất như là đang cố ý hấp dẫn nói nhóm lực chú ý mà lại đối với nó rất quen thuộc biết hắn có thèm ăn ma bệnh đây là đặc biệt nhằm vào hắn m ồ i nhử cái kia ăn bảo đan hắc giáp thân ảnh trong lòng suy nghĩ chuyển động rất nhanh có chấm dứt luận trong nháy mắt cũng cảm giác nghĩ thông suốt hết thảy sớm động thủ ẩm ẩm toàn bộ kỳ ngọc thành phát ra run rẩy bất quá ngay tại cái kia hai cái thân ảnh màu đen lời nói còn không có rơi xuống lúc một chương kim sắc lưới đánh cá cũng đã xuất hiện đưa chúng nó bao lại mà sở hà thân hình cơ hồ tại đồng thời bay lên thiên cung cách xa kỳ ngọc thành một đoạn lớn cự l y hai cái hắc ảnh thực lực mặc dù không tính là gì nhưng chúng nó có lao đại kỳ ngọc thành bố trí sở hà vừa mới một chút ở giữa không có nhìn thấu tự nhiên muốn lựa chọn cẩn thận là hơn giờ phút này toàn bộ kỳ ngọc thành trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm bên trong ngay tại giao dịch sinh linh trong nháy mắt có phản ứng nhưng mà những cái kia chỉ là đạo cảnh tồn tại rất nhanh tuyệt vọng phát hiện trong nháy mắt này bọn chúng trực tiếp liền bị áp chế căn bản sử dụng không xuất lực lượng một cố minh n g ô n g huy áp từng lần một tại bọn chúng bên thai phát ra để bọn chúng thần phục thanh âm mà lại mang theo không thể ngẫu nghịch ý trí để bọn chúng quỳ xuống dẫn theo bọn chúng phát ra thành k í n h cầu nguyện chuyện gì xảy ra đáng chết đây là sắc cục tam đại tộc đàn khó nói muốn làm cho chúng ta vào tử địa a bọn chúng tại sao có thể có thủ bút lớn như vậy không thể nào a liên liên một đám thiên vị đều chỉ có thể miễn cưỡng làm được tự vệ bọn chúng không ngừng bộc phát muốn đánh đi ra nhưng chúng nó tự thân quy tắc lực lượng tại cái này h ắ cám thế giới bị áp chế căn bản kéo dài không được bao xa một thân lực lượng tại c u n g hắc ám trong lúc rằng co tựa như bùn trôi vào biển sau khi ra ngoài liền không về được hắc ám đưa chúng nó bao phủ một chút xíu cắn bớt lấy thực lực của bọn nó dưới loại tình huống này bị phá phỏng là chuyện sớm hay m u ộ n bọn chúng không ngừng phát ra âm thanh tại phụ cận tìm kiếm lấy cái khác sinh linh tiến hành liên hợp sở hà thân ở xa xôi thiên khung phía trên trong mắt có tinh hà treo ngược nhìn xem cái kia xuất hiện hắc ám thế giới cái này hắc ám thế giới bố trí rất đặc thù như trước kia những cái kia cánh cửa rất có chỗ tương tự không tốt xuyên thấu lấy thực lực của hắn tiến đến trước đó liếc mắt qua cũng không phát hiện trong đó chỗ dị thường sở hà quan sát hai mắt sau đó trong lòng bàn tay vừa nhấc hắc ám thế giới bên trong cái kia bị lưới đánh cá bao phủ hai cái hắc giáp thân ảnh giờ phút này thân ảnh khôi phục như thường hiện lộ ra bản thể một cái là màu đen hạc một cái là màu đen báo giờ phút này kim s ắ c lưới đánh cá lấp lóe trong bóng tối lấy kim sắc quan mang lôi kéo bọn chúng không ngừng hướng h á t cám bên ngoài mà đi h á t nha hai huynh đệ không ngừng phản kháng bọn chúng muốn khống chế bên ngoài bố trí tốt trận thế cùng một chỗ đem lưới đánh cá xé nát nhưng mà bọn chúng phát hiện cái lưới này tự thành một vùng không gian bọn chúng muốn cùng ngoại giới lực lượng liên hợp căn bản làm không được thời khắc này tình huống tựa như tại h á t cám đại thế giới bên trong xuất hiện một cái thế giới nhỏ màu và nóng muốn từ trong đó xông ra đi tia sáng chói mắt kia đem h á t cám xua tán đi một tầng rất nhiều sinh linh đều thấy được một màn này những cái kia còn có thể động đậy thiên vị vội vàng dùng đem hết toàn lực hướng về kia cái phương hướng mà đi về phần những cái kia đạo cảnh tồn tại vẫn còn một lần một lần phát ra cầu nguyện bọn chúng sắc mặt thống khổ muốn từ hiện tại trạng thái bên trong tránh thoát mà ra làm thế nào cũng làm không được mạnh một điểm cũng bất quá là tại cầu nguyện sau khi hướng về kim sắc quang mang chuyển đến phương hướng phát ra một hai tiếng cầu cứu ngữ đ i ệ u mà giờ khác này những cái kia có thể nhúc nhích thiên vị cừng giả Đại được ý thức được có lớn lao n g u y cơ n g a y tại d ầ n dần tăng cường, căn b ả n k h ô n g c ó k h ả n ă n g đi q u ả n c h ú n g nó. t h ờ i khắc n à y h á thoải điệu mái chương hai i n trăm h t làm mà thôn phệ mà xuống. Bế, vô xuống. Quan bế, đ ị c h v ă n nhanh gọn thoải m á i ư ơ g 298, bị uy hiếp hắc cám thế giới bên trong khí tức biến quỷ dị tựa hồ có cái gì tồn tại bị tỉnh lại hoặc là nói chưa hề mà biết g á n g lâm một chương miệng lớn xuất hiện mang theo tham lam thôn vệ thiên địa sở hà cái kia đang muốn bị rút ra hoàng kim lưới đánh cá cắm ở bên trong hắn đứng lặng thiên k h u n g phía trên như ngôi sao ánh mắt nhìn xuống phía dưới có m ê n h mang âm thanh vang lên lên sở hà có một loại bị để mắt tới cảm giác tựa hồ có cái gì tồn tại tại không biết chi địa khóa chặt hắn mang theo xem thường cùng tham lam sở hà ánh mắt theo cái loại cảm giác này nhìn lại lại chỉ thấy như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt hát cám những cái kia quỳ trên mặt đất phát ra cầu nguyện đạo tôn giờ phút này sinh mệnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trôi qua tôn hướng cái kia theo hư vô không biết chi địa mở ra trong miệng lớn sở hà trong lòng sinh sôi ra cảm giác không thoải mái hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hắc ám thế giới nhìn một lát trong lòng bàn tay một phen liệt nhật cung xuất hiện ở trong tay của hắn sở hà rất ít khi dùng loại này cao lực sát thương đồ vật dù sao hắn người này vẫn là so sánh hiền lành không thích sát sinh hắn ưa thích sống cực kỳ nguyện ý cho những dị tộc kia một lần cải tạo cơ hội cho dù bọn hắn tội ác tại trời sở hà cũng có được một khỏa khuyên nhủ bọn chúng bỏ xuống đồ đao trái tim bất quá lần này sở hà phát hiện cái kia hắc á m thế giới nhìn có chút không hiểu hắn không muốn trực tiếp tiếp xúc ba cây khác biệt mũi tên xuất hiện tại liệt nhật cung phía trên uống sở hà chầm giọng hét một tiếng thân thể bành trướng biến thành một cái bao trùm thương khung cự nhân thân hình hắn chín mươi độ nghiêng đảo ngược một đôi kim sắc bản chân đem trên trời xuất hiện ba cái mặt trời cũng bao trùm ở đầu của hắn cùng cái kia hắc á m thế giới xa xa đối lập tựa như hai thế giới đang nhìn nhau kim sắc quang mang phát ra dị thường lóa mắt đem hắc á m âm ảnh xua tán đi một tầng thiên thanh sơn mạch bên trong cách nhau rất xa cự ly sinh linh giờ phút này ngừng đầu cũng nhìn thấy cái này rung động một màn có cự nhân vắt ngang hư không như là khảm nạm khắc ở thiên khung phía trên mặt trời bên trong những cái kia tại hát cam thế giới bên trong thiên vị cường giả cũng mơ hồ thấy được bên ngoài có một cái hư ảnh tựa hồ tại cùng vây khốn bọn hắn tồn tại rằng co kia là bọn hắn sinh cơ chỗ trong lòng bọn họ có chỗ hiểu ra liệt nhật cung bị sở hà kéo ra trở thành một vầng loan n g u y ệ n tại trong thân thể hắn kia từng cái ẩn chứa từng cái thế giới lực lượng tinh huyết bắt đầu biến ảm đạm lực lượng vô tận từ sở hà lòng bàn tay ở giữa tuân hướng trên dây cung đem dây cung còn có múi tên thắp sáng một cỗ nặng nề khí tức bao phủ thiên địa trong chấp nhóm này hư không cũng bắt đầu xuất hiện sụp xuống cảm giác như là hạ xuống một tầng có nghiêm trọng gián đoạn sinh ra vặn vẹo cảm giác ba mũi tên nhọn mũi tên lóe ra băng lanh hàn mang một tia đến từ hư không khe hở lượn lở tại xung quanh sinh ra như là điện mang v à chạm đồng dạng tư tư thanh âm l à sở hà cảm giác không sai biệt lắm lực lượng đình chỉ phun trào thiên địa thời không tại thời khắc này tựa hồ lâm vào vĩnh hằng tĩnh tắc n g n ẩm một tiếng nổ vang giữa thiên điệu tinh tắc nghẽn cảm giác tại thời khắc này bị đánh phá ba mũi tiến vũ thoát dây cùng vạch phá không gian hư không trong nháy mắt như là trực tiếp sụp xuống thiên điệu tại thời khắc này có luân hãm cảm giác tựa như có vô số tiểu thế giới như thiên thạch đồng dạng hướng về đại điệu đập xuống mà xuống giờ khắc này tuy không dị hưởng cùng bạo minh thế nhưng loại này trong nháy mắt kiềm chế nặng nề tại hư không như điểm xuất phát đồng dạng khuyết tán ra ảnh hưởng tới lên ngàn cái đỉnh núi xa cự ly nhường bên trong sinh linh sinh ra sợ hãi cùng ngạt thở cảm giác cái kia hắc ám thế giới bên trong đ ố n g nhiên run lên có tồn tại bí ẩn cảm nhận được cái này một phần kiềm chế hắc ám lực lượng tuần trào ra không ngừng ngừng kết muốn ngăn cản cái kia từ trên trời mà đến diệt thế một kích giờ k h ắ c này thiên địa luân hồi đảo ngược ba chi màu sắc khác nhau mũi tên xoay tròn chấn áp hư không rơi vào hắc ám trên thế giới ầm ầm một tiếng oanh minh bạo hưởng giờ k h ắ c này thiên thanh sơn mạch vô số đỉnh núi cũng phát sinh chấn động chứa đầy lực lượng ba mũi tên ép hắc cám thế giới liên tiếp sụp đổ ba mũi tên xoay tròn hình thành không gian phong bạo sắp sụp bại hắc cám lực lượng từng t ứ c từng t ứ c xoắn nát hắc cám thế giới bên trong những cái kia nguyên bản mang theo hy vọng thiên vị cường giả giờ phút này lộ ra hoảng sợ đại năng giao phong bọn chúng lại thân ở trong đó cái kia kinh khủng nặng nề áp lực để bọn chúng ngửi được bóng ma tử vong cảm giác bên trong sau khi đánh xong bỏ mặc thắng bại tại phía kia bọn chúng đều phải xong đời mà những cái kia tại cầu nguyện bên trong đạo tôn giờ phút này dẫn đạo lực lượng của bọn chúng biến mất nhưng chúng nó lại một chút cũng cao hứng không nổi những cái kia thiên vị cường giả còn có thể miễn cưỡng có sức tự vệ bọn chúng nhưng không có hắc á m thế giới sụp đổ hình thành hỗn loạn lực lượng đảo qua vô số đạo tôn phát ra tuyệt vọng kêu thảm bọn chúng chống lên lĩnh vực lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản những cái kia bị đẻ xuống tới hỗn loạn chi lực giống ở trong hư vô có gầm lên giận dữ vang lên lên một kích này lực lượng nhường cái kia không biết tồn tại cảm cảm giác đến uy hiếp cho nên hắn phẫn nộ bất quá hắn tựa hồ có chỗ cố kỵ cứ việc gào thét theo thời gian trôi qua đang không ngừng biến vang dội nhưng thủy t r ù n g cũng không đến ý tứ liền giống bị dây xích buộc lại đồng dạng dựng ngực ở hư không sợ hà ánh mắt nhìn về phía thanh â m kia gào thét chuyển ra địa phương một đôi mang theo ánh mắt toán độc như ẩn như hiện mang theo huyết mang gắt gao chăm chú vào trên người hắn Ý mắng biểu thị tiểu bối ta nhớ k ỹ ngươi c h ờ ta định đưa ngươi rút gân nổ cốt sau đó hồn phách đốt đèn để ngươi ở trong vực sâu tiếp nhận vạn năm trà tấn chỉ là lướt nhau sở hà liền đã hiểu hắn ý tứ bị uy hiếp hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là một cái thực lực bất phàm g i a hỏa sở hà bị giật nảy mình bàn tay hắn lật một cái lại là một mũi tên xuất hiện dương cung cài tên trên người lực lượng không ngừng xúc ở phía trên sau đó hướng về phía cái kia tiếng gầm gừ chuyển đến hư không liền bắn tới một tiễn trực tiếp đem cái kia một mảnh hư không bắn sụp xuống, xuống bên trong tiếng gầm gừ biến mơ hồ mà cùng lúc đó tại sở hà dưới đầu hát cám thế giới cũng bị ba mũi tên áp sập triệt để sụp đổ bên trong kỳ ngọc sơn hiện lộ ra thời khắc này kỳ ngọc sơn đã sớm thay đổi bộ dáng màu đen cổ lao trận văn bao phủ cả ngọn núi phía trên từng cái tiết điểm phía trên đều có g i ữ t ậ n đầu lâu treo trên đó nhìn không giống như là khắc họa đi lên càng giống là đem từng khỏa đầu lâu miễn cưỡng nhét vào đi vào lộ ra một cỗ tà ác chi ý mà tại những cái kia trận văn phía trên từng cái dị tộc thiên vị đem tự thân thế giới quy tắc gáp súc đến cực hạn chống cự lại đại thế giới sụp đổ còn có mũi tên trọng lực mang đến cảm giác gáp bách sở hà đưa tay trục tới đem dư lực còn tại ba cây mũi tên cầm trong tay những cái kia mắt lộ ra tuyệt vọng dị tộc thiên vị lập tức cũng cảm giác gáp lực nặng nề cảm giác biến mất không thấy gì nữa không khỏi hướng về sở hà ném ánh mắt cảm kích sở hà đưa tay đem lưới đánh cá bên trong mắt thấy hết thảy bây giờ còn đang trong kinh hãi một hạc một báo kéo đi lên trực tiếp mấy b ạ n thai xuống dưới chờ bọn chúng mộng b ư ớ c về sau phong cấm bắt đầu đóng gói vác tại sau lưng sở hà đem bắn vào hư không mũi tên kia cũng cầm trở về sau đó nhìn thật sâu xa xôi chỗ một cái phương hướng liếp mắt không có quản phía dưới những dị tộc kia thân thể khôi phục như thường lớn nhỏ quay đầu đi xa nhìn phổ thông thiên thanh sơn mạch cực kỳ không thích hợp phải cẩn thận một chút quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương 299, t i tiền bối tại sở hà ánh mắt nhìn lại xa xôi chỗ không gian lắc lư một chút sau một khắc hai cái có ba con mắt thân thể màng da xanh biếc đầu như gà trống cái đuôi như rắn sinh linh xuất hiện bọn chúng hiện thân sau không có chút nào dừng lại mấy cái vượt qua liền đi tới kỳ ngọc sơn kỳ ngọc sơn bên trong những cái kia thiên vị đối nơi này trong lòng cảm giác run rẩy không có bất kỳ cái gì một cái có dũng khí chờ lâu tại sở hà rời đi về sau từ lâu tứ tán ra giờ phút này bên trong hoàn toàn hoang lương chỉ có cái kia màu đen trận văn hiện lộ ở bên ngoài nhường phiến địa vực này hiện ra âm trầm quỷ dị nhìn phía dưới tình huống bọn chúng mắt lộ ra kinh ngạc nguyên lai tưởng rằng tới chậm không nghĩ tới thâm viên sừng rụt về lại xem tình huống xuất thủ có thể là thiên thánh cao dài tồn tại trong đó một cái tam nhãn móng luốt đeo tại sau lưng liếc nhìn một vòng thở dài nhẹ nhõm như thường t hai i ê n t h n sơn n h mạch ơ này rất trọng yếu, thâm viên muốn đi qua, bọn yếu, rất thâm qua, đi cái h không cho phép. ú n g sẽ c Một cái khác tam nhãn gật đầu, sau đó sau nói tiếp, cũng h Hai nhãn ú n đừng g ta trước, tam rời đi cái c bị âm. Hai cái tam nhãn cũng không nghĩ đuổi theo cha là ai ý xuất thủ thương thảo một phen song song vượt qua hư không rời đi sở hà mang theo một hạc một báo một đường chạy trở về đồng thời trên đường đem hai tên g i a hỏa trên người bảo vật lấy ra tìm kiếm một chút thật đúng là sau khi ăn xong hắn bảo đàn báo trên thân tìm được hắn cần có hư di kết tinh sở hà đem đồ vật cầm trong tay quan sát một chút ngươi có thứ này cho sớm ta cũng không có nhiều chuyện như vậy đi ăn chùa thư thái như vậy à? hắn mở miệng lắc đầu nói một câu xúc động chuyện này chính là báo muốn đi ăn chùa mới phát triển cho tới bây giờ cục diện nếu không nếu như báo thành thành thật thật giao dịch sở hà khả năng liền trực tiếp thu quán đi bọn chúng bố trí cũng liền thành công sẽ không xuất hiện bây giờ tình huống bị bắt đi ra báo một mặt khó chịu s ắ c thực như thế có thể cái này cũng không thể trách hắn hắn đi ăn chùa ăn đã quen bất kỳ vật gì cũng không có đi giao dịch thói quen coi trọng trực tiếp đi lấy là được rồi không đồng ý đem đưa ra ý kiến cùng một chỗ bỏ vào trong miệng cũng liền tốt ai biết lần này đụng vào cứng như vậy ý tưởng bên trên hắn cũng chỉ là muốn giải thèm một chút mà thôi lại có cái gì sai ở bên cạnh nó hạc miệng hà khai một cái liền cắn lấy hắn trên đỉnh minh s ắ c nói cho nó biết hắn sai sở hà đem một hạc một báo cho nhét vào túi càn khôn bên trong trong lòng bàn tay khẽ động đem hư di tinh thạch thu lại tâm tình vui vẻ chạy trở về tại nửa đường bên trên hắn đột nhiên tâm thần khẽ động thân hình tại hư không đình trệ ở đi ra sở hà quay đầu lên tiếng ánh mắt hướng về một chỗ hư không nhìn lại hắn hai mắt bên trong có một mảnh tinh nguyên nhấp n ô mà ra nhường cái kia một mảnh khu vực sinh ra hư hào d ố i loạn cảm giác tiểu h ư u cảm ứng không tệ không cần khẩn trương Ta không có ác ý. Dối loạn thời không bên trong, một cái lao nhân từ đó đi ra. Hắn dâu bạc trắng tóc trắng, liền liền một thân áo bảo đều là trắng.、Ánh、mắt lao không không nhân Hắn Ánh hắn nhìn loạn bên liền liền có ác cái bạc đó áo ý. Dối đi là bảo ra. xem dâu đều sở hà mang trong h hậu thiện hà e xem o cảm. bối đồng dạng và t Sở hà trong mắt tinh mang hiện lên tại lao nhân trên thân liếc nhìn một vòng có lẽ là lao nhân nghĩ biểu đạt thiện ý không có che giấu khí tức nhường sở hà liếc mắt liền đem hắn tu vi nhìn thấu lao nhân kia thực lực rất mạnh thiên thánh cao dai hơn nữa còn có cực hạn tràn đầy cảm giác tựa hồ còn kém một điểm l i ề n có thể bước vào cảnh giới tiếp theo chính vì vậy cho dù hắn là nhân tộc tiền bối sở hà cũng bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác cảm giác dù sao thu vi của đối phương cao có uy hiếp được hắn khả năng chỉ một điểm này lại cùng thiện hắn cũng không thể chủ quan tiền bối đi theo ta tới cần làm chuyện gì sở hà mở miệng hỏi người đem thâm viên bắn trở về cái kia ba mũi tên ta thấy được rất không tệ lao nhân s ở lấy d â u ria nói sau đó hắn chỉ vào sở hà trong tay túi càn khôn nói cái kia hai cái dị tộc mặc dù chỉ là thiên tôn nhưng chúng nó huynh đệ có rất nhiều ngươi bắt bọn chúng phải cẩn thận lấy chọn nếu như ngươi có thể tin tưởng chúng ta có thể làm bạn cùng một chỗ c h i ề u ứng lẫn nhau chờ đợi thạch mộ xuất thế lao nhân phát ra tổ đội mời sở hà cái kia ba mũi tên nào chỉ là có thể liền hắn nhìn thấy cũng cảm thấy một cổ ý lạnh liền xem như hắn nếu như ngạnh kháng cái kia ba mũi tên chỉ sợ cũng phải nỗ lực tương đối lớn đại giới trọng thương thậm chí khả năng sắp chết cho nên hắn mới nghĩ đến mời sở hà không chỉ là kéo một cái hậu bối với hắn tự thân cũng là có lợi đến lúc đó hắn kháng ở phía trước sở hà ở phía sau bắn tên bọn hắn cái này một cái tổ hợp tại nơi này có thể xưng vô địch hắn nhìn ra sở hà tu vi cũng liền thiên tôn cấp độ hắn tiên thuật mặc dù khủng bố nhưng lần này hắn đối mặt chính là một cái bia sống vừa mới mở ra một trận trận thế nếu như đối mặt chính là hắn dạng này cường giả căn bản sẽ không nhường hắn có cơ hội xuất tiễn hoặc là bị khóa định nếu như có thể có một cái cường giả giúp đỡ bảo hộ kiềm chế cái kêu mới có thể đem hắn tiễn thuật uy lực phát huy đến lớn nhất mà lại khủng bố như vậy một tiễn hắn suy đoán sở hà sử dụng một lần chỉ sợ cần nỗ lực khó có thể tưởng tượng lớn đại giới mà lại dùng một lần về sau trạng thái tất nhiên sẽ trượt cũng cần hắn cao thủ như vậy ở bên cạnh nhìn chỉ cần mọi người thương lượng xong thành lập được tín nhiệm cảm giác lại là một cái kiểu dáng t r ù n g tộc hắn cảm giác sở hà đại khái dẫn đầu là có thể bằng lòng tiền bối hảo ý tâm lĩnh vạn bối quen thuộc một người xin từ biệt sở hà ôm quyền mở miệng sau đó thân hình hoạt động lui về phá toái hư không rời đi gọn gàng mà linh hoạt đồng thời liệt nhật cung xuất hiện ở trong tay hắn một cái mũi tên cũng xuất hiện trực tiếp đáp lên phía trên lao giả tìm tòi d â u ria tay dùng sức cái này đi cũng quá dứt khoát cũng không cho hắn phát thêm vung đôi câu cơ hội tín nhiệm cảm giác cũng không kịp đi thành lập nhìn xem sở hà mang theo cảnh giác rời đi lão giả mặc dù còn muốn lại khuyên một chút nhưng nhìn thấy sở hà trong tay xuất hiện liệt nhật cung cũng chỉ có thể làm a vị này hắn chưa từng thấy qua văn bối tính cảnh giác quá mạnh nếu như cưỡng ép theo sau rất có thể phát sinh xung đột như thế ngược lại không đẹp tiểu hữu nếu như muốn thông có thể đến thiên trụ sơn ta bất cứ lúc nào hoan nghênh cuối cùng hắn hướng về phía sở hà rời đi phương hướng hô một tiếng mới quay người rời đi hắn tin tưởng thời gian muốn tới thời điểm sở hà tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng sẽ đi qua cùng hắn rèn luyện tình cảm dù sao hắn chỉ là một cái có tuyệt chiêu thiên tôn mặc dù có không thể tưởng tượng nội chỗ nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế lại thế nào không thể tưởng tượng nội tuyệt chiêu đó cũng là không đủ bền bỉ nếu như muốn có cơ hội vẫn là phải cùng hắn dạng này tiền bối hợp tác mới được có chuyện này sở hà chạy về m a n v ư ợ tốc t độ không khỏi tăng tốc đến mau chóng đem côn n g ô đan l u y ệ n chế sau đó bê quan đạt tới thất c h u y ể n chín tầng cảnh giới mới tính có cảm giác an toàn đồng thời một cỗ cảm giác cấp bách tại sở hà trong lòng sinh sôi vừa mới mặc dù lão giả kia mới nói mấy câu nhưng sở hà cũng chú ý tới một cái chỗ mấu chốt thạch mộ sắp mở lão giả kia đã là thiên thánh cao giai liền hắn đều muốn chờ đợi thạch mộ đẳng cấp có thể nghĩ lại thêm thiên thanh sơn mạch bên trong một chút biến hóa còn có hôm nay xuất hiện cái kia tế đàn sau đó chuyện sắp xảy ra tuyệt đối là không đơn giản thiên thánh cấp độ trải qua cái này mấy lần giao thủ sở hà cũng không lo lắng liền xem như thiên thánh cao dai bắt sống khó khăn một điểm đánh chết vẫn là có thể hắn liền sợ có tồn tại càng cường đại hơn xuất hiện thất truyền chín tầng cũng liền chỉ là nhường hắn có một chút cảm giác an toàn chỉ có bắt chuyển mới có thể để cho sở hà lần nữa có lòng tin không yên ổn à sở hà lắc đầu hắn vừa mới nhẹ nhõm không mấy năm lại xuất hiện tình huống như vậy có lẽ chỉ có đến cựu chuyển hắn khả năng chân chính làm được tiêu g i a o đến lúc đó khả năng chân chính muốn làm cái gì thì làm cái đó quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương ba trăm biến hóa sở hà trở lại man vực giờ phút này cách hắn rời đi cũng bất quá chính là hơn nửa ngày thời gian nơi này vẫn như cũ yên tĩnh liên liên canh giữ ở cầu bên cạnh xuất nhập cảng mấy cái hồn giang giờ phút này cũng nằm dạp trên mặt đất xa vào đến độ sâu trạng thái ngủ say bên trong đi trận này man vực thăng hoa cơ duyên cho trong đó sinh linh mang tới chỗ tốt không phải nhanh như vậy liền có thể bị tiêu hoa xong thu vi càng cao ngủ say sẽ càng sâu mấy người bọn hắn từ đó tỉnh lại sẽ có long trời lở đất đồng dạng biến hóa đặc biệt là tới gần lâm thành thủ đô thứ hai bên trong trong đó một đạo khí tức biến hóa kinh người nhất kia là thiên nhân nhất tộc lão tổ chiến phủ hắn ngay tại cảm nộ lôi điện quy tắc nếm thử cấu trúc hư hào thế giới theo đạo cảnh hướng về đạp thiên tri đổ rào bước tiến lên sở hà tại toàn bộ man vực bên trong quét một lần thân hình cũng tại vượt qua ở giữa về tới cây liêu phía dưới hắn trước vào một chuyến c h â n ma tháp đem một hạc một báo ném vào tầng thứ tư cũng không để ý bọn chúng ba huynh đệ lệ nóng doanh tròng ôn chuyện sở hà theo c h â n ma tháp bên trong đi ra trực tiếp tiến vào t à n g thư các bên trong mở ra trong đó một cái không gian tiểu bí cảnh nơi này có c u ầ n c u ộ n nham tương đang cuộn trào một cái có một ngọn núi lớn nhỏ đan lô bị từng cây đen nhánh thô to xiềng xích buộc lại kéo tại hư không trong nham tương ngọn lửa màu tím toán loạn đem hắn bọc lại ở trong đó đỉnh kêu lô là sở hà rèn luyện tự thân sử dụng hãn luyện đan đều là tiện tay tạo ra bình thường đều là dùng đến phát phụ cấp dùng nhưng lần này không giống hãn luyện ra là chuẩn bị dùng riêng cho nên đến nhận thật một điểm không thể tùy tiện tất cả trình tự làm việc đều phải đứng đắn quá trình muốn một tia không kém vì thế sở hà tạ i tiến vào nham tương bí cảnh trước đó cố ý mâm vàng rửa tay một phen còn đem tự chế quan công tượng lấy ra bái một cái càng là lấy ra hai nén hương cắm vào lư hương phía trên đã nhiều năm như vậy cái này vốn chỉ là phổ thông làm bằng vàng tạo quan công tượng theo sở hà dân hương lúc cung cấp hương liệu đẳng cấp càng ngày càng cao bị hun có chút không tầm thường cảm giác tựa hồ biến có thần rất nhiều nguyên bản vàng nóng ánh mặt hiện tại có chút đen bên trong mang đỏ cái k i a một cái nghiêng cầm trong lòng bàn tay đại đao xuất hiện có chút phong mang cảm giác trong cặp mắt có đặc thù quang mang đang nổi lên bất quá đối với đây sở hà cũng không để ý hắn hướng về phía quan công sau khi lạy xong đem y quan chỉnh lý tốt liền tiến vào hỏa ngục thế giới đem thu thập tất cả vật liệu ném vào đan lô bắt đầu chính thức l u y ệ n chế Đồng. h ỏ a ngục thế giới bên trong t r o nham g n tương hỏa tùy theo biến càng thêm nóng bỏng có ngọn lửa màu tím như đồng hóa là thần sủng đem đan lô bao khoả xoay tròn lượn lở ở bên trên thời gian vội vàng mà qua sở hà luyện tốt đan dược sau đó trực tiếp liền tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong cũng không tiếp tục ra ngoài giải sầu lần này là một cái đại t r ư ờ n g quan không đến hắn tự thân hài lòng tình trạng sở hà hạ quyết tâm là tuyệt không đi ra thế giới bên ngoài cảm giác có chút không dễ l a n lộn vẫn là đợi ở nhà tăng lên tới đủ thực lực mới hơn an toàn mà theo thời gian trôi qua man vực bên trong sinh linh dần dần tỉnh lại bọn hắn mặc dù đối tượng thân tiến bộ cảm giác kinh ngạc nhưng đã từng gặp qua man vực đủ loại thần kỳ còn kinh lịch từng kiện đại sự ngược lại là coi như bình tĩnh quen thuộc lực lượng củng cố cảnh giới tự nhiên là muốn đi ra ngoài dù sao bây giờ man vực đã hoàn toàn bị khai phát thành một tòa chỗ cư trú mặc dù tu luyện hoàn cảnh rất tốt nhưng cái khác một chút bảo vật vẫn là cần phải đi bên ngoài tìm kiếm hiện tại man vực bên ngoài thế giới mới chưa khai thác khu vực nhiều lắm chờ đợi lấy bọn hắn đi đảo móc man vực bên trong người dần dần đi ra ngoài lần này ra ngoài thực lực bọn hắn tăng lên loại kia đến từ thế giới nặng nề áp lực cảm giác cũng đã biến mất bọn hắn đi càng xa không còn chỉ là tại phụ cận lừa dối mà là chậm rãi lan tràn tới nơi xa cái này không thể tránh khỏi sẽ cùng cái khác sinh linh phát sinh xung đột t ừ n g trang chiến đấu liên tiếp phát sinh nhân tộc có siêu cấp bậc quân trận gia trì ra ngoài lại y ê u thích thành quân kết đội tại cấp cao chiến lực không kém bao nhiêu tình hồn giới đem cái khác dị tộc đánh liên tiếp tan tác lấy man vực làm trung tâm mảng lớn đỉnh núi trở thành nhân tộc bãi săn nhân tộc theo man vực bên trong đi ra bắt đầu lần nữa tiến hành tài nguyên tích lũy lần này thức tỉnh bọn hắn tu vi cũng càng lên hơn một tầng lầu nguyên bản tích lũy tài nguyên liền hiện ra không đủ tại nhân tộc bốn phía trinh chiến n h ư cầu trưởng thành thời điểm toàn bộ thiên thanh sơn mạch cũng là quần quận sóng n g ầ m biến cực kỳ không bình tĩnh không biết vì cái gì thỉnh thoảng liền sẽ có tộc đàn ở giữa sinh diệt đại chiến phát sinh thiên thanh sơn mạch bên trong bị diệt tộc đàn cùng đỉnh núi không ngừng gia tăng giữa thiên địa oanh minh nổ vang không ngừng mùi máu tanh không ngừng phiêu tán mà ra nhường thiên thanh sơn mạch các tộc cũng cảm giác bất an tất cả đại sơn đầu bắt đầu kết minh để phòng bị khả năng tồn tại nguy hiểm toàn bộ thiên thanh sơn mạch rất loạn đến mức nhân tộc tại biên giới chi địa khắp nơi trình chiến tình hồ giới ngoại trừ cùng bọn hắn giao chiến tộc đàn căn bản gây nên không đến tộc đàn khác chú ý loại chuyện này hiện nay nhiều lắm đều là tất cả quét trước cửa tuyết thiên khung phía trên mặt trời cũng càng phát không bình thường đã không có bốn cái trở xuống thời điểm ít nhất đều có bốn cái nhiều nhất thời điểm thậm chí xuất hiện bảy ngày hoành không tình huống tại ngày đó vương giả cảnh sinh linh nóng cũng k è m chút ngất đi giọt giọt mồ hôi vội v ùa mà ra phía trên mang theo tơ máu bọn chúng sinh mệnh tiềm năng cũng đang trôi qua liền xem như đế tôn cũng cảm giác trong lòng phiền muộn hô hấp không trôi chảy mặc dù bảy ngày hoành không tình huống chỉ là xuất hiện một lần nhưng cũng làm cho thiên thanh sơn mạch không khí khẩn trương lần nữa lên cao một cái cấp bậc liền xem như yếu một điểm sinh linh đều có thể ngửi được không giống bình thường hương vị thiên thanh sơn mạch bầu trời chỉ sợ là muốn thay đổi vùng trời này mặc dù mặt trời cao chiếu lại làm cho đại bộ phận sinh linh cảm giác được bị một mảnh mù mịt bao phủ cường g i ả bất an kẻ yếu kinh hoàng liền xem như không biết đạo cụ thể tình huống man vực bên trong người cũng cảm thấy giữa thiên địa bầu không khí không thích hợp bất quá cứ như vậy vậy thì càng thêm muốn tích cực thu hết tài nguyên nguy cơ đến chỉ có trưởng thành cường trắng hơn khả năng còn có cảm giác an toàn lại nói trời muốn sập còn có người cao treo lên đâu rất nhiều người phía trước tiến vào bên trong thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại nơi đó c h i ế n phủ thân thể bị lôi đ ỉ n h quấn quanh lấy đỉnh thiên lập địa hóa thành một cái cự nhân cầm hai lơi búa ở hậu phương là nhân tộc hậu bối áp trượn đạo thân ảnh kia nhường bọn hắn cực kỳ an tâm mà lại nhân tộc nội tình cũng không chỉ như thế tại man vực bên trong càng là có một vị thâm bất khả chắc gần tảng lao tổ tiềm tu mặc dù hắn xuất thủ số lần không nhiều nhưng mỗi một lần đều là kinh thiên động địa có hắn tại man vực bên trong người liền không hiểu an tâm mặc dù mảnh này thiên địa biến kiềm chế nhưng bọn hắn còn không có bị hù dọa có chiến phủ áp trận nhân tộc thúc đẩy phạm vi càng thêm rộng rãi đạt được tài nguyên càng nhiều hơn những luyện đan sư kia ngay tại quân trận đằng sau một bên tiến lên một bên đem đạt được bảo vật luyện thành đan dược nhường bọn hắn vừa đi vừa ăn sau đó trong chiến đấu tiến hành tiêu hóa tình huống như vậy phía dưới nhường nhân tộc thực lực đạt được bay vọt thức tăng lên quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương ba trăm linh một người địa phương thời gian cũng về sau giữa thiên địa thỉnh thoảng có cường giả hoành không cái kia vĩ ngạn thân ảnh cuồng bạo khí thế nhường có thẳng tiến không lùi chi thế man vực người có chỗ thú liễm n h ư n g bọn hắn ý thức được phiến đại đ ị a này so bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn đặc biệt là đã tấn cấp làm thiên vị cảnh chiến phủ cảm thụ s â u nhất khiêm tốn một chút vừa mới xuất hiện cái kia một con rắn còn có hầu tử khí tức của bọn nó khủng bố ta cảm giác cũng ở tiền bối phía trên trên trời đột nhiên buộc phát một trận cường giả tranh đấu chiến phủ vì không làm cho hiểu lầm thân thể co r ụ t lại biến thành như thường sau đó hắn mở miệng hướng về phía h ư n g tổ còn có một đám đi theo bên cạnh hắn nhân tộc cao thủ ngưng trọng nói không thể nào ngông nghị không dám tin kinh lịch nhiều chuyện như vậy sở hà trong lòng hắn đã có vô địch ấn tượng hiện tại tùy tiện xuất hiện hai cái dị tộc cường giả ngay tại trên hắn n h ư n g ngông nghị không thể nào tiếp thu được mặc dù vừa mới cái kia một xà một khỉ khí thế xác thực khủng bố cách nhau rất xa cự ly còn có chiến phủ cho bọn hắn che chắn vẫn như cũng nhường bọn hắn bị chấn tâm thần hoảng hốt nhưng tiền bối cũng là đồng dạng kinh khủng a không nói cái khác tùy ý một khúc bọn hắn đều phải ngã xuống c h i ế n phủ quét chung quanh một đám người liếp mắt l i ề n biết rất nhiều người vô pháp tiếp nhận kết quả này tại không có bước vào thiên cảnh trước đó kiến thức tiền bối mấy lần cùng những dị tộc kia đạp thiên giao thủ mỗi một lần cũng chiến thắng ta cũng giống như các ngươi đồng dạng ý nghĩ tiền bối loại kia cấp độ cũng đã là đạp thiên tri cảnh mạnh nhất một nhóm kia nói đến đây c h i ế n phủ phát ra thở dài dừng một chút mới nói tiếp cho tới bây giờ ta chân chính bước vào cảnh giới này cũng kiến thức mấy cái dị tộc kiến mấy dị đạp thiên tri h những đoạn, còn có theo cảnh đ điểm ba cấp độ thiên vị thiên tôn thiên thánh mỗi một cấp độ vậy cũng là trời cùng đất khác biệt đến cảnh giới này kiến thức cái k h á c c ư ờ n g giả cảm thụ liền càng thêm khắc sâu tại đông thương vực bên trong những cái kia đạp thiên cấp độ dị tộc chỉ sợ đều là như bây giờ ta là tại thiên vị cấp độ trước bối phận nhìn hắn thủ đoạn bằng vào ta hiện tại cảm giác hắn nên chỉ là mới vào thiên tôn thậm chí còn chưa hẳn bước ra một bước kia nói đến đây c h i ế n phủ cảm giác có chút hơi đắng chát tiếp lấy mới lại nói trước đó ta chỉ là quan sát điện tịch còn có chỉ là cùng hai cái dị tộc thiên vị từng có giao thủ ngắn ngủi cảm giác còn không phải quá mức khắc sâu nhưng vừa mới bắt đầu ngày mới trên cái kia một xa một khỉ đối chiến lại làm cho ta có rõ ràng nhận biết cái kia x à ta không biết cái kia kim hầu hẳn là những dị tộc kia trong điện tịch chố ghi chép thiên thanh sân mạch tam đại đỉnh tiêm tộc đàn kim hầu nhất tộc người mạnh nhất thiên tôn cấp độ tồn tại khí tức của nó chi khủng bố tuyệt đối ở tiền bối phía trên c h i ế n phủ nói đến đây không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài ánh mắt của hắn bên trong đối mảnh này thiên địa cẩn thận tăng thêm có kính sợ cảm giác thu vi càng cao cảm thụ mới có thể càng thêm rõ ràng cũng càng có thể biết ngay tại vừa rồi cái kia xa xôi chỗ một trận tranh đấu viết thay lấy cái gì hắn có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ đã là thiên vị hắn nếu như bị cuốn đi vào chỉ sợ không chống được mấy chiêu liền phải bị đánh thành c ặ t bã mà lúc trước tiền bối đối phó những cảm giác kia bên trong chỉ là mạnh hơn hắn có chút dị tộc cũng muốn dùng không ít thủ đoạn cứ như vậy lập tức phân cao thấp tiền bối liền xem như đạt đến thiên tôn cấp độ chỉ sợ cũng chỉ là mới vào tại cái này thiên thanh sân mạch t u y ệ t không phải vô địch bọn hắn không thể quá phách lối nếu như cho tiền bối cho tộc đàn mang đến thái họa vậy liền chết trăm lần không đủ cái khác nhân tộc cường giả nghe vậy trong lòng rung mạnh nhấc lên ngập trời gọn sóng bọn hắn cũng là lần thứ nhất biết được đạp thiên cảnh giới ở giữa t r ê n lệch lớn đến trình độ như vậy có thể sống bắt nhiều như vậy dị tộc đạp thiên tiền bối tại cảnh giới này lại còn không thể tính toán vô địch chỉ có thể coi là miễn cưỡng thực tế không cách nào tưởng tượng trải qua một loạt đại sự về sau tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong tiền bối có lẽ không phải giữa thiên địa vô địch tồn tại nhưng ít ra đạp thiên tri cảnh hắn là vô địch mới đúng các ngươi cũng đều có thể không cần quá mức cụ rũ không cần khẩn trương quá mức toàn bộ thiên thanh sơn mạch như thế lớn đỉnh núi gần mười vạn nhưng thiên tôn cường giả cũng bất quá năm ngón tay chỉ số cho dù có điều giấu giếm người cho nó tăng gấp đôi cũng bất quá m ộ ư ơ i ngón số lượng kỳ thật tại thiên thanh sơn mạch liền xem như thiên vị cũng là cường giả chúng ta nơi đây lại là biên giới địa khu chỉ cần không đi t r e o chọc những cái kia đại tộc có ta cũng đã đầy đủ c h i ế n phủ gặp bầu không khí nặng nề xuống tới trong tay lưới bứa lật một cái đột nhiên bá khí nói những người khác nghe vậy cảm giác rất là có lý thiên thanh sơn mạch địa đồ bọn hắn cũng nhìn tương đối lớn bọn hắn vị trí là tại biên giới địa khu nơi này cường tộc không coi là nhiều bọn hắn đi ra lâu như vậy cũng liền gặp được hai cái thiên vị cùng chiến phủ giao thủ đều là tương xứng cái chủng loại kia cũng không tính quá mức cường đại những cái được gọi là thiên tôn kỳ thật cách bọn hắn coi như xa xôi cùng bọn hắn cũng không có xung đột lợi ích về sau tránh một chút là được rồi không cần thiết quá mức c ủ rũ bọn hắn nhân tộc bỏ mặc là hạ tộc hay là đông thương vực bên trong người thậm chí là thiên nhân nhất tộc cho tới bây giờ đều không phải là mạnh nhất đều là ở giữa cấp bậc bồi hồi kỳ thật cũng coi như cực kỳ quen thuộc nghĩ đến chỗ này bọn hắn lại lần nữa chấn khởi tinh thần ở phía sau l à một đám hậu bối áp trận thiên thanh sơn mạch cũng chỉ là mảnh thế giới này một góc mà thôi à mà lại hiện tại nơi này đang phát sinh đại biến chính phủ rơi vào cuối cùng âm thầm phát ra thở dài hắn mặc dù an ủi những người khác nhưng hắn tự thân áp lực nhưng không có lòng ra tới thiên thanh sơn mạch chỉ là cựu giới sơn một góc giống như này khủng bố nếu như chỉ là như vậy coi như xong bọn hắn cầu một cầu cũng không có gì lớn khả cư hắn biết nơi này sẽ có đại biến phát sinh liên thiên vị cũng cảm giác được sợ hãi liền xem như thiên tôn tồn tại chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu nhân tộc tiền đồ bao phủ âm ảnh làm trong đó người cao c h i ế n h phủ rất là bất an đặc biệt là hiện tại vị tiền bối kia nghe nói đã tại cấp độ sâu bế quan bên trong đến cái kia một bước một lần nhắm mắt cũng không biết cần bao lâu tại loại này đặc thù thời điểm hiện tại tất cả áp lực cũng tại đầu vai của hắn phía trên nếu như là tại đông thương vực hắn lòng tự tin còn chân một điểm có thể nơi này kinh khủng quá mức Coi người h hiện tại hắn thực lực mạnh, ư tại n lực c ũ biết càng nhiều, giác càng càng cao, càng là cảm là đứng đ ợ c trước có bất an. Phía n ư g Ngay tại suy tư, chiến suy tại tư phủ địa ộ một động, một t thân xuất tại nhiên ngầm nói nói. hình hắn khẽ động, sau một khắc xuất hiện khẽ khắc quái lời giờ đầu, đó câu Sau sau bây kỳ b bọn bên hắn càn đỉnh núi cạnh. Người chỗ quét đ ị phương hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước có mấy cái đạo cảnh nhân tộc ở phía xa truy kích lấy một cái dị tộc man vực bên trong đạo cảnh cứ như vậy một chút hắn tất cả đều nhận biết trước phương mấy cái kia đều là người xa lạ thân phận tự nhiên rất dễ đoán quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương ba trăm linh hai quá cầu tại chiến phủ ra tay rút một cái về sau m a n vực nhân tộc cùng đại càn có tiếp xúc cùng là nhân tộc mặc dù trước đó không biết nhưng ở loại này vạn tộc mọc lên như rừng địa phương một cái kiểu dáng mọi người tiếp xúc bắt đầu sẽ rất tự nhiên chỉ là một ánh mắt song phương liền có thể thả ra điện đến trò chuyện ở giữa càng là hài hòa Tại thức tộc kết loại dạng giữa, này không đồng dạng thức chủng tộc ở giữa, đều ở sẽ mập i thời khắc nguy hiểm. n nguy n h khắc s o ư g là mạp n h g lao giả hợp tác, cộng đồng ế n lên, đi đối mặt có h đại thân là thiên vị cường giả, đặt ở càn ả n cũng l c h i ế lược mạnh n h ấ tri tự t nhiên đáng giá coi ọ n g g Mập mạp lao ả cản đại chi tổ hàn ý nghe tin mà tới h ắ n cùng chiến phủ như vậy lần thiên địa biến hóa trao đổi ý kiến tiến hành một phen hữu hảo thành khẩn trao đổi p ệ thần quân trận cùng chiến phủ tại hư không hữu hảo trò chuyện hàn ý nhìn phía xa man vực người sử dụng quân trận về sau không khỏi rất là kinh ngạc ánh mắt lộ ra dị dạng chi s á c hàn t i ê n bối biết chúng ta sử dụng quân trận chiến phủ trong lòng hơi đậu hàn ý gật gật đầu sau đó lui ra phía sau một bước trên thân khí tức nhất phóng làm ra một động tác dưới chân hình thành một cái vòng tròn cái này chiến phủ không khỏi đứng dậy tâm hắn nghĩ nhất chuyển đột nhiên có chỗ hiểu ra cái này quân trận chỉ sợ sẽ là xuất từ nơi này nhân tộc là nơi này người địa phương vốn có mà đột nhiên tại man vực xuất hiện có thể là tiền bối bên ngoài đoạt được sau đó chuyển tới hắn trong nháy mắt cũng cảm giác nghĩ thông suốt hết thảy liên chuyển đổi đề tài không có ở trong chuyện này nhiều lời thảo luận lên những chuyện khác trên trời mặt trời càng phát ra không bình thường hiện tại một chút tiểu bối đã chịu không nổi chờ đến bảy ngày hoành không trở thành chuyện thường đối bọn hắn mà nói chỉ sợ sẽ là chân chính đại nạn vì thế ta đã bắt đầu chuẩn bị xây dựng một tòa đại trận dùng để vì hậu bối ứng đối sắp xảy ra tai nạn các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập cùng chúng ta cùng một chỗ kiến tạo này đại t r ợ giao lưu bên trong hàn ý phát ra mời cùng là nhân tộc h ắ n nghĩ đến song phương cùng một chỗ hợp lực cùng chung lần này tai nạn bây giờ lục nhật hoành không đã trở thành chuyện thường thiên hai đã chú định đem phát sinh hiện tại nên cho hậu bối chuẩn bị đường lui thời điểm hàn g tiền bối hảo ý tâm lĩnh chuyện này chúng ta đã có c h ỗ chuẩn bị bất quá nếu như hàn g tiền bối hữu dụng đến địa phương có thể nói một tiếng ta nguyện ý tận một phần lực c h i ế n phủ lắc đầu cự tuyệt hàn ý mời trên trời mặt trời gia tăng tất nhiên khủng bố có thể đối man vực lại không hề ảnh hưởng liền xem như ngày đó bảy ngày hoành không thời điểm man vực bên trong cũng là mát lạnh man vực không thể tưởng tượng nổi cho dù đã là thiên vị c h i ế n phủ vẫn là cảm giác xem không hiểu đặc biệt là lần này bế quan sau khi tỉnh lại toàn bộ man vực tựa hồ càng thêm có chiều sâu chí ít đối mặt trước mắt thiên thai vẫn là có thể trừ phi là gặp được cái khác thai họa tỉ như tại thời khắc mấu chốt này có cái khác cường hoành dị tộc đánh tới đây mới thực sự là thai họa mà lại c h i ế n phủ cảm giác nguy hiểm như vậy là rất có thể sẽ phát sinh thiên địa sở dĩ xảy ra vấn đề nhất định là có đại sự muốn phát sinh sẽ không vô duyên vô cớ bầu trời có lớn hay tất có yêu tả làm hại hàn g tiên bối nếu như các ngươi đại trận kiến tạo không thuận lợi chúng ta ngược lại là nguyện ý tiếp thu một chút tiểu bối c h i ế n phủ nghĩ nghĩ mở miệng cái này loại thời điểm này cùng là nhân tộc tự nhiên cần đoàn kết mà lại thân là uy tín lâu năm thiên vị cường giả hàn ý cũng là một đại chiến l ư ợ c lại thêm đại càn cũng h i ể u vệ thần quân trận như vậy hai i hai tăng theo cấp số cộng song phương bổ sung liền càng thêm kinh khủng đối với sau đó phải đối mặt tai nạn thì càng có thể có cơ hội vượt qua cho nên chiến phủ cực kỳ nguyện ý song phương liên hợp cùng một chỗ về phần lòng người khó dò điểm này hắn cũng không lo lắng nếu bàn về bắt đầu man vực tổng thể thực lực tất nhiên cùng đại càn có khoảng cách nhưng đỉnh cấp chiến lược là man vực càng hơn một bậc lại nói tại loại này thiên thai hoành không còn có lúc nào cũng có thể xuất hiện đại khủng bố thời điểm nếu như còn có thể có cái khác tâm tư vậy liền uổng phí trên vạn năm tu hành ừ n hạn ý gật đầu sau đó rồi nói tiếp nếu như đến lúc đó không thuận lợi vậy sẽ phải làm phiền các ngươi sau đó thời gian man vực cùng đại càn tại giữa song phương mở ra một cái thông đạo bắt đầu nhiều lần tiếp xúc tất cả phái đạo cảnh mang theo thiên kiêu tạo thành sứ đoàn tiến nhập đối phương địa giới tiến hành hữu hảo tính chất luận bàn giao lưu cái này kim tượng cuối cùng cho ta một loại cảm giác quen thuộc vương đằng phi cưới đệ nhất hổ cùng hồng tổ cùng một chỗ tiến nhập đại càn nhìn xem cái kia cao vút trong m â y thấy không rõ cụ thể dung mạo nhưng lại kỳ dị có một cố lạnh nhạt lạnh lùng chi vị chắp hai tay sau lưng nhìn xuống thế gian kim sắc pho tượng hắn mang theo nghi hoặc lên tiếng tại dưới người hắn đệ nhất hổ ngẩng đầu nhận thật một xem sau đó thân thể run lên chỉ là xem pho tượng kia liếc mắt cũng không biết vì cái gì liền bản năng để nó có cảm giác sợ hãi là rất quen thuộc đệ nhất hổ trả lời trong lòng của hắn một chút liền tung ra cái kia đều là mang theo hiền lành nụ cười nhân loại khuôn mặt cùng phía trước pho tượng kia chồng vào nhau n h ư n g đệ nhất hổ cảm giác tâm thần hoảng hốt cái khác nhân tộc thiên k i u bao quát hồng tổ cũng là liên tiếp đưa ánh mắt về phía cái kia dễ thấy pho tượng bọn hắn cũng cảm thấy một cỗ mùi vị quen thuộc kia là có man vực thiên kiêu n h ì n không được hướng bên cạnh chiêu đ á i bọn hắn đại càn thiên kiêu phát ra nghi vấn、Ngày. cái kia là chúng ta đại càn nội tình ẩn tàng thiên vong lao tổ hắn không biết ở phương nào cũng không biết tại chỗ nào thậm chí lao nhân gia ông ta hiện tại sống bao lâu cũng không ai nói rõ được liền trong điện tịch cũng không có ghi chép nhưng chỉ cần ta đại càn có lật út nguy hiểm lao nhân gia ông ta liền sẽ ra tay nhường đại càn vượt qua nguy cơ vị này lao tổ có thể là thiên thánh có thể chấn áp toàn bộ thiên thanh sân mạch Tới đón đại hắn thiên tiêu, mang theo tự đại miệng. đón hắn mang cùng sùng kính cùng tự hào mở vô lần ờ người i nói tới này man nhóm vừa vực ra, một tâm t h k h ô này g động. khỏi chấn động. Ẩn t n bọn hắn cũng có. Thế nhưng là nghe, giống như càng ẩn tàng lao tổ, muốn、so、bọn hắn man vực bên trong ẩn tàng lao tổ càng n g lao là lao lao lợi so sao tổ Thế tổ, tổ thêm hại. có. vực à đại cái Dù m ộ tới vị là Lần này có chấn mạch thể thiên thanh tồn tại. t sơn áp thiên tiêu cũng coi là man vực bên trong c ư ờ n g giả rất nhiều chuyện bọn hắn thế nhưng là biết tỷ như man vực bên trong ẩn tàng lão tổ chỉ là phổ thông thiên tôn đại can ẩn tàng lão tổ lại là có thể chấn áp thiên thanh sơn mạch thiên thánh trên lệch rõ ràng đặc biệt là hồng tổ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn nghe chiến phủ nói qua lúc trước cùng hàn ý chỉ là lần thứ nhất trò chuyện liên quan tới man vực nội t ì n h không có nói ra thật không nghĩ đến đại can đồng dạng có khủng bố như vậy nội t ì n h không có nói ra mà lại là có so man vực càng kinh khủng ẩn tàng lão tổ thiên thánh tồn tại a k hắn ô n tưởng tượng. g thể h thật sâu nhìn xem cái kia đứng lặng tại giữa thiên địa kim sắc pho tượng mang theo kính sợ cùng rung động các n g ư y i n h â n tộc thật lợi hại đệ nhất hổ hướng về phía vương đằng phi phát ra cảm thán mắt hổ bên trong lộ ra vẻ phức tạp theo man vực đi ra hắn cũng kiến thức rất nhiều nhưng một đi ngang qua đến nhìn thấy nhân tộc cường giả hiện tại là càng ngày càng nhiều hắn không nghĩ ra hắn đã từng vì sao lại có d ũ n g khí đi t r e o chọc nhân tộc có lẽ là nhân tộc những cường giả này cũng quá cầu nguyên nhân đệ nhất hổ trong lòng tuân gia hiểu ra theo trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể nghe ra đại càn cái này một vị cũng là cầu thật lâu không có tới phạm chi địch không nhìn thấy tung tích cái chủng loại kia đều là cầu so quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương ba trăm linh ba thiên thai mới bắt đầu mới vào đại càn liền để man vực bên trong người bị giật nảy mình đại càn nội tình n h ư ờ n g bọn hắn tâm thần chấn động đồng thời thiên thanh sơn mạch khủng bố tại trong lòng bọn họ lại tăng lên một cái cấp bậc đại càn nhân tộc có ẩn tàng nội tình tộc đàn khác chưa hẳn không có những cái kia tộc đàn ghi chép thiên thanh sơn mạch người mạnh nhất là thiên tôn chưa hẳn chuẩn xác dù sao đại càn cũng có thiên thánh tồn tại làm không tốt tộc đàn khác cũng là có thậm chí còn có mạnh hơn tồn tại cũng không nhất định nếu không vị tiền bối kia không cần thiết điệu thấp như vậy bọn hắn trong lúc hành tẩu trong lòng suy tư đồng thời cũng không ngừng hướng về kia tựa hồ có thể cùng t h ư ơ n g khung sánh vai kim sắc pho tượng ném đi chú mục lễ kim sắc lộ ra mơ hồ cảm giác thần bí hình tượng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc không ngừng hấp dẫn lấy bọn hắn mà cùng lúc đó man vực bên trong cũng nên đón đại càn sứ đoàn một đám người tại man vực cưới ngựa mà đi bị tình huống nơi này trấn trụ như thế lớn một cái ngọn núi toàn bộ che kín cấm chế liền đỉnh phong đạo tôn cũng bị áp chế không cách nào tưởng tượng man vực lai lịch thần bí trình độ tăng lên nữa một cái cấp độ càng quan trọng hơn là một chỗ như vậy cách cũng không tính quá xa bọn hắn trước k i a nhưng xưa nay chưa từng nghe qua nguyên bản bọn hắn còn phỏng đoán mạch này nhân tộc là theo địa phương khác chạy nạn mà tới nhưng bây giờ nhìn cũng rất giống như là người địa phương nếu không như thế một tòa cấm chế chi địa không có cách nào giải thích chẳng lẽ còn có thể là bị con qua tới không có khả năng v ề phần tại sao trước đó bọn hắn chưa từng nghe qua địa phương này có nhân tộc chỉ sợ sẽ có một đoạn quanh co bí mật ở trong đó hiện tại bọn hắn xuất hiện khẳng định là cùng trận này thiên địa đại biến có quan hệ hiện tại thiên thanh sơn mạch cũng đã có rất nhiều kỳ quái tộc đàn cùng cường già xuất hiện lại thêm một cái cái khác nhân tộc chi mạch cũng có thể giải thích thông đại can dẫn đội đạo tôn trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại mà tại tiến nhập man vực về sau đi qua một khoảng cách hắn thấy được biên giới chi địa cái kia một tòa quân trận thí luyện chi tháp chuyển động bên trong tâm thần lần nữa là một trong trấn quân trận thí luyện chi địa bảo vật nhiều hơn có lòng tin ngươi liền đến nhìn xem cái k i a tại giữa thiên địa hiện hiện nhấp nhô quen thuộc chữ trong lòng của hắn trồi lên cảm giác quái gì. chữ này còn có cái tia tháp hắn cũng rất quen thuộc nguyên bản hắn còn tưởng rằng là đại càn độc hưu nhưng bây giờ nhìn bọn hắn nghĩ sai bị chiếu cố tựa hồ không chỉ là đại càn cái này quân trận còn có thí luyện chi tháp xuất hiện đột nhiên khó nói là có nhân tộc tiền bối sớm bắt đầu bố c ụ tựa hồ trận này đại biến muốn s o bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp mà lại bọn hắn nhân tộc làm không tốt cũng là trong đó một trong những nhân vật chính tiếp tục đi tới giờ phút này trên trời mặt trời là lục nhật hoành không có thể tại man vực bên trong lại cảm giác rất mát mẻ thoải mái dễ chịu mà lại càng đi bên trong đi đối thiên địa tự nhiên cảm ứng càng phát ra rõ ràng thâm nhập vào đi về sau một cái nào đó hoảng hốt trong nháy mắt đại can dẫn đầu đạo tôn tựa hồ thể ngộ đến một k i a quy tắc lực lượng nơi này là bảo địa không thể nghi ngờ liền xem như thiên thanh sơn mạch tam đại cường tộc nắm giữ hạch tâm đỉnh núi cũng bất quá như thế đi nơi này những thứ không nói khác vì hậu bối ngăn lại thiên thai tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng bọn hắn sau đó phải kiến tạo trận pháp cùng nơi này so ra tuyệt đối là kém mấy cấp bậc mà lại phải bỏ ra đại giới rất lớn trận này thiên thai cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu đến lúc đó đại trận có thể hay không chống đến cuối cùng cũng khó nói tòa này man vực mới là nhân tộc đối mặt thiên thai hy vọng sau khi trở về phải đem tình huống nói cho hồng tổ nhường lao nhân ra ông ta đem những cái kia chuẩn bị vật liệu năng lực tài nguyên toàn bộ cho cái này một c h i nhân tộc chi mạch đổi lấy hậu bối đệ tử ở chỗ này tị nạn sẽ tốt hơn một điểm nơi này hơn an toàn đáng tin làm đạo tôn đình phong nhãn lực của hắn vẫn phải có man vực loại này đẳng cấp địa phương tuyệt không phải bọn hắn có thể kiến tạo ra được bọn hắn chuẩn bị kiến tạo đại trận tuyệt đối không đạt được man vực cấp bậc còn không bằng đem những cái kia tài nguyên cho man vực cái này một c h i nhân tộc cũng coi là chỉnh hợp tài nguyên như thế lớn một tòa cấm chế c h i địa thường ngày vận hành nghĩ đến tiêu hao cũng là to lớn bây giờ chính là nguy nan trước mắt thời điểm cùng là nhân tộc liền nên bắt tay tiến lên tại loại thời khắc mấu chốt này không thể giả m ộ m tiểu tử đây là nơi tốt ta cái hướng kia cho ta một loại tim đập thình thịch cảm giác lưu lại ngươi nhất định phải lưu lại ta đánh cược nơi này sẽ là ngươi cả đời gặp phải rất đại cơ duyên một trong có thể so với khôn đại nhân lưu lại truyền thừa đám người phía sau diệp phong trong tâm thần hắn có âm thanh vang lên lên hướng về phía hắn phát ra thúc giục rất là kích động diệp phong tâm thần k h ẽ động hướng về man vực chỗ sâu một cái phương hướng nhìn lại hắn hai mắt con ngươi biến thành đen nhánh có một cố vòng xoáy tại chuyển động mà ở sau một khắc p h ì n một tiếng như là kính vỡ vụn nổ vàng tiếng vang lên diệp phong trong mắt thuần hắc quang mang vỡ vụn cái kia vòng xoáy bỗng nhiên c o rụt lại đâm vào đồng tử của hắn chỗ sâu tinh thần hắn lâm vào một lát hoảng hốt khoe mắt càng là có huyết lệ chảy ra ngươi làm gì diệp phong sắc mặt bỗng nhiên c h ầ m xuống tại tâm thần bên trong phát ra quát lớn không có gì vừa mới nhịn không được diệp phong trong tâm thần thanh em vang lên lên cũng không biết có phải là ảo giác hay không lần này diệp phong cảm giác tên kia tựa hồ ít một chút hương vị hắn lau lau rồi một chút khỏe mắt huyết lệ biểu hiện trên mặt không ngừng biến n o trong tâm thần lại lạ thường bình tĩnh không có tiến hành bất luận cái gì suy tư tiếng v õ ngựa không ngừng tại tiếp tục đi tới theo xâm nhập đại càn đối man vực càng phát ra coi trọng sau đó song phương giao lưu biến càng phát ra nhiều lần tại kiến thức man vực đủ loại thần kỳ sau lại thêm trên trời lại xuất hiện thất nhật hoành không tình huống giữa thiên địa thai nạn tăng lên loại kêu bao phủ tại ước vạn sinh linh trong lòng mù mịt lần nữa tăng thêm dưới tình huống như vậy bất kỳ cái gì sự tình đều là không thể kéo dài được nữa tại song phương tiến hành một phen hữu hảo bàn bạc về sau đại can bắt đầu đem tài nguyên còn có tu vi yếu tiểu nhân hậu bối từng lượt đi vào man vực liền cái kia đứng lặng thiên khung pho tượng cũng cùng một chỗ bị dẫn tới thụ này dẫn dắt man vực cũng vì sở hà dựng lên một cái kim sắc pho tượng c u n g đại can trở tới đây pho tượng một trái một phải bày ra tại man vực xuất nhập cảng bên cạnh đều là hoàng kim chế tạo thành pho tượng mà lại cũng dị thường mơ hồ tại hai cái pho tượng được trưng bày cùng một chỗ về sau chấn d ư ớ i đỉnh chấn động trong đó có một cố đặc thù lực lượng của tới tiến nhập hai cái pho tượng kim sắc trong h ố c mắt mà tại man v ự c bên trên thiên bi cũng xuất hiện động tĩnh một gốc thần thụ hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện lắc lư bên trong có hai giọt chất lỏng màu trắng theo một cái trên cành cây nhỏ xuống mà ra ngồi trên mặt đất chậm rãi nhấp nhô ở giữa liền đi tới pho tượng phía dưới sau đó trực tiếp thẩm thấu đi vào kim sắc pho tượng lóe ra ánh sáng thánh khiết choáng mang theo một loại thuốc người cúng bái không h i ể u lực hấp dẫn ẩm ẩm tại đại c ă n hậu bối cơ bản bị chuyển rời đến man vực thời điểm một ngày này tại liên tục mấy ngày thất nhật hoành không về sau cự ly man vực mấy chục tòa đỉnh núi bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang như là có một tòa thế giới bị nổ tung thanh âm kia cực kỳ rung động cách nhau rất xa cự ly đều để người nghe thấy được toàn bộ thiên thanh sơn mạch trong nháy mắt này tựa hồ cũng run dày một chút quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương ba trăm linh bốn bát chuyển vào thời khắc ấy trên trời hoành không bảy cái mặt trời quan g mang tựa hồ trong nháy mắt tăng thêm nóng bỏng cấp bậc tăng lên không đúng phải nói là bảy cái mặt trời hướng xuống hạ xuống một chút nhìn tựa như theo chậu rửa mặt biến thành chậu rửa chân đồng dạng sóng nhiệt quần quận như nước thủy triều một đợt núi một đợt đánh út về phía nhân gian đặc biệt là tại bạo tạc phát sinh chỗ như nước thủy triều sóng nhiệt cơ hồ hóa thành thực chất hòa d i ễ m quang trụ nối liền đất trời cái này tựa hồ là thiên phạt thiên địa đối dị loại phát động hủy diệt đồng dạng công kích giờ khác này rất nhiều sinh linh bị nóng nạt thở còn có không biết bao nhiêu mất đi phù hộ vương giả đẳng cấp sinh linh trực tiếp chết bất đắc kỳ tử những cái kia đế tôn bị nóng thái dương đổ mồ hôi ứa ra còn có máu tươi từ bên trong chảy ra đạo tôn đối thiên địa cũng có một loại mơ hồ cảm giác m ô n g lung thân thể đỉnh thiên lập địa chiến phủ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa ngọn lửa kia bên trong mang theo lấy khí tức hủy diệt liền hắn cũng cảm giác kinh hại không thôi trốn thoát đi nơi này trong lòng của hắn không cầm được sinh ra ý nghĩ này tâm huyết dâng trào đây là tới từ trong tâm linh cảnh giác cảm giác chỗ này sự tình liền liền hắn cái này thiên vị đều là không cách nào tham dự một khi cuốn b ả o sẽ chết rất khó coi tâm hắn có hiểu ra cũng liền theo một ngày này bắt đầu chính phủ hạ lệnh mang vực bên trong người thành thành thật thật trở về tu luyện v ư ơ n g lòng tâm tình đại càng bên trong người cũng tại càng thêm khẩn trương thế cục hạ lần lượt rút lui tiến đến man vực quan bế c h i ế n phủ tự mình tọa trấn biên cảnh chỗ cửa thành nơi này tựa hồ trở thành thế ngoại chi điện trong thiên địa tất cả phong vân biến ảo cũng cùng nơi này không quan hệ man vực bên trong người đều là tại man vực thăng hoa bên trong phá quan không bao lâu giờ phút này tiếp tục bế quan không có quá nhiều ý nghĩa nhàm chán buồn k ẻ phía dưới cũng không biết là ai mang theo tập tục bọn hắn tại man v ư ợ t qua lên cuộc sống của người bình thường mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn thì nghỉ mà tại man v ư ợ thế t giới bên ngoài theo thời gian trôi qua giờ phút này đã đất cằn nghìn dặm cổ thụ khô héo sông lớn ngăn nước sơn hà băng liệt giữa thiên địa như là một tòa hỏa lô ước vạn dặm cương vực tựa hồ biến thành hoang mạc càng có vô số bí cảnh tiểu thế giới chịu ảnh hưởng tại hư không tưởng kép bên trong vỡ nát bất quá ngẫu nhiên cũng có ốc đảo xuất hiện những địa phương kia bị thần bí quang hoa bao phủ ngăn cản lấy đến từ trên trời nóng bỏng hỏa diễm đối đại địa tiêu h đốt ầm ầm một ngày này tại mặt trời rơi xuống giữa thiên địa bị bóng tối bao trùm thời điểm một mảnh đậm đặc như mực hắc cám thế giới tập kích một chỗ ốc đảo bên trong có sinh linh truyền r a lớn tiếng giận mắng nhưng rất nhanh trở nên yên ắng sau một lúc lâu đậm đặc như mực hắc cám chậm rãi thối lui sau đó áp xúc tại một chỗ cái kia nguyên bản bị vầng sáng bao phủ ốc đảo giờ phút này biến thành một mảnh đen xám có gió thổi qua những cái kia đen xám phiêu tán bao phủ tại mênh mông cắt vàng bên trong trong bóng đêm một thân ảnh theo phế tích bên trong đi ra hắn thân thể trắng kiện đầu như dạ miêu trần trùi bên ngoài da thịt ở giữa có từng đạo màu đen kinh mạch h i ể n lộ bên ngoài lay động cái đuôi như là thần tiên tại hư không không ngừng đong đưa sẽ rách ra từng đạo k í n h phong giờ phút này phiến giữa thiên địa phong tựa hồ cũng bởi vì hắn mà lên hắn tanh h trưởng đầu lưỡi cuốn lên sắc mặt phía trên lộ ra vẫn chưa thỏa mãn tri sắc mùi vị thật thơm thanh âm khàn khàn theo nó trong miệng phát ra lao tứ lao ngũ còn có lao lục mấy tên này chết ở đâu rồi hắn quay đầu chung quanh không có cảm giác được khí tức quen thuộc lúc này mấy cái kêu huynh đệ nên tới đón hắn mới đúng làm sao một cái cũng không thấy cũng quá không đem hắn cái này làm ca ca để ở trong mắt minh đệ đối với cái này cảm giác rất bất mãn mà lại cực kỳ không thích hợp a minh để ngẩng đầu nhìn xem một mảnh cắt vàng cảm giác rất không minh bạch bây giờ tình huống nhìn không thể nào thuận lợi bộ dáng mảnh này thiên địa vào lúc này còn chiếm lấy thượng phong khó nói là có ai nhúng tay chuyện này không phải a minh để cảm giác rất không minh bạch những cái kia chỗ tối ra hỏa bất chấp nguy hiểm lưu tại nơi này đều là nghĩ tại s a o cùng thời điểm cầm xuống bọn hắn muốn hiện tại lý thuyết c ũ n g c ẩ u lấy mới đúng lúc này tuyệt sẽ không thò đầu ra khó nói là tam nhãn minh những tên kia đã nhận ra cái gì thư c h u y ệ n minh đ ể một bên tiến lên một bên suy tư được rồi thất bại một lần làm lại là được minh đ ể lắc đầu không nghĩ nhiều nữa cụ thể mấy người gặp qua mấy cái kia huynh đệ tự nhiên là rõ ràng bọn chúng mấy cái lại nhiều phí một điểm tay chân đối với chuyện kế tiếp bọn chúng thế nhưng là làm mấy tay chuẩn bị tiên kỳ một chút thất bại còn không ảnh hưởng cái gì kỳ quái cảm giác bên trong mấy tên kia rõ ràng còn sống làm sao lại là khóa chặt không được minh để cảm ứng một lát trong mắt lấp lóe âm trầm q u a n mang hắn hoài nghi mấy cái kia huynh đệ là sẽ ra chuyện làm không tốt là bị bắt sống bỏ mặc ai làm toàn tộc d i ệ t hết minh đề hung tợn phát ra tuyên môn sau đó thân hình khẽ động biến mất không thấy gì nữa hắn cần phải đi tìm xem manh mối tìm kiếm một chút mấy cái huynh đệ tung tích bắt chuyển một tầng tàng thư cắp một chỗ mở rộng tiểu bí cảnh bên trong sở hà mở mắt thời khắc này sở hà những máu thịt kia đã triệt để biến thành từng cái thế giới hắn một giọt máu vung rơi xuống đất nổ tung lên thật có thể nhường một phương tiểu thế giới là chi sụp đổ một sợi tóc cũng có thể chấn áp một phương tiểu thế giới giờ phút này thân thể của hắn phảng phất chính là bị từng cái tiểu thế giới bổ sung sau đó đ ể bắt chuyển chính là linh cùng nhục hợp nhường linh hồn tràn ngập tại thân thể các nơi dạng này hắn về sau đem huyết nhục vẩy xuống từng cái thế giới coi như bản thể bị diệt chỉ cần những máu thịt kia vẫn còn liền có thể lần lượt tái sinh mà lại bắt chuyển cấp độ bởi vì hắn tu luyện pháp tướng kim thân nguyên nhân sở hà cảm giác tu luyện cùng thất chuyển so sánh độ khó mặc dù có chỗ tăng lên nhưng cũng không có đến gấp đôi tăng lên tầng độ cảm thụ một chút tự thân tình trạng sở hà thở phào một hơi sau đó bấm ngón tay tính toán lần này bế quan hắn đẳng đắng dùng sáu mươi năm đây là một lần chân chính quá thời gian ở giữa bế quan nửa đ ư ờ n g tại thất chuyển chín tầng thời điểm sở hà cũng thanh tỉnh một lần kiểm lại một cái thu hoạch m a n v ư ợ tiến t dai tăng thêm mấy cái kia cảm giác cùng mà có liên quan giá hỏa tiến vào c h ấ n ma tháp nhường sở hà đạt được tốt một chút thực phẩm không có cảm giác cả an toàn sở hà liên trực tiếp một mạch đem đồ vật bày ở trước mặt không có ra ngoài lại lần nữa tiến hành bế quan cho tới bây giờ đột phá mới an tâm xuống tới bây giờ hắn số tuổi đi tới năm trăm linh chín tuổi liên tục đánh dấu cũng có bốn trăm chín mươi năm năm thời gian vội vàng thật là trong nháy mắt vung lên một giáp tuế nguyệt cứ như vậy đi qua mà lại là không có cảm giác gì liền đi qua cũng còn tốt trước khi bê quan hắn đem man vực thu l i ễ m đến cực hạ liền xem như có c ử u da muốn tới cửa cũng tính kế không đến nơi này những năm này cũng xác thực không có phiền phức tới cửa ngược lại là hiếm thấy thanh tịnh bây giờ xuất quan cũng liền không cần che giấu sở hà tâm thần khẽ động nhường man vực giải trừ trạng thái yên lặng sau đó nếu có ai muốn tìm đến thân thích vậy liền dễ dàng rất nhiều quan bế vô đ ị c h văn nhanh gọn thoải mái chương ba trăm linh năm hy vọng sở hà sửa sang lại một phen đánh dấu thu hoạch về sau theo t ả n g thư các bên trong đi ra đi trước chấn ma tháp tầng thứ hai đem trong chảo dầu còn sống dị tộc vớt đi ra cấp cho chân ngạch nhiệt độ cao phụ cấp liên tục mấy chục năm đi qua những thứ này dị tộc trên người sát khí cảm giác đã có chút không đủ cơ bản bị nấu làm đối sở hà tới nói bọn chúng tu vi hiện tại cũng là không đáng chú ý hắn đều lười đem những này ra hỏa thả ra luyện sắc khí bất quá hiện trên người sở hà bảo vật nhiều lại thêm những thứ này dị tộc nhịn mấy chục năm hẳn là có hối hận c h i tâm mà xem như một cái có thiện tâm người sở hà cảm thấy vẫn là có thể cho chúng nó một cái cơ hội liên cố mà làm cho chúng nó an bài công việc hắn vạn thú liên đài hiện tại còn cực kỳ thiếu khuyết lao lực có thể khiến cái này sau khi ra tù thay đổi triệt để dị tộc tiếp tục vì cái này thế giới sáng lên phát nhiệt cống hiến lực lượng đền bù đã từng tạo ra s á t lục đem tầng thứ hai dị tộc trấn an một phen sở hà đi vào tầng thứ ba nơi này dị tộc đều là đạo cảnh mấy chục năm xét đánh mặc dù có mấy cái đã thoi t h o á t bất quá cuối cùng cũng còn sống cũng may mà sở hà trước khi bế quan có triển vọng bọn chúng nghĩ tới cho ăn một đống bảo vật để bọn chúng bị lôi rèn luyện đồng thời cũng có thể được sửa chữa phục hồi vậy cũng là trên là một loại rèn luyện tu hành hiệu quả rất tốt những thứ này dị tộc linh hồn rách ra bị tu bổ bổ lại nước bây giờ bị bưng ra lại có đầy đủ tài nguyên mấy người tu dưỡng tốt lại so với bọn chúng vừa mới tiến đến vậy sẽ cứng c ắ c hơn lần tiếp theo gặp phải xét đánh trừ bỏ tâm linh âm ảnh bên ngoài hẳn là sẽ càng ra trì hơn lâu lấy tu vi của bọn nó cảnh giới mấy chục năm liền có tiến bộ lớn như vậy quả thực rất khó được vì thế những thứ này trước kia còn có thể hướng về phía sở hà tức miệng mắng to dị tộc hiện tại cảm nhận được sở hà tốt đã cũng không lên tiếng bọn chúng cũng coi là biết nơi này quả thật tính là thượng cơ duyên tri địa không phải ai đều có thể tiến đến hưởng thụ đặc biệt là sở hà còn thân mật cho chúng nó cho ăn đan dược làm đại lão lại như thế thân mật tính được là lễ hiền hạ sĩ tầng thứ tư thiết trải thế giới bên trong những cái kia bị trói tại đồng trụ phía trên dị tộc sở hà nhìn thoáng qua bọn gia hỏa này không thích hợp có một loại chết lặng cảm giác linh hồn ngứa thời gian lâu dài tựa hồ để bọn chúng biến có chút thần trí không rõ ngứa tư vị có khó thụ như vậy sao sở hà sờ lên cầm nhìn xem những cái kia chỉ là dùng sức phát run đã không có lại bảo gọi dị tộc lam đạp thiên mới mấy chục năm trên trăm năm đi qua cũng đã bộ dáng này cực kỳ không phải sở hà vốn cho là bọn chúng coi như không thể chống đỡ một ngàn năm mấy trăm năm là không có vấn đề nhưng bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều cái này tầng thứ tư nhìn xem không có tầng thứ ba khủng bố như vậy nhưng uy lực tựa hồ không có chút nào yếu linh hồn ngứa cảm giác mặc dù không có trực quan cảm thụ nhưng theo những thứ này dị tộc trạng thái đến xem hẳn là đơn giản không được sở hà trong ánh mắt lấp l ó e q u a n mang cảm giác có chút hiếu kỳ hắn đem bàn tay đến trong đó một cái đồng trụ phía trên nhường thiết trải theo cánh tay hắn trên thổi qua không có cảm giác gì bị trà sát một lúc sau sở hà đem tay buông xuống có lẽ là hắn hiện tại tu vi quá cao nguyên nhân cái kia thiết trải thổi qua cánh tay hắn thời điểm trong linh hồn như là có ngàn vạn sâu kiến gặm nuốt mà tới nhưng mà sở hà linh hồn liền như là kim tới đúc bằng sắt rất là cứng rắn những cái kia sâu kiến nhọn hàm răng nhỏ treo cũng treo không đi lên căn bản không cắn nổi xem ra cũng là có cực hạn mà lại điểm đối tượng sở hà nhìn về phía ba cái kia nhìn giống ma gia hỏa cái kia ba huynh đệ tu vi tại tầng thứ ba tính toán mạnh nhất một nhóm kia cấp bậc nhưng tình huống ngược lại thoạt nhìn là thảm nhất ba cái bọn chúng bị thiết trải quát mạnh mẽ nhất cũng rất nhiều lần tựa hồ khí tức của bọn nó nhường thiết trải cực kỳ hưng phấn cực kỳ kích động cái khác dị tộc đãi nộ cũng là có chút hơi khác biệt thực lực mạnh sắt khí nồng dị tộc bị quát liền càng hung ác nếu như so ra hơn nhiều những cái kia nhìn cùng ma có liên quan ba cái dị tộc đối thiết trải ngục tới nói chính là xinh đẹp mỹ thiếu phụ mà cái khác dị tộc cũng chỉ là phổ thông tư sắc loại hình miễn cưỡng chịu đ ư ợ c về phần sở h ạ hoàn toàn nhường thiết trải ngục không làm sao có hứng nổi dù sao hắn thực lực mặc dù mạnh nhưng hắn cũng không có tạo quá nhiều s á t lục một cái theo tầng dưới chót bỏ lên vương giả sinh linh trên thân dính huyết tinh có lẽ cũng so với hắn nhiều lại thêm pháp tướng kim thân cứng rắn thiết trải ngục tự nhiên là không cho được hắn bất kỳ cảm giác gì cảm thụ một phen sở h ạ phất tay một đám dị tộc toàn bộ bị để xuống đến bên bờ bọn chúng mở mắt nhìn xem sở hà im lặng im lặng không sao sở hà theo chân chúng nó chào hỏi một tiếng sau đó thuần thục xuất ra thùng sắt còn có một cái thiết bầu bắt đầu từng cái từng cái cho những thứ này dị tộc cho ăn những thứ này dị tộc khoan hãy nói mặc dù trạng thái kém một chút nhưng trên người sát khí cũng còn có rất nhiều bọn da hỏa này thực lực mạnh mà lại cũng tính khí nóng n ả y không phải loại lương thiện mỗi một lần động trào cũng ưa thích dị tộc tại bọn chúng dưới vớt s á t lục rơi sinh linh lấy ức làm đơn vị muốn đưa chúng nó tội nghiệt triệt để rửa sạch đ o á n chừng còn phải mấy chục trên trăm năm hảo hảo dưỡng thương nhìn thêm lần tiếp theo ta cho các ngươi nghỉ dài hạn những thứ này dị tộc còn rất có giá trị giờ phút này tâm linh thụ thương nghiêm trọng sở hà mở miệng đối bọn chúng thông lệ khai thông dạng này có lợi cho khỏe mạnh khôi phục không cần kháng cự trị liệu còn sống mới có hy vọng mới có ngày mai tốt đẹp sở hà xem trọng mấy cái dị tộc không có chút nào chủ động còn mang theo kháng cự cảm xúc những thuốc kia lực chỉ là tại bọn chúng thể nội tự chủ có hiệu lực bọn chúng không chủ động sẽ lãng phí rất nhiều mà lại khỏi bệnh thời gian cũng sẽ về sau kéo tứ ca ngũ ca chớ ủ rũ kia nhân loại nói rất đúng còn sống mới có hy vọng ta mỗi ngày cũng đang tính lấy thời gian dựa vào tính toán mấy vị ca ca cũng đã đến đây bọn chúng rất nhanh liền có thể tới cứu chúng ta chúng ta đến cam đoan trạng thái đến lúc đó không thể kéo các ca ca lui lại đen hạc hướng về hai cái ủ rũ ca ca chuyển tới an ủi ánh mắt hắn thực lực yếu ngược lại là ba huynh đệ bên trong thụ thương hơi nhạt một điểm những năm này hắn liền dựa vào lấy tính toán thời gian sống qua ngày cho tự thân hy vọng hắn đã coi là tốt thời gian này điểm chính là hắn mấy vị ca ca muốn đi qua thời gian cho nên tại sở hà cho đan dược về sau hắn cái thứ nhất bắt đầu chủ động đi tiêu hóa cũng là khôi phục nhanh nhất hắn xem hắc nha cùng hắc báo mặt ủ mày trau liền dùng ánh mắt tiến hành an ủi ánh mắt đối mặt qua đi hắc nha cùng hắc báo hé ra tâm linh chấn động hy vọng cảm giác tuôn ra để bọn chúng tâm linh vết rách theo đan dược đổ vào tốc độ khép lại bắt đầu tăng tốc rất tốt sở hà nhìn xem ba cái giống ma ra hỏa gật gật đầu đối bọn chúng ném đi tán dương ánh mắt hắn liền ưa thích những thứ này có rất mạnh sinh tồn ý chí sinh linh hắc nha cùng sở hà con mắt liếc nhau bạch s ắ c mắt cá chết lật một cái sau đó cúi đầu để lộ ra lệ khí chờ xem hắn ca ca thứ nhất nhân loại này chỉ sợ cũng không cười được đến lúc đó nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng cái gì gọi là tàn nhẫn cùng sở hà qua mấy chiêu hắn cực kỳ tự tin t a m ca có lẽ cùng cái này nhân loại chỉ là tương xứng nhưng lão đại cùng nhị ca nhất định có thể làm được nhị c n ép c á c c a ca ta muốn các ngươi h á c nha lần nữa phát ra nồng đậm tưởng niệm chi ý sở hà ánh mắt nhìn về phía hắn chỗ để lộ ra tới quan mang càng phát ra hiền lành ngươi rất tốt sở hà vô vô hát nha đầu giờ phút này mấy chục năm đi qua chấn ma tháp bên trong dị tộc toàn bộ thoát lực cần tinh dưỡng hiện tại chấn ma tháp chính là nhu cầu cấp bách bổ sung thời điểm hy vọng huynh đệ của các ngươi có thể nhiều một chút sở hà nói tiếp trên mặt hắn mang theo tiếu dung nhìn về phía phương xa vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương ba trăm linh sáu cùng mặt trời thâm tình đối mặt sở hà theo chấn ma tháp bên trong đi ra cây liếu phía dưới ánh mắt của hắn tại man vực bên trong liếc nhìn một vòng giờ phút này bởi vì hắn phá cảnh man vực bên trong người lại ngủ rồi tiểu ô quy cũng tại c h â n giới đỉnh phía dưới ngủ gà ngủ n g gật sở hà quét hắn liếc mắt nhìn ra những năm này bởi vì sở hà đang bế quan hắn không có chuyện để làm tu luyện chăm chỉ một chút lại thêm mấy trận cơ duyên tạo hóa ngược lại là đ ư a nó thể nội tích lũy lực lượng cũng cho tiêu hóa bây giờ đã đạt đến đạo cảnh cựu trọng lần này ngủ say về sau nói không chừng liền thiên vị đều có thể sở hà dùng tay đem một ly trà làm nóng chậm rãi nhấm nháp một phen lại nướng một cái toàn dương liền r a lẫn xương ăn xong tâm tình cảm giác thư hoán rất nhiều sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời lúc này bắt nhật hoành không thiêu đốt lấy mảnh này thiên địa rất là để cho người ta rung động sở hà con mắt xuyên thấu man vực nhìn lại cùng hoành không mặt trời đối mặt có hỏa diễm bay nào mà đến muốn theo ánh mắt đối với hắn tiến hành thiêu đốt sở hà một đôi thanh tĩnh trong đôi mắt bị hai đám lửa tràn ngập ở trong đó cháy hừng hực thậm chí còn có thể rõ ràng nghe được lốp bốp thanh âm theo sở hà ngẩng đầu thời gian dài ra ngọn lửa kia thiêu đốt càng thêm kịch liệt cơ hồ đều m u ố n tràn mi mà ra nhưng giờ phút này sở hà vẫn không có rời ánh mắt hắn thậm chí còn trực tiếp bay lên không đi tới thiên khung phía trên cùng mặt trời đối lập đây cũng không phải hắn nhàn nhàm chán đối mặt trời tiến hành khiêu khích mà là bởi vì sở hà phát hiện những thứ này theo trong mắt của hắn thiêu đốt mà lên liệt diễm vậy mà có thể chứa đựng ở trong cơ thể hắn huyết nhục bên trong tiểu thế giới thời khắc này sở hạ trong thân thể tiểu thế giới đạt đến ba ngàn hắn trực tiếp để cho ánh mắt của hắn bên trong dẫn vào h ỏ a diễm mạo s ư n g tiến vào trong đó một cái bên trong tiểu thế giới trong cơ thể hắn trong đó một dọn tinh huyết không ngừng chuyển động bên trong có hỏa diễm thiêu đốt n g ả y v ọ t song phương đối mặt một mực kéo dài hư không cũng có hỏa diễm trực tiếp nổ tung sóng nhiệt như nước thủy triều tại hư không nhấp nô đồ, như đồng hóa vì hồng sắc đám mây nhường cả mảnh trời không đều là giống như lửa thiêu hồng sắc cái kia hô hô thiêu đốt h ỏ a diễm treo ngược ở chân trời nhường những cái kia vẫn còn úc đảo bên trong ngàn vạn sinh linh vọng mà sinh ra sợ hãi thiên không lần nữa phát sinh dị biến tại cái này nhiều hai nạn thời gian điểm nhường vô số còn sống sinh linh cảm giác được lo lắng thiên thanh sơn mạch quá bất bình tĩnh mỗi có dị tượng phát sinh đều sẽ để bọn chúng cảm giác được sợ hãi đó là vật gì giống như có đồ vật gì ở bên trong một toa ốc đảo chi đỉnh có một đôi mắt mở ra hướng trên trời nhìn một cái tại cái kia trói mắt trong ngọn lửa hắn lờ mờ ở giữa tựa hồ thấy được có một cái mơ hồ hư ảnh tồn tại mà lại giờ phút này thiên khung phía trên cái kia r u n g nham nhìn xem khủng bố nhưng xuất hiện nhiệt độ lại kỳ dị biến t h ấ p cái này khiến hắn cảm giác n g h i hoặc hắn trong mắt quang hoa chuyển động thẳng vào thương khung nhưng mà sau một khắc một tiếng hét thảm phát ra toàn bộ ốc đảo phát sinh chấn động cái kêu bao trùm tại toàn bộ trên úc đảo một tầng màng mỏng chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện hai cái lỗ thủng lớn có thao thiên hỏa diễm quang trụ giáng lâm cả ngọn núi cũng nhấc lên thủy c h i ề u như là núi lửa phun trào chỉ là trong nháy mắt gần phân nửa đỉnh núi liền không có bên trong có vô số sinh linh phát ra kêu rên cũng có sinh linh kịp phản ứng thân thể mang theo hỏa diễm trực tiếp phá không mà lên vội vàng lui về sau đi giống chỗ cao nhất đỉnh núi phát ra gầm lên giận dữ cả ngọn núi thiên địa phong vân biến ảo bị một tòa thế giới màu xanh bao phủ cùng phong thổi qua đem hỏa diễm ngăn cách bao phủ ngăn t r ở hỏa diễm thủy triều lan tràn hết thể kết thúc thế giới màu xanh tán đi tại đỉnh núi tại chỗ một cái trên thân lộ r a mùi khét lẹt như tê g i á c đồng dạng thú run lên đầu to ánh mắt n ó giờ phút này là nhắm khoe mắt r a thịt có vết rách như tơ nhạy lan tràn phía trên còn có giọt giọt nhăn n h e o vết máu h i ể n lộ mà ra đó là cái gì cấp độ tồn tại khủng bố như thế con mắt của nó vừa mới tiến nhập thương khung cái kia tại trong ngọn lửa thân ảnh mơ hồ ánh mắt chuyển động cùng nó liếc nhau một cái chỉ một cái l i ế c mắt cảm giác được đại khủng bố hắn lập tức liền nhắm mắt lại nhưng mà vẫn là dẫn tới đại họa con mắt bị thiêu đốt không mở ra được liền linh hồn cũng có gai cảm giác đau còn có tộc địa vừa mới cũng kém chút hóa thành biển lửa mà lại ngọn lửa kia rất đặc thù có thể trực tiếp thiêu đốt hướng linh hồn liền liền hắn dạng này cường giả đều có thể bị làm bị thương quá kinh khủng chỉ một cái liếc mắt mà thôi nhẹ nhàng đụng một cái cũng đã rời nhưng vẫn là muốn hắn non nửa cái mạng nếu như vừa mới vị kia tồn tại có s á t tâm trực tiếp theo ánh mắt nhìn chăm chú tới hắn chỉ sợ trực tiếp liền mất mạng quá hiểm hắn cảm giác sợ không thôi đồng thời một màn này tại rất nhiều địa phương phát sinh thiên không đột nhiên dâng lên biển lửa như là nham tương treo ngược ở trên trời n h ư n g những cái kia bất an sinh linh nghị xem xét một chút cụ thể đã xảy ra chuyện gì kết quả liếc mắt t r ư ờ n g đi qua nửa cái mạng liền không có bọn chúng trong lòng hãi nhiên không thôi loại kia thẳng vào linh hồn thiêu đốt mà đến khủng bố cảm giác để bọn chúng bạo động tâm linh thật lâu không cách nào bình phục lần này có lợi hại như vậy tồn tại muốn nhúng tay a một tòa d ũ n g động thác nước bên bờ vực người mặc bạch tý nhân tộc láo giả ngồi xếp bằng ánh mắt hắn nhắm phía trên có từng tia vết rách giờ phút này sắc mặt của hắn rất khó coi vốn cho là làm thiên thánh đ ỉ n h phong hắn đã là nơi này đình tiêm nhưng bây giờ xem ra tựa hồ không phải làm sao có thể hắn vào bằng cách nào lao giả cảm giác rất không minh bạch sự tình cực kỳ không có đạo lý dạng này đẳng cấp cường giả căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này làm sao bây giờ giờ khác này hắn cảm giác trong lòng kiềm chế mà nặng nề gặp được dạng này cấp bậc tồn tại nhúng tay hắn rất khó có cơ hội có thể chờ đợi lâu như vậy cơ hội mất đi cũng quá không cam lòng đến lúc đó xem tình huống thực tế không được l ã o giả phát ra một tiếng mang theo không cam lòng ung dung thở dài đồng thời trong lòng của hắn vẫn như cũ không hiểu loại kia cấp độ tồn tại tại sao lại xuất hiện ở đây đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu là bộ tộc kia láo tổ chạy nơi này đến khi phụ hậu bối l ã o giả nhắm mắt lại suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại mà giờ k h ắ c này thiên khung phía trên sở hà túi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua về sau lần nữa ngẩng đầu cùng thiên thượng mặt trời đối mặt sở hà cảm giác ngọn lửa kia tràn ngập tại một cái thế giới bên trong, nhường cái kia một giọt tinh huyết bị thiêu đốt càng thêm ngưng giới giọt lửa loại kia kia tại cái cái thiêu một thế một huyết đốt thêm thực, một cảm có giác bị sở à n màn này, một mực tiếp tục, thẳng đến ráng g khoái. hắc ám tiếp Một một mực lâm. tục, s hà mới thỏa mãn quay trở về tàng thư cát về sau thời gian bởi vì man vực vẫn là một mảnh thanh tịnh bên ngoài cũng đều là cắt vàng sở hà không coi chuyện làm liền mỗi ngày chạy đến trên trời cao cùng mặt trời tiến hành thâm tình đối mặt cùng một châu nghiên cứu thảo luận thiên địa trí lý nhường thiên không treo ngược dung nham một ngày lại một ngày mặt trời này làm sao đi ra càng ngày càng ít một tháng sau sở hà cảm thấy kỳ quái tại nhìn thẳng hắn nửa tháng sau trên trời mặt trời liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tám cái cho tới bây giờ càng là chỉ còn sáu cái uy lực yếu đi rất nhiều n h ư n g sở hà cảm giác cực kỳ chưa hết hứng bất quá mặt trời ít hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể chấp nhận lấy dùng quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương ba trăm lẻ bảy vong ưu tạng hóa sở hà thích cảm giác này mỗi ngày cùng mặt trời đối mặt tựa như ngâm mình ở tắm nắng bên trong toàn thân thư sướng vô cùng mà đồng thời bởi vì nhiệt độ tại thiên khung phía trên liền bị tiêu hóa mặt đất cái kia như là hỏa ngục đồng dạng tình huống có thể cải thiện phía trên cắt vàng cấp tốc lộ ra khí ẩm bắt đầu lần nữa hướng về bùn đất chuyển hóa là hát cám d á n g lâm thiên địa ở trên bầu trời rốt cuộc là vật gì luôn cảm giác bất an minh để theo một chỗ trong huyệt động đen nhánh đi ra hắn một đôi mắt giờ phút này là hồng sắc như là dáng đỏ đồng dạng không bình thường hồng sắc từng sợi hát sắc mang theo m ù i vị k h á c thường khí tức theo nó trong hốc mắt không ngừng hướng bên ngoài bốc lên tựa như mặc vào một năm vớ cao màu đen bị dính thủy đặt ở trên lửa nướng đồng dạng hơn một tháng trước bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện dị thường hắn cũng mang theo kinh nghi đi xem l ư ớ t mắt sau đó dưỡng thương đến bây giờ con mắt vẫn như cũ vẫn chưa sửa chữa phục hồi linh hồn đâm nhói cảm giác vẫn tồn tại cái nhìn kia nhìn lại bị dẫn đạo xuống tới hỏa d i ễ m quá mức khủng bố đặc biệt là đối với nó mà nói có thể xưng trí mạng còn tốt ánh mắt nó đóng nhanh trên thân còn có bảo vật nếu không liếc mắt xuống dưới hắn kem chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử lao tứ lại tại gọi ta đi cứu nó minh để con mắt màu đỏ hướng về một cái phương hướng nhìn lại lúc đầu một tháng trước hắn cũng cảm giác được lao tứ đang kêu gọi hắn lúc đầu cũng là muốn đi theo cảm giác tìm đi qua nhưng trên trời đột nhiên biến cố lại đưa nó hành trình chậm c h ễ xuống tới được rồi lại chờ đã đi trước đem sự tình khác bố trí tốt hoặc làm ấy người lao đại còn có nhị ca cùng đi cảm thụ thân thể một cái tình trạng minh để từ bỏ đi trước tìm huynh đệ ý nghĩ hắn tình huống bây giờ còn không có tốt chuyện có hỏa diễm tại thân thể nó bên trong thiêu nốt lên không có bị triệt để dập tắt linh hồn cũng có được có chút vết rách mà có thể đem láo tứ cầm xuống tồn tại hắn không dám xem thường không phải trạng thái toàn thịnh hắn không có nắm chắc cho nên chỉ có thể tạm thời trước hết để cho ba cái đệ đệ thụ một điểm khổ minh để thật sâu nhìn một cái phương xa yên tĩnh lại bầu trời đêm sau đó xoay người rời đi thời gian trôi qua đảo mắt lại là ba tháng man vực bên trong người dần dần tỉnh lại trên trời mặt trời cũng theo lúc ban đầu tám cái biến thành hiện tại chỉ có bốn cái nhiệt độ khôi phục được bình thường trình độ sở hà cảm giác mỗi ngày đối mặt tác dụng cũng không lớn liền tạm thời từ bỏ bất quá chờ thêm mấy ngày hẳn là cũng có thể nghỉ ngơi tốt đi sở hà theo dưới bầu trời nhảy xuống sau đó sở lên c ầ m suy tư trên trời quá mắt mỗi ngày phủ lên mặt chỉ sợ là mệt mỏi mới có thể giảm bớt hắn cảm thấy chờ thêm một đoạn thời gian bọn chúng nghỉ ngơi đủ rồi rất nhanh liền có thể khôi phục lại đến lúc đó không đ ổ i đợi đến xuất hiện tám cái hoặc là dứt khoát có chín cái xuất hiện hắn lại đi qua chậm dai phơi lúc này hơn bốn tháng đi qua sở hà đã có ba giọt tinh huyết tràn đầy hỏa diễm hắn n g h ĩ không ngừng cố gắng trang mười cái tám cái cái khác không đề cập tới đến lúc đó đánh lên hỏa diễm một da rất có thưởng thức còn có mê hoặc tính sở hà nhìn xem lại bắt đầu biến náo nhiệt man vực tâm tình cũng biến không tệ dù sao hắn tu vi c o i nhảy vọt tiến triển cảm giác an toàn đủ rất nhiều hắn quét mắt man vực phát hiện đã từng bầy cầm chế có rất nhiều lỗ thủng thực lực khác biệt nhãn quăng cũng liền không đồng dạng hiện tại man vực đã cùng thực lực của hắn không thể nào lẫn nhau ghép đôi giặt xong tắm nắng sở hà bắt đầu lại một lần nữa đối man vực tiến hành bổ sung chỉ là lại vốn có trên cơ sở bổ sung một chút lỗ thủng cái này công trình cũng không làm sao khó khăn sở hà một bên tu bổ một bên tại toàn bộ man vực du ngoạn đã nhiều năm như vậy man vực bên trong người biến cực kỳ không giống thu vi ngược lại là tiếp theo chủ yếu bọn hắn hiện tại rất biết qua sinh hoạt tại man vực bên trong không cách nào đ ộ n g thủ bên ngoài hiện tại đã nguy hiểm lại không có bảo vật có thể đi tìm bọn hắn cảm giác cực kỳ nhàm chán tu luyện sau khi bọn chúng qua lên người bình thường một dạng sinh hoạt chỗ ăn chơi còn có các loại cửa hàng nhiều hơn sở hà tuyển một tòa biên cảnh thành trì đi vào nhìn xem bên trong hét lớn khói lửa còn có đập vào mặt thế tục cảm giác trên mặt hắn lộ ra tiếu dung sở hà ở trong thành đi dạo một vòng tại một gian cái hẻm nhỏ cuộn xuống một gian cửa hàng nhỏ tấm biển phía trên viết lấy vong yêu tạp lấy biển b vong phía hóa ưu xúc h Hắn vây tay một c á i h c giao c ra v à động đến một đến ba đó chính là một lần bình thường giao dịch mà lại điểm số quá ít có rất lớn xác suất sẽ mua được r ấ t r ư ỡ i mà một khi giao động đến bốn đến sáu liền có thể tìm tới đ ồ tốt điểm số càng lớn đồ vật càng tốt sở hà đem tu vi bản thân phong cấm tuyệt không ngầm thao tác hắn ngồi cạnh cửa sổ quầy hàng trước đó dùng con mắt nhìn xem cái này trần thế trong tay hắn một cái tay cầm chén t r à một cái tay cầm một cái bút lông tại trước người hắn một t r ư ơ n g giấy váy chăn lót hai phía trên từng người vật sôi nổi trên đó lúc rảnh rỗi làm cho nghệ thuật đây là sở hà rất chính kinh một cái yêu thích t r ư ờ n g quỹ người thứ này bán thế nào có tác dụng gì vẽ lên một lát sở hà trong tiệm nên đón người khách quen đầu tiên h á n cầm một bình viết sáu vị địa hoàng hoàn g đan bình đi vào sở hà trước mặt lên tiếng hỏi một cái cực phẩm nguyên thạch sở hà dôi ra một cái ngón tay đại hán không do dự nộp một cái nguyên thạch cầm đan bình liền đi ra ngoài sở hà nhìn xem đại hán bóng lưng rời đi sau đó nhìn một chút trên cửa x ú t s ắ c điểm số một điểm cũng đại biểu cho đại hán cầm chính là chân chính sáu vị địa hoàng hoàn đối với người bình thường tới nói còn có chút bổ nhưng đối tu giả tới nói đó chính là thật nếm một cái hương vị mà thôi phúc duyên không đủ thâm hậu sở hà đem cực phẩm nguyên thạch thu hồi lắc đầu phát ra cảm thán bên ngoài đi r a trắng bước đại hán nhìn xem trong tay đan b ì n h cẩn thận đọc lấy phía trên công hiệu nói rõ cảm giác cực kỳ không thích hợp hắn rất khỏe mạnh cái đồ chơi này đối với hắn có làm được cái gì mà lại coi như hắn không được chỉ bằng cái này phổ thông đồ vật có thể có hiệu quả hắn vừa mới đầu góc căng gân mua cái đồ chơi này vừa mới liền chẳng biết tại sao loại cảm giác này có phải hay không là t r o n g truyền thuyết duyên tổ đại hán kinh nghi bất định hắn nhìn xem bình đan dược suy nghĩ một chút sau đó mở ra về sau nghiêm túc ngửi n g ờ i không có cảm giác đến có vấn đề gì hiện tại là trở về tìm p h i ê n thoái vẫn là trực tiếp ăn một k h ỏ a cực phẩm nguyên thạch không tính thiếu nếu như bị l ừ a vậy cũng đủ đau lòng nhưng nếu quả như thật gặp được duyên tổ vậy liền phát lại nghiêm túc cẩn thận cảm giác một chút đại hán cắn răng một cái trực tiếp ngựa đầu uống một n g ụ m hết sạch sau đó liền không có sau đó gặp được tên lường gạn đại hán sắc mặt âm tình bất định cuối cùng cảm giác vẫn là tức không nhịn nổi quay người đi trở về có thể tới tới lui lui tìm một lần cái kia vừa mới vẫn còn tiệm tạng hóa căn bản liền cái bóng cũng không có hắn hỏi liên tiếp mấy người đi đường cũng nói chưa thấy qua đại hán d ù n g mình cũng không để ý tâm thái nguyên thạch co c ẳ n g liền hướng trấn vũ ti chạy tới tiệm tạp hóa bên trong sở hà lắc đầu tiếp tục vẽ tranh hán gái này tiệm tạp hóa người có duyên tiến vào một người cũng liền một cơ hội quan bế vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương ba trăm linh tám cô độc bại thiên trấn vũ ti người đến lại đi ở chỗ này bọn hắn không phát hiện chút gì sau đó đem đại hán g i a o huấn một trận bọn hắn cảm thấy là đại hán cố ý kiếm chuyện thật muốn man vực bên trong còn có thể vận dụng thủ đoạn đó chính là tiền bối hay là một chút cực kỳ lợi hại dị tộc làm sao có thể liền bán một bình thuốc giả mà lại cực kỳ tiện nghi một khối cực phẩm nguyên thạch mặc dù không hề ít nhưng cũng phải nhìn đối với người nào có thể tại man vực vận dụng thủ đoạn tồn tại cần để ý một khối nguyên thạch ra hiển nhiên là không cần cho nên tại man vực nếu như gặp phải chính là tiền bối đó chính là cơ duyên nếu như là dị tộc đại hán kia đã sớm hết rồi không có khả năng a cái bình còn trên tay ta đâu đại hán cầm đan bình thân sắc ở giữa đều là kinh nghi nhìn xem rời đi c h ấ n vũ ti cường giả hắn muốn nói lại thôi hắn cuối cùng lại tại bốn phía nhìn một chút cảm giác trong cõi u minh giống như có ai đang nhìn hắn được rồi đại hán rụt cổ một cái cuối cùng lựa chọn rời đi nơi này hắn đợi không thoải mái lúc này sở hà trong tiệm n ê n đón vị thứ hai khách hàng đồng dạng là một cái đại hán hắn râu ria xồm xoàm sau lưng có một cái đại đao thân thể khôi ngô hùng tráng mặc giản lược sở hà ngẩng đầu sau lưng hắn trên đại đao nhìn thoáng qua rất quen thuộc sở hà vẽ tranh tay một trận cô độc bại thiên mấy trăm năm trước ký ứ c hiện lên ở trong lòng sở hà nhớ tới khi đó hắn vẫn là đế tôn c h i cảnh sau đó xây một tòa ngư trường về sau thực lực mạnh ngôi cá cảm giác không thể nào có lời cái kia ngư trường liền bị bỏ hoang trước khi đi hắn lưu lại một cái cô độc bại thiên truyền thừa có chín kiện bảo vật một đạo đao ý trong đó tầng cao nhất cái kia một cái bảo vật ngay tại lúc này đại hán sau lưng bảo đao sở hà nhớ kỹ cuối cùng hắn còn để lại một cái lệnh bài đ ạ t được người thừa kế một khi đạt tới đế tôn c h i cảnh liền có thể dựa vào chỉ dẫn đi hướng chân chính truyền thừa c h i địa tiếp nhận chân truyền coi như không sử dụng tu vi sở hà cũng có thể nhìn ra bây giờ đại hán tu vi đã đến đế tôn c h i cảnh nói cách khác đạt đến lúc ấy hắn lưu lại tiêu chuẩn bất quá khi đó sở hà cũng chính là tiện tay vô ích chính hắn lúc ấy đều chỉ là đế tôn kia đến đến tiếp sau con đường tu luyện gian nan tàng thư cắt trong đ i ệ n tịch ghi chép mấy trăm năm thời gian trôi qua đều chưa chắc có một cái vương giả có thể sinh ra về phần đế tôn kia là xa không thể chạm nhưng mà đừng nói hạ tộc liên liên sở hà lúc ấy cũng không nghĩ tới thời gian trôi qua tại trường hà bên trong n h ó á n g một cái mấy trăm năm tại thế giới của tu giả vốn là không coi vào đâu nhưng bây giờ cũng đã là thương hải tăng điển đã từng cái kia theo hạ tộc xa không thể chạm vương giả đã là khắp nơi đi về phần đế tôn c h i cảnh đó cũng là không đáng giá nhắc tới cũng chính là mấy trăm năm đi qua cô độc bại thiên truyền thừa bị người đ ạ t được mà lại người thừa kế thật đúng là đạt đến đế tôn c h i cảnh đã phù hợp tiêu chuẩn sở hà lâm vào hồi ức trong mắt của hắn lộ ra tàng thương khí tức trong tay bút v ẽ trên giấy điểm mạnh một cái nhiều một bút một đậm lộ ra tuế n g u y ệ t tăng thương một cái búng tay hắn đi vào cái thế giới này cũng nhanh năm trăm năm thời gian này đã có thể là một phạm nhân vương triều thành lập đến suy vong sở hà suy nghĩ chuyển động ở giữa đại hắn đã đi vào tiệm tạp hóa phía trên x u ấ t s ắ c chuyển động một cái năm sở hà trong mắt t ă n g thương chi sắc thối lui trên mặt tươi cười h ắ n tử kia phúc duyên thâm hậu a trước đó có thể được đến cô độc bại thiên truyền thừa lại có thể tiến vào tiệm tạp hóa x u ấ t s ắ c nhất chuyển còn đi thẳng tới năm điểm vừa mới cái kia cái kia đến sáu vị địa hoàng hoàn hán tử so sánh với h á n trên lệnh quá xa đơn giản chính là một trời một vực không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh sở hà nghĩ nghĩ cầm qua một chương mười giấy ở phía trên vẽ lên một chương giống trong tranh có một thanh niên nam tử hắn ngẩng đầu nhìn âm chầm lấp lóe lôi điện quang mang thiên không ánh mắt thâm thúy bên trong chiến y dâng trào có hai thanh huyết đao tại hắn hắn trong con mắt làm muốn bổ ra thương khung chi thế tại bên chân của hắn còn cắm một cái huyết sắc đại đao nhìn một cái phía trên như là có c u ộ n c u ộ n máu chiều đang c u ộ n trào c h ô i đao hiện lên hình cái v ò n g như một cái thần sủng đầu đuôi chạm nhau hai cái long nhãn bên trái là cô bên phải là đ ậ u sở hà lật tay xuất ra một k h ỏ a huyết sắc thủy tinh đem tách ra thành hai nửa sau đó phân biệt đặt ở hai viên long nhãn phía trên như là vẽ rồng điểm mắt long nhãn mở ra rất sống động một con mắt là tịch liêu một con mắt là tang thương phía trên có vòng xoáy lưu chuyển nhìn một cái linh hồn sẽ như cùng đắm chìm trong một mảnh trong hoang vu đi qua ngàn vạn năm sở hà bức lạc đại hán cũng tìm được hắn cần bảo vật một bình đan dược rất chính kinh cũng cực kỳ thích hợp hắn đan dược một cái cực phẩm nguyên thạch sở hà dội ra một cái ngón tay đại hán gật đầu thanh toán người trẻ tuổi xem ở ngươi sảng khoái như vậy phân thượng người ta hữu duyên bức tranh này liền đưa cho ngươi sở hà mang trên mặt tiếu dung đem vừa mới vẽ song đồ đưa cho đại hán đa tạ trưởng quỹ đại hán ôm quyền đem chân dung tiếp nhận sau đó đi ra tiệm tạp hóa đi vào bên ngoài đi ra trăm bước đại hán thần sắc k h ẽ giật mình hắn nhìn xem trong tay đan dược cảm giác không hiểu vừa mới làm sao tâm huyết dâng trào mua đồ không nói giá như vậy sảng khoái cái này không phù hợp phong cách của hắn a mà lại bị đưa một bức họa hắn thì càng cảm giác thua lỗ nếu như không phải có kiếm lời ai sẽ tặng đồ đại hán đem chân dung mở ra lần đầu tiên liền chú ý tới cái kia mở ra long nhãn tới đối mặt hắn con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại sau đó không đợi hắn có phản ứng liền trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ hắn linh hồn phảng phất đi tới một mảnh trong hoang vu nơi này chính là ngươi truyền thừa cuối cùng khảo nghiệm c h i địa ngồi ở chỗ đó đừng n ú c đ í c h kiên trì đây chính là khảo nghiệm của ngươi một đạo tang thương mở mị thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên lên sau đó toàn bộ thế giới liền trở nên yên lặng đại hán ở cái thế giới này không cách nào lên tiếng cũng vô pháp di động hắn chỉ có thể chuyển động ánh mắt chỉ có thể suy tư hắn bắt đầu tổng kết chuyện này đây là cô độc tiền bối truyền thừa a cái kêu long nhãn bên trong cô độc hai chữ lại thêm cái gọi là cuối cùng khảo nghiệm nhường trong lòng của hắn có chỗ hiểu ra thế nhưng là cô độc tiền bối không phải nói hắn chỉ là thánh tôn chi cảnh a yếu như vậy có thể tại man vực sử dụng thủ đoạn lợi hại như vậy mà lại tiền bối nói tới chiến thiên theo tu vi đề cao kiến thức biếnến l rộng đại hán đã sớm cảm giác không đáng tin cậy chỉ là thánh tôn liền muốn đi chiến thiên vậy đơn giản nói đùa theo đạt tới đế tôn c h i cảnh lệnh bài còn chưa có chỉ dẫn hắn đều đã bắt đầu hoài nghi chuyện này có phải hay không chỉ là một vị thánh tôn tiền bối đùa ác nhưng bây giờ truyền thừa cuối cùng đột nhiên xuất hiện mà lại thủ đoạn này cũng không thể tưởng tượng sự tình lại bắt đầu giống thật đại hán cảm giác nghi hoặc thời gian trôi qua hắn không có chuyện để làm tại cô độc bên trong chỉ có thể một lần một lần phân tích chuyện này đi áp chế trong tâm linh cảm giác bất an mấy người suy nghĩ xong vô số khả năng về sau suy nghĩ mệt mỏi hắn bắt đầu hồi ức những chuyện khác giết thời gian thế nhưng là theo thời gian trôi qua hồi ức qua một lần lại một lần hắn cảm giác bắt đầu biến chết lặng vì không cho tự thân sụp đổ hắn bắt đầu ở trong tâm linh nếm thử diễn luyện đao pháp một lần lại một lần tại cái này cô quặng bên trong cảm thụ được thời gian từng chút từng chút quá khứ cũng không biết vì cái gì hắn phát hiện chỉ cần hắn luyện đao thời gian gặp qua rất nhanh mà lại loại kia nôn nóng cảm giác sẽ không xuất hiện hắn tự thân tựa như biến thành một cây đao b ă n g lánh mà không tình cảm chút nào căn bản không cần đi để ý thời gian người ở r truy tế thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân vạn năm hương thịnh thành bại xoay vẩn chương ba trăm linh chín sư tôn ta sẽ không để cho người thất vọng là đại h ắ n mở mắt thời điểm trên người hắn khí chất là một trong bên cạnh một c ỗ băng l ã n h vô tình hàn ý từ hắn trên người phát ra bất quá cái kia phá cảnh về sau chỗ nổ tung khí thế lại là trong nháy mắt biến mất tại đi ra một nháy mắt liền bị thứ gì cho một cái cắn nuốt hết loại cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ứng dung vào năm ta trần nam lại trở về đại hán trần nam phát ra thở dài một tiếng hắn trong mắt quang mang tang thương mà thâm thúy lộ ra một cô vô tình đ ấ hàn t h ư ợ n h ư một thanh quang mang cực hạn nội liễm lạnh đao bất quá ở chung quanh liếc nhìn một vòng về sau hắn lại cảm thấy đến cực kỳ không thích hợp nghiêm túc tại bốn phía dò xét một lần sau đó kéo mấy người đi đường hỏi một chút tình huống đại hán sửng sốt tại cái kêu hoang vu thế giới bên trong đi qua vạn năm tuế y nguyệt mở mắt về sau lại chỉ là một cái trước mắt thủ đoạn như vậy hắn không thể lý giải hắn nhìn xem trong tay giấy vẽ giờ phút này đao kia trôi phía trên lòng nhãn đã nhắm lại cả trương hỏa thiếu một phần thần vận nhìn nhìn lại trong tay đan dược tất cả kinh lịch tựa như ảo n ộ n g nhưng lại mang theo chân thực cảm giác hắn quay đầu nhìn lại trước đó cái kia đứng lặng tại bên đường tiệm tạp hóa lúc này đã không thấy tung tích t h ư ợ n h ư cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng đại hán cầm trong tay giấy vẽ còn có đan dược đi vào đã từng tiệm tạp hóa xuất hiện vị trí hắn phủ phù một tiếng trực tiếp liền quỳ xuống đa tạ cô độc sư tôn thụ nghiệp tri ân t h u n g t h u n g ba cái khấu đầu vô cùng trong trẻo vang dội t h ư ợ n như hai khối kim thiết toàn lực đánh phát ra tiếng vang đem chung quanh đi ngang qua người đều hấp dẫn cũng may mắn man v ư ợ t bên trong tảng đá cứng rắn nếu không lấy cái này l ự c đạo mặt đất đều muốn bị đập trực tiếp sụp xuống sư tôn yên tâm đỗ nhi định không bôi nhọ ngài t h y danh trần nam lớn tiếng mở miệng nói hắn đã thành công thông qua khảo nghiệm tự nhiên là trở thành người thừa kế bây giờ nói là đệ tử một điểm mà bệnh cũng không có người là muốn cơ linh một điểm sự tình vừa mới qua đi sư tôn có lẽ còn chưa đi hiện tại đem đùi ôm lấy gắn liền với thời gian không m u ộ n khả năng này là hắn trong cả đời lớn nhất một lần cơ duyên chỉ bằng cái nhìn kia v à n ă m nhường hắn đối đao chi đạo cảm lộ tiến nhập một cái không lường được cảnh giới mở mắt sau càng là liên phá nhị trọng tiểu cảnh giới nếu như không phải hắn giờ phút này thể hư năng lực không đủ khả năng còn có thể tiếp lấy phá hắn có một loại cảm giác hắn về sau con đường thẳng tới đạo tôn không có bất luận cái gì c h ứ n g ngại loại thủ đoạn này tuyệt không có khả năng là thánh tôn đạo tôn cũng hẳn là là làm không được dù sao tại cái này mang vực đạo tôn lão tổ đều muốn cưỡi ngựa cấp bậc cảm giác cũng cao không đến địa phương nào đi cho nên sư tôn nhất định là đạo tôn phía trên tồn tại dạng này to đùi lộ ra không đi ôm ở vậy đơn giản quá ngu cái này giống xinh đẹp thiếu phụ khơi gợi lên ngón tay sau đó nên làm cái gì cái kia lại biết rõ rành rành trực tiếp bổ nhào qua ôm lấy liền tốt không thể có mảy may do dự đối với phụ cận những cái kia ánh mắt khác thường trần nam nhìn như không thấy hắn cũng không có điên đầu óc cũng không có tâm bệnh những người này không có chút nào hiểu hắn đây là là tương lai phân đấu tranh thủ cơ duyên bất quá trần nam đập song sau một điểm động tĩnh cũng không có nếu như là bình thường cái này cũng không có gì hắn có thể một mực q u ỳ ở chỗ này q u ỳ cái mười năm tám năm cũng không có vấn đề gì lớn nhưng bây giờ khác biệt lúc này hắn vừa mới phá cảnh mà lại là liên phá hai cái tiểu con phiếu thân thể nhu cầu cấp bách bổ sung có từng trận cảm giác đói bụng truyền ra cực kỳ không thoải mái qua loa vừa mới nên đập hai viên đan dược lại tới trần nam trong linh hồn truyền ra nôn mửa cảm giác thiềm năng của hắn vẫn còn bị tiêu hao bên trong cảm lộ mang tới chỗ tốt không phải thời gian ngắn có thể bị tiêu hóa hắn lúc này nhu cầu cấp bách nhiều đập một chút đan dược bổ sung nhưng bây giờ chính là ôm bắp đ u ổ i thời khắc mấu chốt nếu như xuất ra đan dược ăn thái độ liền hiện ra có rất lớn vấn đề lần đầu bại sư dạng này cực kỳ không đứng đắn cho nên trần nam cắn răng thừa nhận cơ hội như vậy cả một đời cũng liền lần này nên nắm chắc tốt trần nam đem đầu xử trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi hắn biết hầu thỉnh thoảng co rúm từng đợt đói hốt hoảng nôn mửa cảm giác một đợt nối một đợt đối với hắn khởi s ư ớ n g s u n g kích kia là đến từ trong linh hồn cảm giác rất khó chịu n h ư n g trần nam cảm giác cực kỳ hoảng tiếp tục như vậy hắn chỉ sợ không chống được bao lâu có lẽ rất nhanh người đều m u ố n ngất xỉu cái này huynh đệ đang làm gì ngươi nhìn hắn đang run có thể là trong tu luyện xảy ra vấn đề gì chúng ta không tiện nhúng tay đi đi tìm trấn vũ ti tiền bối tới xem một chút tình huống nơi xa người vây xem phát ra nghị luận sau đó có nhiệt tâm người hướng về trấn vũ ti mà đi định đem trong chuyện này báo tiệm tạp hóa bên trong sở hà nhìn thoáng qua phía ngoài t r ấ n nam sau đó tiếp tục vẽ tranh t r ấ n nam bái chính là cô độc quan hắn sở hà chuyện gì ngược lại là bởi vì trần nam nguyên nhân phụ cận bị hấp dẫn người hơi nhiều rất nhanh lại có một cái may mắn bị kim đồng hồ chọn chúng về sau đi đến trên cửa x ấ t s ắ c chuyển động cuối cùng dừng ở bốn giờ khó khăn lắm bước vào cơ duyên cánh cửa đi vào là một thiếu nữ nàng chọn là một bản b í tịch quy củ cũ một khỏa nguyên thạch sở hà tâm tình không tệ lại vẽ lên một chương họa phụ tặng cho thiếu nữ thiếu nữ kia sau khi rời khỏi đây cũng bị tấm kia họa cho trấn trụ đương nhiên chỉ là có chút cảm nộ cái này một chương họa sở hà chỉ là tiện tay m à họa cũng không có thêm những vật khác cho nên cũng không có c h ư ớ c mắt vạn năm hiệu quả mấy người trần nam bị trấn vũ ti người mang đi thiếu nữ mới thanh tỉnh lại đã qua thời gian không ngắn đối với tu luyện nàng có rất nhiều tâm đắc nàng nhìn thoáng qua tiệm tạp hóa phương hướng nhớ lại vừa mới dập đầu h ắ n tử trong tay cầm một chương đồ còn có một bình đan dược đối với vừa mới hắn tại sao làm ra dập đầu bái sư cử động thiếu nữ trong lòng có chỗ hiểu ra bất quá cũng quá không biết điều tiền bối cho cơ duyên lại không nói muốn thu đồ còn khóc lóc van m ả i cầu tới đi thiếu nữ đối trần nam cách làm cũng không tán đồng nàng đi vào tiệm tạp hóa vị trí rất cung kính đi một cái lễ trong miệng ca ngợi đa tạ tiền bối đây mới là cách làm chính xác hán tử kia quá mức vô lại thiếu nữ lắc đầu trong lòng cho ra đánh giá gặp được chỗ tốt nhìn thấy tiền bối thiện tâm liền thuận cột trèo lên trên dạng này là không được giờ phút này bởi vì trạng thái không đúng bị trấn vũ ti kéo trở về trị liệu trần nam nếu như biết thiếu nữ ý nghĩ không phải buồn bực chết thiếu nữ căn bản cũng không hiểu mọi người tình huống căn bản không giống đó cũng không phải là nhỏ cơ duyên mà là có thể thông thiên cơ duyên mà lại hắn là người thừa kế cột đều đặt ở trước mặt hắn đương nhiên muốn ôm trèo lên trên nếu không chính là thiếu thông minh à. bất quá hắn tình huống trần nam cũng không tốt hướng bên ngoài nói coi như nói cũng không thể bị lý giải giờ phút này nuốt ăn đan dược trần nam theo trấn vũ ti bên trong đi ra phát ra một tiếng thật dài thở dài bỏ qua a hoặc là nói sư tôn không muốn hiện tại gặp hắn cũng đúng đế tôn xác thực quá kém một điểm có lẽ lần này sư tôn chính là chuyên tới cho hắn bổ sung con đường tiếp theo sư tôn không thấy hắn là nhường chính hắn đi trưởng thành có lẽ chờ hắn đến đạo cảnh mới xem như chân chính nhập môn trần nam như có điều suy nghĩ hắn cảm thấy hắn hiểu Minh b ạ chương cô đọc s t cho n g ư ba trăm mười thiên tộc sau đó một đoạn thời gian trường ninh đường phố không ngừng t r u y ề n ra các loại tin tức có người nói gặp lừa đảo bởi vì man vực đặc thù nhường hắn rớt xuống hố có người nói ở chỗ này đạt được cơ duyên chúng thuyết phân vân khen chê không đồng nhất có người là cố sự nghe có người mang theo nguyên thạch tới đây tìm vận may hai tháng mỗi ngày đánh phiếu về sau liền đến đến nơi đây chờ đợi người hữu duyên sở hà nhìn xem trống rông phòng đứng lên nên đến lúc rời đi hắn đem bàn trên họa thu hồi sau đó đứng dậy rời đi chỉ ở mảnh này bên cạnh thanh nhỏ lưu lại một cái thần kỳ tiệm tạp hóa truyền thuyết sở hà đi vào bên ngoài đi lại tại thế giới cắt vàng hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên không giờ k h ắ c này cái thế giới này trong mắt hắn rõ ràng không ít bắt chuyển tu vi mặc dù hắn tu chính là nhục thể nhưng đến cấp độ này vẫn như cũ có thể để cho hắn thấy rõ cái thế giới này một chút bản chất trước kia hắn thấy rất khủng bố thiên địa bây giờ lại nhìn cũng bất quá như thế đây không phải hắn nhẹ nhàng mà là cảm giác chính là như thế tựa như tu luyện có thành tựu trở về nhỏ tới mát lại đối mặt đã từng gây áp lực cho hắn khôi ngô đại hán liền sẽ không lại có trước kia áp lực có thể nhìn thẳng mà không phải ngưỡng mộ sở hà đảo qua thế giới cắt vàng hắn cảm giác được phiến đại địa này có một cái bố cục đến từ một cái cổ lão tồn tại hẳn là cùng hắn đồng dạng cấp bậc giờ khắc này sở hà từ nhỏ cùng lớn thôi diễn đông thương n ự c hoặc là nói toàn bộ đại hoang thế giới là một cái hơn cổ lão tồn tại bố cục chí ít tại thiên thanh sơn mạch vị này cổ lão tồn tại phía trên mới có thể xuất hiện toàn bộ thế giới cũng lâm vào ngủ say cục diện cầu đạo Bản nguyên tri đạo. sở hà trong lòng có chỗ hiểu ra đây là một chút cổ lão tồn tại tu hành phương thức bất quá sở hà không cần loại phương thức này đại bộ phận sinh linh cũng hẳn là không cần dùng loại phương pháp này sinh linh cực kỳ không đứng đắn nhưng cụ thể là tình huống như thế nào sở hà cũng không xác định hiện tại chỉ là hắn cảnh r ơ i đến có cảm giác sau đó làm ra phỏng đoán về phần sự thật như thế nào vậy cần hắn đi tìm đáp án đương nhiên sở hà không có rảnh rỗi như vậy hắn cũng không phải loại kia sẽ chủ động đi tìm phiền thoái người chuyện như vậy không có quan hệ gì với hắn hắn cũng không muốn đi tham dự thiên địa sở hạ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời theo mảnh thế giới này còn có đông thương vực phản ứng đến xem đối với dùng loại phương pháp này tồn tại thiên địa là bài xích cái kia ở phía trên tu hành sinh linh cũng hẳn là đối loại tồn tại này sẽ bài xích mới đúng